t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín muốn trông coi vũ trụ thế giới luân hồi chương năm trăm sáu mươi mốt muốn trông coi vũ trụ thế giới luân hồi nói là ai ở chủ đạo hết thảy đơn tới mở miệng lần nữa hỏi thanh âm tầng hình thành tầng sóng âm chấn động ra đến giống như mặt biển cuốn lên sóng giữ phía sau cắm ba xào thời gian năm tháng kỳ cũng theo sóng âm bồng b ề n bay p h ấ t phới vợ quanh ở quanh thân thời gian khí nhọn hình lựa y dao tụ tập lại hóa thành một thanh mười trượng trường đao nhắm thẳng vào đối phương vũ mã minh như c ũ duy trì trên mặt giả tạo mị cười xem người cảm giác liền giống như một đề tuyến một n g ẫ một dạng vô cùng q ỳ dị hãn cầm trong tay trường cung hóa thành một đạo quang mang t r ù n g tiên rồi sau đó huyện hóa ra chín cái giống nhau như lúc to lớn trường cung hữu ảnh cựu mùi tên tên phóng lên cao hóa thành lục đạo lôi quang phân tán ra rơi vào trường cung trên dây cung cựu mùi tên tên lần nữa ở chín cái đại cung bên trên ngưng tụ chấm r ã i mở xa xa chỉ hướng phía dưới ngay sau đó lại vừa là soạt một tiếng một tòa do lôi đỉnh cấu trúc cung điện xuất hiện ở quanh người hắn bao hắn vào bên trong từ ngọn n g lôi vân ở trên cung điện không ngưng tụ điều đều lôi long g i n g rồi lôi vân điện không đúng này không phải phát bảo mà là thần thông lâm k h m xa xa nhìn hết thệ các thứ này Cứ việc l sau là, là n g tới tới, một lại một b lưu lưu khắc phía dưới bàn bạc hoàn tuyển hóa thành một dòng nước xông về tiểu tháp bị dìm ngập trong nước thi thể cũng cùng nhau bị dẫn vào trong tháp còn có kia từng viên con cầu tạo hóa tháp tạo hóa tháp cũng gọi tạo hóa luân hồi tháp nắm giữ trông coi luân hồi lực lượng mà vũ mã minh đem vạn giới chỉ thu vào tạo hóa tháp chung mục đích rõ ràng hắn muốn trông coi vũ trụ thế giới luân hồi cái này cũng giải khai lâm khâm trong lòng một nỗi n g h i hoặc khó trách những người này có thể tìm được che giấu ở trong hư không hoàng tuyển lộ tạo hóa tháp khống chế luân hồi nhất định cùng hoàng tuyển lộ có lặn đang liên lạc tìm hiểu nguồn gốc không khó tìm tới vũ mã minh mục đích đã h i ể n lộ ra hắn là đoán được vạn giới chỉ đoàn tụ thời gian tới nơi này đem lấy đi lâm khâm là bị chỉ dẫn đi tìm một chút thứ tam thi mà thời gian đạo chủ đợt tới là dự định tiến vào nơi này để cho thượng cổ đế thi cùng tự thân linh hồn dung hợp theo như cái này thì, ba người hội tụ ở chỗ này chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi tìm chết đ ấ n tới một tiếng quát o thanh âm từ thượng cổ đế thi trong bụng truyền ra chấn động hư không ngay sau đó thời gian khí nhọn hình lựa y dao ngưng tụ mà thành mượn trượng trường đao đột nhiên hướng v u đỉnh đầu của mã minh đánh xuống phía sau ba miếng thời gian năm tháng kỳ cũng bay phất phới một hình tam giác ánh sáng xuất hiện một dòng nước từ trong bay ra giống vậy chém tới thời gian thần thông thời gian tình bốn tạo hóa thế giới lâm không chỉ là tiến vào vạn giới chỉ thời gian rời đi cũng không bao lâu nhưng mà tạo hóa thế giới đã qua trăm năm nay trăm năm gian chỉnh cái thời gian thay đổi có thể nói long trời lở đất bởi vì mảnh thứ hai tiên giới mảnh vụn xuất hiện để cho thế giới cách cục lần nữa thay đổi hai mảnh vụn đại lục liên kết đem vốn là tạo hóa thế giới từ trong chia ra làm hai bốn diện tích lần nữa mở rộng tương đương với khối thứ nhất tiên giới mảnh vụn rơi xuống chi t ố t hai mươi nhiều lần này hai khối tiên giới mảnh vụn diện tích trên lệch không bao nhiêu ở rơi vào tạo hóa thế giới trăm năm sau đều có tên mình khối thứ nhất vì vân trần tiết lục khối thứ hai vì giáng trần tiết lục theo hai khối tiên lục về phía sau xuất hiện tiến một bước thúc đẩy tạo hóa thế giới thế lực dã man t r ư n g hợp nguyên tây thiên phật tu đất tu hành bây giờ được gọi là tây thiên đại lục chính là do phật tu các đại tông môn c h ỉ n h hợp hạt h à n h diện tích thu nhỏ lại đến vốn là một m ư ơ bị vững vàng bao vây tây thiên một góc cùng tây thiên đại lục tiếp giáp là thâm viên đại lục gần như đem c h ọ n cái tây thiên bao bọc vây quanh đây là một mảnh bị hỗn loạn pháp tắc bao trùm khu vực trải rộng vô số thâm viên loại đây là bây giờ tạo hóa thế giới đối t ử thái cổ trong vực sâu sinh vật gọi là của bọn họ một đám mất đi linh hồn thái cổ người mặc dù đ e m chính mình lục thân luyện thành pháp bảo nhờ vào đó còn sống lại cũng trở thành bây giờ bộ thâm viên đại lục lấy thái cổ thâm viên làm trung tâm bao phủ chu vi hơn năm mươi vạn cây số gần như vô cùng vô tận thâm viên loại từ thái cổ trong vực sâu lao ra cùng với tiếp giáp thế lực ngoại trừ tây thiên đại lục ngoại còn có thiên vận thần triều sở hữu hộ quốc độ bây giờ cũng bị gọi là thiên vận đại lục bọn họ diện tích rộng nhất dân cư cũng nhiều nhất xa hơn đông đó là biển rộng minh mông ở tiên giới mảnh vụn trước khi rơi xuống đất cường thế xuất hiện vũ thần liền đem trong biển có người đảo nhỏ toàn bộ lấy đại thần thông chuyển rời đến cùng một chỗ tạo thành tân bồng biển t i ê n đảo lấy được người này che chở ngược lại là có không ít người còn sống cũng cung phụng vũ th tạo hóa thế giới phía nam chứ cái này chỉ có bốn thế lực lớn còn có linh tinh một ít cựu vận tông môn chỉ bất quá những tông môn này chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ chỉ có thể lần nữa phong sơn lãnh đời tạo hóa thế giới phía bắc lấy thương thành sơn diện tích lớn nhất dân cư nhiều nhất được gọi là thương thành đại lục thương thành trong đại lục tông môn gia tộc mọc như rừng trang nghiêm là một cái tiểu hình tạo hóa thế giới thương thành cựu tông cũng không có đối những tông môn này gia tộc tiến hành trình hợp mà là mặc kệ tự do phát triển t r o n ă m gian dân cư c h ậ tăng nhiều người hơn bước lên đường tu hành thương thành cựu tông đó là nảy phim đại lục hành hương nơi mười năm một lần đại khai sân môn để cho cựu tông thế lực cũng nhận được phồn vinh phát triển hình thành một loại lương tính tuần hoàn cứ việc trăm năm gian lâm khâm cũng chưa từng xuất hiện nơi này vẫn là một mảnh tường hòa cùng thương thành lân cận còn có hai cái thế lực hướng đông là thuộc về thần tiên hướng thuộc quyền quy tiên đại lục bởi vì thuộc về thần tiên hoàng không kịp phản ứng lúc gần một nửa thổ địa bị hôn loạn pháp tắc bao trùm gần như không có một mặt cỏ rồi sau đó là cùng với lân cận vẫn thiên kiếm vân cùng trộ phạm vi thế lực vẫn thiên d a n ú i ở diệt lưu ly trưởng t i ê n các sau vẫn thiên kiếm vân cung thế lực cũng khuyết trương lớn thêm không ít t r u n g quanh rất nhiều người may mắn còn sống sót cũng đều bị chuyển tới vấn thiên trong dây núi bị vấn thiên kiếm vân cung che chở thương thành đại lục mặt tây chính là tuế nguyệt đao tông chỗ năm tháng đại lục chỉ bất quá năm tháng đạo quân thực lực đúng là vẫn còn kém nhiều chút nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc có thể che chở phạm vi có hạn cũng là tất cả thế lực chính giữa diện tích tối tiểu nhất cái bất quá hắn cũng tụ tập ba cái cựu vận tông môn trong đó hai cái chính là đã từng bắt vận tông môn ngũ hành thiên cung cùng diệt ma thiên trì toàn thể thế lực cũng không đoán có yếu tạo hóa thế giới mặc dù bị bị thương nặng thế lực yếu bớt rất nhiều nhưng so với tạo hóa thế, giới vốn là thế lực. hai đại tiên lục tình huống nhưng tiên có người biết bởi vì hai khối đại lục đều bị cường đại phong cấm trận pháp b ọ c lại xuyên thấu qua trận pháp chỉ có thể nhìn được bên trong huyết vụ trùng tiên tựa hồ đang ở trải qua một trận đại thanh tẩy thương thành đại lục thương thành sơn cựu trọng lôi tông chu thái sau khi mất tích vị trí tông chủ liền do tả d ĩ n h tạm đại ti tuyên phụ trợ nàng đứng ở cựu trọng lôi tông nóng g về nơi xa xăm vân trần tiên lục biểu tình cổ quái từng cổ một sát khí từ bị phong cấm vân trần tiên lục cùng g á n g trần tiên lục trung tiêu tán đi ra phân chia hơn mười cổ tỏa ra ở tạo hóa thế giới các nơi trong đó có một cổ chui vào nàng trong ố c tạo hóa tháp hư ảnh bên trong hơn nữa nàng tu vi cũng vì vậy nước lên thì thuyền lên trong chỗ ưu minh cảm giác có rút khí rất nhanh sẽ có người tìm tới cửa chương năm trăm sáu mươi lâm khâm thủ đoạn chân chính thần linh thể chương năm trăm sáu mươi hai lâm khâm thủ đoạn chân chính thần linh thể khí tức của bạo ở vạn giới trong ao không nổ tung hôn l o ạ n pháp tắc hội tụ thành lưới lao hướng bốn vương tám hướng bắn xong mà ra không đợi khí nhọn hình lựa y d a o đi tới trước người lâm khâm thân thể d ù n một cái kinh khủng sức mạnh thân thể hóa thành tầng tầng khí lãng q u y ế tán ở bên ngoài trăm trượng đem ngăn trở cùng lúc đó hắn lần nữa nhấc lên tay trái một quyền đánh ra một đạo không gian liệt phùng xuất hiện ở trước người quả đấm trực tiếp không có vào trong đó sau một khắc lôi đỉnh đạo chủ vũ mã minh bên người không gian liệt phùng xuất hiện lâm k h â m quả đấm từ trong đưa ra ngoài một quyền đánh vào thần thông lôi đừng mơ tưởng thời gian đạo chủ thanh â m từ thái cổ đế thi trong bụng vang lên phía sau ba xảo thời gian năm tháng kỳ bay p h ấ t phới trận bàn trên người không đột nhiên xuất hiện một hình tam giác năm tháng tỉnh đậm đà thời gian pháp tắc từ trong lao ra không ngừng đánh vào cổ sáng di chuyển tìm chết vũ mã minh một tiếng quát trói t a i cự chi do lôi đỉnh cấu trúc to lớn mùi tên bắn ra nhắm thẳng vào thượng cổ đế thi lôi đ ì n h ở mũi tên thân trù vì không ngừng tụ tập tạo thành quanh co lôi lòng ngay lập tức liền đi tới phụ cận thái cổ hai tay đế thi nâng lên mười ngón tay xuề ra bắt đi ra ngoài động tác chậm chạp lại phảng phất nắm giữ vạn quân lực không gian xung quanh cũng phát ra liên tiếp rắc rắc nổ vang cựu mùi tên tên trước sau bắn vào thái cổ đế thi s o n g trưởng lòng bàn tay liên tiếp nổ tung đồng thời c u ố n lấy cùng lúc đó hắn lần nữa nhấc lên tay trái một quyền đánh ra một đạo không gian liệt phùng xuất hiện ở trước người quả đấm trực tiếp không có vào trong đó sau một khắc lôi đỉnh đạo chủ vũ mã minh bên người không gian li lâm khâm quả đấm tử trong đưa ra ngoài một quyền đánh vào thần thông lôi vân điện tạo thành đại điện hư ảnh v á n h ngoài trước sau đụng phải thần thông năm tháng tỉnh cùng với lâm khâm tiết h quyền lôi vân điện thần thông lúc này nổ tung hóa thành một mảng lớn lôi chỉ bạo tán ra cùng bạo lôi đỉnh tựa như mạng nhện một dạng hướng bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn bùn văn bỏ ra nơi đem đưa vào tạo hóa tháp cái đế h ạ trận b a n nhất thời sáng lên lên trói mắt của sáng di chuyển rất hiển nhiên người này muốn đem tạo hóa tháp truyền thống đi cùng thời điểm nói rõ bạo này cũng không phải thuộc về hắn đừng mơ tưởng thời gian đạo chủ t h a nhâm từ thái cổ đế thi trong bụng vang lên phía sau ba xảo thời gian năm tháng kỳ bay phất phới trận bàn trên người không đột nhiên xuất hiện một hình tam giác năm tháng tỉnh đậm đà thời gian pháp tắc từ trong lao ra không ngừng đánh vào cổ sáng di chuyển động tác chậm chạp lại phảng phất nắm giữ vạn quân lực không gian xung quanh cũng phát ra liên tiếp rắc rắc nổ vang cựu mùi tên tên trước sau bắn vào thái cổ đế thi song trưởng lòng bàn tay liên tiếp nổ tung đồng thời cuốn lên c u ồ n g bão lôi biển đem thái cổ đế thi thân thể báo phủ lâm khâm nâng trưởng ngục tay trái nhẹ nhàng r u lên bao trùm ở thái cổ đế thi lôi hải liền trực tiếp tan biến không còn dấu tích đem ra lâm khâm trong mắt hàn mang trận lóe đưa ra tay phải thăm dò vào trường ngục chính giữa cùng lúc đó vu đỉnh đầu của mã minh xuất hiện một bàn tay lớn hướng cựu thiên cực lôi cung bắt tới vũ mã minh mặt liền biến sắc lại không để ý đến thân hình thoát một cái cũng bước vào cổ sáng di chuyển chính giữa cựu thiên cực lôi cung cùng cựu mùi tên tên đồng thời hóa thành quan mang đi theo cổ sáng di chuyển kịch liệt lõi lên rồi sau đó lôi cuốn đến tạo hóa tháp cùng vu mã minh phóng lên cao định lúc này giờ y bốn lâm khâm thu hồi dọ xuất thủ trưởng rồi sau đó lần nữa vỗ xuống ngay tại truyền tống q u a n mang xông phá năm tháng tỉnh phong tỏa võ tới trưởng ngục biên giới nơi dự định đem sẽ ra thời điểm một bàn tay lớn từ trên trời hạ xuống hung hăng vô xuống đi một tiếng ẩm vang lớn ở chân trời nổ tung một kẽ hở xuất hiện lâm khâm tay phải bị lực phản chấn chấn thật cao nâng lên lòng bàn tay chuyển tới đau nhức lòng bàn tay phải trưởng ngục kịch liệt đung đưa một đạo rõ ràng vết nứt xuất hiện toàn bộ trưởng ngục thế giới sắp sụp đổ trưởng ngục cựu trọng lôi pháp ngay tại trưởng ngục thế ngay tại sắp lao ra trưởng ngục thế giới thời điểm lâm khâm tay phải lần nữa mở ra tám miếng tạo hóa lưu ly châu hội tụ lòng bàn tay vờn quanh thành vòng bị hắn một cái tắt vô vào ký thác ở tay trái lôi cầu bên trên chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang lâm khâm s o n g trưởng hung hăng đánh vào đồng thời đem trưởng ngục thế giới bao ở rồi lòng bàn tay bầu trời xa xa chung một đôi cự trưởng vỗ về phía truyền tống quan mang kinh khủng lực lượng p h á p tắc đem không gian xung quanh cũng để ép được cốt kết văng r ộ i hai tay mu bàn tay bị hình một vòng tròn vòng sáng vòng chung một chỗ đây là chín miếng tạo hóa lưu ly châu tạo thành vòng sáng nhắc nhở n g ư ơ i đủ đọc ủ đ đem tạo hóa tháp vững vàng trói buộc chặt ngay sau đó phanh một tiếng vang trầm thấp lâm k h ô n chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền tới từng cổ một đau nhói cảm trên bầu trời cự trưởng nhất thời liền bị vu mã minh bắn ra mấy cái lỗ lâm khâm tay phải bị lực phản chấn chân thật cao nâng lên lòng bàn tay chuyển tới đau nhức lòng bàn tay phải trưởng ngục kịch liệt đung đưa một đạo rõ ràng vết nước xuất hiện toàn bộ trưởng ngục thế giới sắp sụp đổ trưởng ngục cựu trọng l ô i pháp ngay tại trưởng ngục thế giới sắp bể tan thành trước mắt bên ngoài đột nhiên xuất hiện tám tầng trưởng ngục đem tầng thứ nhất vững vàng bọc lại ở chính giữa ngay sau đó tầng thứ nhất tầm ầm nổ tung một đạo truyền t ố n g quan g mang từ trong lao ra tiếp tục đánh về phía đệ nhị tẩng tầng thứ ba sau đó là đệ tứ tẩng lâm khâm ổn định thân hình một đạo chùm tia sáng từ đỉnh tháp sông ra ngoài tựa như một than đem giả thiên cự trường t học cái xuyên qua truyền t ố n g quan g mang từ bị chọc ra lôi thùng trong mắt xông ra ngoài lần nữa sẽ mở một tầng trường ngục rồi sau đó là đệ thất tầng đệ bắt tầng cùng tầng thứ chín ngay tại sắp lao ra trường ngục thế giới thời điểm lâm khâm tay phải lần nữa mở ra tám miếng tạo hóa lưu ly châu hội tụ lòng bàn tay vờn quanh thành vòng bị hắn một cái tắt vô vào ký thắt ở tay trái lôi cầu bên trên chỉ n g h e phanh một tiếng nổ vang lâm khâm song trường hung hăng đánh vào đồng thời đem trưởng nhìn lại địa phương tất liền đem tạo hóa tháp vững vàng trói buộc chặt ngay sau đó phanh một tiếng vang chấm thấp lâm khâm chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền tới từng cổ một đau nhói cảm trên bầu trời cự trưởng nhất thời liền bị vu mã minh bắn ra mấy cái lộ thủng nhưng mà bởi vì tạo hóa lưu ly li châu phong tỏa truyền thống quan g mang cũng không có thể từ trong giật đi ùng ùng trên bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm trên hư không cũng xuất hiện từng vết n ư ớ c tiểu thế giới này bởi vì nơi này kịch liệt chiến đấu bắt đầu bể tan cảnh đơn t ố i không có sẽ xuất thủ mà là ngầm đầu dùng một đôi trống rung động nhưng là đem đối phương vững vàng phong tỏa ở lòng bàn tay chính giữa trong lòng sắc ý dồi dào thân thức của lên một tòa kim bích huy hoàng đại điện xuất hiện ở giữa hư không đem cựu trưởng cùng với trong lòng bàn tay tạo hóa tháp cùng vu mã minh cũng t r ù m lên bên trong bốn cựu truyền đoán thiên đệ cựu trọng xây thiên đ ỉ n h một cổ tử vong nguy cơ xuất hiện ở vu nội tâm của mã minh cựu thiên cực lôi cung càng là không bị khống chế phát ra trận trận ông minh n à y cái p h á p bảo như là sắp rời hắn mà đi đang lúc này soạt một tiếng phản phất vải vóc bị xé nước âm thanh v a n g lên một bàn tay đem tiểu thế giới hư không xé ra mở vào hướng xây thiên đình t r ộ n tới lâm k h ô n biến đổi thân sắc nhắm hai mắt lại mở một cái lưỡng đạo sắc bén pháp tắc kiềm khí xông ra ngoài đ chính là phá tắc kiếm và phệ tắc kiếm cổ đế thì cơ thể hơi thoáng một cái đơn tới khiếp sợ âm thanh vang lên thần linh thể lại là thần linh thể đạo quân tam cảnh cuối cùng đã là bất diệt cảnh đối ứng nhục thân tu vi là thần linh thể hậu kỳ ngay sau đó là đạo chủ cảnh đối ứng nhục thân tu vi là vĩnh hằng thể sau đó đó là thần linh thể đ ặ t tới cái giai đoạn này nhục thân đó là chân chính đế quân phản phất vải vóc bị xé nước âm thanh vang lên một bàn tay đem tiểu thế giới hư không xé ra mò vào hướng xây thiên đình trộ tới lâm khâm biến đổi thân sắc nhắm hai mắt lại mở một cái lưỡng đạo sắc bén pháp tắc kiềm khí xông ra ngoài đâm thẳng hư không chính là phá tắc kiếm và phệ tắc kiếm lưỡng đạo kiếm khí xé rách chứng không xé ra không gian xung quanh ngay lập tức liền xuất hiện ở cự trường phía dưới phá tắc kiếm tốc độ nhanh hơn đâm vào cự trường lòng bàn tay ở phía trên để lại một cái chấm đỏ nhỏ một giọt máu tươi vây xuống giọt máu tươi này bị sau đó đến nhìn lại địa phương t ố t liền một cây n g ó n trỏ b ắ n ra điểm ở hư không một tiếng kinh thiên động địa vang lớn chuyển tới không gian xung quanh nhất thời vỡ vụ thành phiến tựa như cùng là bị vẽn lên đất bảo tàng hắn ra lực lượng kinh khủng đem thượng cổ đế thi đánh ra cự trường cho nhô lên cao đánh nát thượng cổ đế thi cơ thể hơi thoáng một cái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 đem thượng cổ đế thi đánh ra cự t r ư ờ n g cho nhô lên cao đánh nát thượng cổ đế thi cơ thể hơi thoáng một cái đưa tới khiếp sợ âm thanh vang lên thần linh thể lại là thần linh thể đạo quân tam cảnh cuối cùng đã là bất diệt cảnh đối ứng nhục thân tu vi là thần linh thể hậu kỳ ngay sau đó là đạo chủ cảnh đối ứng nhục thân tu vi là vĩnh hằng thể sau đó đó là thần linh thể đạt tới cái giai đoạn này n ụ c thân đó là chân chính đế quân chương năm trăm sáu mươi mốt hỗn loạn tiết lục chu diệt sở hữu nắm tạo hóa tháp cùng lôi đỉnh đạo chủ bàn tay lùi về giữa hư không để lại một cái đang nhanh chóng khép lại không gian liệt phùng thời gian đạo chủ đơn tới cơ h ộ i không có cân nhắc liền đi theo bước ra một bước xuất hiện ở không gian liệt phùng bên cạnh trực tiếp đạp tiến vào lâm khâm khe n h ư mày trận cũng đi theo một bước bước vào kẽ hở bóng người đột nhiên tan biến không còn dấu tích sau một khắc không gian liệt phùng di hợp mà vùng thế giới nhỏ này sau đó bắt đầu vỡ vụn sụp đổ chỉ chốc lát sau liền về lại hỗn độn v â n trần tiên lục đây là khối thứ nhất rơi vào tạo hóa thế giới tiên giới m ả n h vụn làm lâm khâm xuất hiện ở nơi này thời điểm cả thế giới đã bị một mảnh huyết sắc bọc lại sắt khí trùng tiêu thân thức huyết tán ra mấy trăm cây số phạm vi thu hết vào mắt trận thân hình thoát một cái xuất hiện ở một vùng phế tích bầu trời quan sát trong lát nhấc tay vồ một cái một khối thạch b i xuất hiện ở trong tay vân hải tiên môn đây cũng là tiên giới mảnh vụn bên trong tiên tông nhìn vết tích bị phá hủy không lâu thủ đoạn tàn nhẫn ngay cả hài đồng cũng không bỏ qua cho lâm khâm thần thức ở phía dưới qua lại càn quét sắc mặt có chút khó coi không chỉ là nhân loại tiên thú thần thú giống vậy bị tàn sát t h ấ i phơi khắp nơi lâm khâm lỗ thai giật giật chỗ cực xa chuyển tới rất nhỏ tiếng chém giết hắn thân hình thoát một cái bóng người trong nháy mắt biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới mấy vạn cây số bên ngoài một người đang ở chu d i ệ t một cái tiên tông người này tu vi không yếu trên người tản mát ra khí tức cũng rất cường đại tạo vật cảnh tầng sáu mà trước mắt cái này tiên tông người mạnh nhất chẳng qua chỉ là chứng đạo cảnh b á tầng mà thôi tu vi khoảng cách người này trăm lẻ tám ngàn dặm lâm khâm xuất hiện cũng không đưa tới người này chú ý người này ở đánh chết mấy vị tu sĩ sau đó nhấc tay vỗ một cái một thanh huyết sắc trường đao từ phía dưới phóng lên hướng cao ở bán không lần nữa h u y ệ n hóa ra một thanh dài đến trăm t r ư ợ n g huyết sắc đao mang hướng phía dưới hung hăng chém xuống lâm khâm lạnh rên một tiếng cách không một chảo lực lượng cùng bạo tràn vào bàn tay chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền đem huyết s ắ c trường đào chung quanh không gian cầm cố bị vững vàng đóng vào bán không ai người này quát lạnh một tiếng tay kết p h á p quyết muốn đem trường đào triệu hồi nhưng mà tuy ý hắn cố gắng như thế nào huyết s ắ c trường đào cũng vẫn không nhúc ních cái này làm cho trong lòng của hắn quá sợ hãi theo hắn biết khối này tiên giới trong mảnh vụn cường giả sớm ngay đầu tiên liền bị tìm ra đánh chết không nghĩ tới cạnh mình đột nhiên toát ra một cái kinh khủng như vậy ra hỏa người là ai người này lần nữa một tiếng quát trói thai khí tức quanh người liên tục tăng lên lâm khâm không chút nào vì biết x u ê bàn tay ra chậm rãi xiết chặt bị giam cầm ở bán không huyết sắc trường đao nhất thời phát ra nhọn xoẹt rổ hẹ、e、t â m thanh chật rác rác một tiếng trên thân đao xuất hiện một vết n ư ớ c ngay sau đó đó là liên tiếp rác rác giòn vàng huyết sắc trường đao bị tạo thành một cái quả cầu sát thật tốt một thanh đỉnh cấp thần khí ngay tại lâm khâm trong tay bị tạo thành phá đồng lạc thiết người này há m ồ m phun ra một đạo máu tươi đâm thẳng lâm khâm mặt lâm khâm con ngón đ ú n ra chỉ nghe ông một tiếng một đạo khí lãng từ ngón tay bắn ra không chỉ có đem máu tươi đánh áp còn dư thế không giảm địa vanh ở ngực đối phương thân thể rơi xuống một đạo đội quang từ đầu đỉnh phóng lên cao hướng xa xa chạy trốn lại l à đoạt xá lâm khâm lại vừa là cười lạnh một tiếng giơ tay lên bắt tới một cái hư hảo bàn tay xuất hiện ở đội quang phía trước hướng phía dưới v ù tới đội quang né tránh không kịp bị tóm gọn làm lâm khâm dụ tay t về thời điểm chạy trốn nguyên thần đã bị hắn xiết ở lòng bàn tay bàn tay lôi đình loại lên một quả cầu ở lòng bàn tay hội tụ vừa vận đem điều này nguyên thần giam ở trong đó đại nhân tha mạng cầu xin tha thứ thanh âm từ trong chuyên gia tự liên thanh âm đều run dậy ngươi vì sao phải chu diệt nơi này tô môn lâm khâm không có lãng phí thời gian trực tiếp lên tiếng hỏi ta không biết rõ à đây là ta tiếp nhận được mệnh lệnh chỉ để ý giết người bất kể còn lại nhận được ai mệnh lệnh lâm khâm tiếp tục hỏi lực lượng đạo chủ là hắn hạ mệnh lệnh người này vội vàng trả lời ngươi là từ quy minh cảnh đi ra những người khác ở nơi nào lâm khâm lần nữa hỏi là đại nhân ta là từ quy minh cảnh đi ra mới đoạt xá không mấy ngày tu vi chỉ khôi phục một cái nữa về phần những người khác đều bị phân phối ở các nơi mục đích giống như ta nghe được cái này nhân trả lời lâm khâm trong mắt sát cơ trận lóe bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái lòng bàn tay chuyển tới phanh một tiếng v a n g nhỏ người này nguyên thần trực tiếp mất đi lâm khâm đã đoán được đối phương vì sao phải chu d i ệ t tông môn đại khái nguyên nhân khống chế luân hồi tháp người kia mục đích rất rõ ràng chính là muốn sát nơi này quang sở hữu tu sĩ để cho trọng nhập luân hồi thông qua luân hồi tháp lần nữa luân hồi tân sinh nhi trong linh hồn sẽ bị đánh lên kia tinh danh thần đóng dấu từ đó bị khống chế bị thao túng những người này vô hình chung sẽ đuối người kia sinh ra sùng bái tiếp theo sinh ra hương hỏa nguyện lực đây là một loại cực đoan lại phi thường hữu hiệu thủ đoạn cũng là trước mắt mới chỉ thu góp hương hỏa tốc độ nhanh nhất một loại đường tắt đang lúc này chân trời chuyển tới một tiếng nổ vang rung trời một đạo thân ảnh bị từ hư không đánh rơi mà xuống hung hãn nhập vào một ngọn núi phong sơn bụng bên trong ngay sau đó đỉnh núi sụp đổ từ trong lao ra một đạo thân ảnh âm thanh tiếng giống giận k h u y ế t tàn ra chấn động cả khối tiên giới mạnh vụn lâm khâm xa xa nhìn nhưng là trước hắn một bước tiến vào nơi này thời gian đạo chủ đơn tới h ắ n bộ dáng có chút chật vật thuộc về thượng cổ đế thi cánh tay cũng tiêu hiệu xuống nơi mi tâm càng bị đâm ra một cái chỉ động dòng máu màu đen từ trong tràn ra dọc theo gõ má chạy xuôi xuống trên bầu trời một cái vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn khí tức kinh khủng nổi lên lâm khâm thân hình thoát một cái xuất hiện ở một bên ánh mắt nhìn thẳng tới sau một khắc vòng xoáy chậm rãi tiêu tan t r u n g quanh thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh rất hiển nhiên đối phương bởi vì lâm khâm đột nhiên xuất hiện mà lựa chọn thu tay lại về phần nguyên nhân bất kể là lâm khâm hay lại là đ ơ n tới cũng không rõ ràng giữ gìn kỹ hàn băng thánh đạo thể thông thiên đạo chủ đám người kia tuyệt đối sẽ đi tìm ngơi thời gian đạo chủ đơn tới nghiêng đầu nhìn một cái lâm khâm lưu lại những lời này sau xoay người nhanh chóng rời đi lâm khâm đứng tại chỗ một mực đợi đối phương viết đi lúc này mới nhìn vòng quanh bốn phía rồi sau đó chậm rãi nhắm lại con mắt chu thái là hắn nô bột một trong trong linh hồn lạc ấn linh hồn ấn ký bây giờ hắn cũng không phải là chân chính tử vong mà là lần nữa hóa thành cựu thiên cực lôi cung mà thôi linh hồn ấn ký có ở đó hay không này muốn lấy quyết với lôi đình đạo chủ có phát hiện hay không hồi lâu lâm k h â m đột nhiên trận mở con mắt thân hình hóa thành một vệt sáng ngay lập tức đi xa ba ngày sau ở trong hư không bay nhanh lâm k h ô n đột nhiên dừng lại nhìn về phía xa xa c u i tầm mắt một mảnh lôi quang tiềm t h ư c tìm được lâm k h ô n thầm nghĩ trong lòng đồng thời hướng lôi quan g vị trí phương vội vã đi rất nhanh hắn liền thấy một đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở một mảnh lôi chỉ chính giữa phía dưới đồng dạng là một cái tiên tông đều đi chết đi vũ mã minh thanh em điên cuồng cùng trước giữ hình tượng hoàn toàn ngược lại cựu tiên h cực lôi cùng trôi lơ lửng lên đỉnh đầu tản mát ra kinh khủng lôi đỉnh theo hắn một chỉ điểm ra một đạo đạo lôi đỉnh đổ xuống mà ra hướng phía dưới tới xuống dừng tay một tiếng vẫn nộ tới cực điểm thanh em từ phía dưới tiên tông bên trong văng lên mấy đạo thân ảnh phóng lên cao tổng cộng có ba người hai vị tạo vật cảnh chu kỳ một vị chứng đạo cảnh hậu kỳ chương năm trăm sáu mươi hai ngăn trở lôi đình đạo chủ rằng có hai món cực phẩm thần khí một món thượng phẩm thần khí đều tản mát ra tia sáng trói mắt thẳng bay đến chân trời thế phải đem vu mã minh xuyên thủng ba thanh thần khí bị lôi đình tới mà xuống phát ra đùng đùng nổ vang duy nhất một cái thượng phẩm thần khí lúc này bạo nổ vỡ đi ra bị lôi chỉ cuốn một cái trong n g á y mắt mất đi tên tiêu ngự sử thượng phẩm thần khí tu sĩ trong miệng phun máu tươi tung tóe thân thể từ bán không gấp rơi xuống hung hăng đụng vào phòng vệ trên chất pháp trong cơ thể vang lên rắc rắc g ò n vang như là xương cốt toàn thân đều bị đánh bệ hai món cốt toàn thân tiếp tục hướng vu mã minh đâm thẳng tới người này giơ tay lên hướng phía dưới hôn nhẹ nhấn một cái cùng bạo lôi đỉnh phun trào ở trước người ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn hướng phía dưới vô xuống đi c ự c phẩm thần khí đâm vào do lôi đỉnh cấu trúc lòng bàn tay khí tức kinh khủng không ngừng nổ tung tầng hình thành tầng khí lãng quyết tán ngự sử này hai món thần khí tạo vật cảnh trung kỳ tu sĩ trong miệng chăn máu vẫn còn đang điên cuồng thúc giục trong cơ thể tiên linh khí đoàn đoàn đ kèm theo liên tiếp tiếng nổ vàng ở hư không nổ tung hai món t ự c phẩm thần khí bị lôi đỉnh bàn tay ép xuống bạo nổ hai vị tạo vật cảnh trung kỳ tu sĩ một toàn thân áo khoác v h ù vụ phát ra gầm lên giận dữ ửng ủng hai món c ự c phẩm thần khí một món trong đó trực tiếp nổ lên hóa thành kinh khủng khí lãng hướng bốn vương tám hướng khuyết tả lấn ra ngoài ra một thanh c ự c phẩm thần khí trường kiếm tại chỗ bị quét bay mà vu mã minh dùng lôi đỉnh cấu trúc bàn tay cũng bị nổ vô biên lôi đỉnh nhanh chóng tiêu tan tên lão giả kia há m ồ m phun ra một đạo máu tươi thân thể lảo đảo mới ngã suýt nữa từ bán không rơi xuống bị bên người người đàn ông trung niên đỡ một cái cha người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ lo lắng trên người một chiều đem bay ra ngoài t ự c phẩm thần khí trường kiếm triệu hồi trên thân kiếm bảo quang ám lãnh đ ạ m rất hiển nhiên mới vừa rồi trong lúc nổ tung thanh trưởng kiếm này cũng nhận được rồi tổn thương có quyết đoán lại tự bạo bản mệnh pháp bảo vũ mã minh mang trên mặt nụ cười nhẹ nhàng thanh âm lần nữa trở nên bình thản như nước chỉ là hắn nói lời này là khen ngợi hay lại là dễ cận cũng không biết được ta tiên kiếm sơn truyền thừa mấy trăm ngàn năm không biết rõ nơi nào đắc tội tiền bối cho tới tiền bối đối với bọn ta thống hạ sát thủ lao giả một bên ho ra máu một bên thở hồn hển đ i ệ hỏi các ngươi tồn tại đó là tội nghiệt lãng phí quá nhiều tài nguyên vũ mã minh như c ũ mặt lộ vẻ nụ cười đỉnh đầu cựu thiên cực lôi c u n g chia ra làm cựu tỏa ra ở giữa hư không cựu chi lôi đình mũi tên bay ra mỗi một t r ư ơ n g cựu thiên cực lôi cung bên trên cũng đắp một nhánh cũng từ từ kéo ra nhất thời cồn g bạo khí tức vô cùng kinh khủng nô lên các quấn h u y ể n như cồn u g phong s ầ u vũ đêm trước toàn bộ hư không mây đen l a n l ộ t cồn u g phong v ẫ n nộ gào g é t theo chín cái trường cung c h ầ m r ã i mở mũi tên trên chín loại màu sắc bất đồng lôi đình nhanh chóng lan tràn ở đen nhánh giữa hư không b ệ n thành chín con hào quang rực g i hồ điệp do lôi đình cấu trúc hai cánh nhẹ nhàng vỗ cuốn lên tầm tầng, tầng lôi đảo chỉ cần các ngươi có thể tiếp ta đây chiêu thần thông. thương hải cựu trọng lôi điệp bỏ qua cho bọn ngươi thì như thế nào trước bị đánh bay nam tử chậm rãi bay tới cùng vậy đối với cha con đứng c h u n g một chỗ đây chính là người nói nay k h í tức người cực độ không yên trong mắt lại lóe lên vẻ khao khát dĩ nhiên vu khóe miệng của mã minh hơi vệt lên lộ ra vẻ khinh thường chín con do lôi đỉnh cấu trúc hồ điệp còn ở hư không phiên phiên khởi vũ nhưng là kéo dài leo lên khí tức kinh khủng lại để cho ba người tâm một mực chìm xuống phía dưới tiên kiếm sơn phòng vệ trận pháp phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng rát rắc, rắc từng đạo tế văn sau đó xuất hiện trận phanh một tiếng trực tiếp bạo nổ ra tên i kiếm lão n giả n mọi người, rồi dít hét l ê quanh quanh kia nâng lên một cước đem bên người hai người đá văng khi tức quanh người điện cùng tăng lên hướng không trung liền bay đi đang bay ra đồng thời xương cốt toàn thân phát ra rắc rắc nổ vàng từng đạo máu tươi từ d a thịt mặt ngoài bắn ra văng đầy t r ư ứ n g không cha người đàn ông trung niên phát ra một tiếng bi thiết toàn lực thôi phát cực phẩm tiên khí trường kiếm trường kiếm hóa thành một đạo trăm trượng kiếm khí phóng lên cao sát hướng vu ma minh lão giả khỏe miệng ho ra máu cặp mắt cũng tràn ra máu tươi một thân tu vi bị thôi phát đến cực h n rồi cả n g ư ờ i hóa thành một đạo thông thiên triệt địa trường kiếm đâm về phía một cái lôi điệp chỉ nghe soạt một tiếng trường kiếm từ lôi điệp trong thân thể xuyên thủng mạ qua đem thân thể chém thành hai khúc nhưng mà bị p á c h mở lôi điệp trong nhấp nháy lại khôi phục như lúc ban đầu hướng phía dưới rơi xuống tốc độ nhanh t h ư ợ n h ư một mũi t ê n nhọn lao giả biến ảo trường kiếm hơi dừng lại một chút rồi sau đó thay đổi phương hướng đâm thẳng vũ ma minh ngay tại chín con lôi điệp sắp rơi vào đại địa thời điểm xa xa lâm khâm thấp giọng lẩm bẩm trường ngục t i ể u trọng lôi pháp theo hắn tay trái mở ra một cái to bằng t r ứ n g gà tiểu quang cầu xuất hiện ở lòng bàn tay cùng lúc đó tiên kiếm ngoài núi một tầng trong suốt do lôi đỉnh cấu trúc màn sáng xuất hiện đem phía dưới vững vàng gộp lại sau một khắc chín con lôi điệp trước sau đánh vào trên màn sáng khoáy động lên tầng tầng lôi đảo một mảnh lôi hải k u ế c tán ra đem chung quanh toàn bộ bao phủ ngay sau đó, một quả viên trâu xuất hiện ở lôi hải bầu trời một cổ hấp lực chuyển tới đem lôi hải toàn bộ hút vào trong đó trong nhấp nháy liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó lão giả biến ảo trường kiếm cùng người đàn ông trung niên c ự c phẩm thần khí trường kiếm cũng đi tới vu mã minh phụ cận vu mã minh biểu tình không có bao nhiêu biến hóa c o ngón tay bắn liền lưỡng đạo lôi đỉnh cấu trúc c h ỉ phong bắn ra đem hai thanh trường kiếm cũng cản lại、Phúc. lão giả thân hình hiện ra há một lần nữa phun ra một đạo máu tươi thân thể từ hư không rơi thẳng xuống cha người đàn ông trung niên t é t một tiếng kinh hãi từ đàng xa chạy nhanh đến đem l ã o giả đỡ vũ mã minh không có xe xuất thủ mà là nhìn về phía lâm khâm chỗ phương hướng trong mắt l ó e lên một v ệ k i ê n kỵ ngươi thật là khổ cực mới vừa tới nơi này liền ngựa không ngừng vò câu vì người khác làm việc lâm khâm từ đàng xa từng bước một đi tới trong miệng còn không quên d ễ cận vũ mã minh không có trả lời i ể u thiên cực lôi cung từ không c h u n g r ứ t xuống từ đỉnh đầu hắn không có vào Trật, thân thể của hắn bắt đầu biến chuyển thành hư hảo một đạo đạo lôi đỉnh thứ trong cơ thể chui vào chui ra vợn quanh ở quanh thân lôi long cũng chui vào gần trong nháy mắt chung quanh quần bạo lôi đình liền tan biến không còn dấu tích ta mặc dù tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại đạo chủ cảnh nhưng là ngươi muốn để lại ta tuyệt đối không thể làm xong hết thệ các thứ này vu mã minh mới nhàn nhạt mở miệng ngươi đang ở đây chu thái trong cơ thể khẳng định để lại linh hồn là cấn lúc này mới có thể nhanh như vậy tìm tới ta đợi ta lần này rời đi liền đem chi tìm ra xóa đi lâm khâm cờ ư i nhạt ánh mắt liếc nhìn xa xa chưa tỉnh hồn ba người mang theo các ngươi tông môn đệ tử nhanh chóng rời đi được hắn nhắc nhở người đàn ông trung niên giật mình tỉnh lại có n ê n trà cùng một người khác trở lại tông môn bắt đầu triệu t ậ p xa cách nơi này đối với cái này những người này hành vi vu mã minh cũng không ngăn cản coi như muốn ngăn cản cũng không dám phân tâm t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi ba đệ nhất kỷ nguyên duy nhất sống sót cường giả tiên kiếm sơn mọi người cũng bây giờ biết rõ tình huống khẩn cấp thứ gì đều không mang liền kết bệ kết đội cấp tốc chạy trốn xa lâm khâm cùng v u mã minh xa xa ràng co trước lâm khâm cũng không bị đối phương coi vào đâu nhưng mà gần đây hai lần gặp nhau để cho v u mã minh kiên kỵ thẳng tắp tăng vọn hơn nữa d u n g hợp thứ tam thi sau lâm khâm luyện thể tu vi mỗi phút mỗi giây cũng đang tăng lên lúc này mới mấy ngày cũng đã tăng lên tới vĩnh hàng thể sơ kỷ trở thành nhục thân thành đạo đạo chủ cảnh cường giả mặc dù vua minh cũng là đạo chủ cảnh cường giả nhưng là hắn mới từ thiên ngục t r ú n g tránh thoát không bao lâu phiến thiên địa quy tắc vốn là nếu so với tạo hóa thế giới muốn nặng nề g h cùng vững chắc nhưng mà vẫn ở chỗ cũ lâm khâm cồn bạo sức mạnh thân thể bên dưới xuất hiện từng đạo nhàn nhạt, nhạt kẽ hở mà hắn trước đây còn chưa từng như này đem hết toàn lực địa xuất thủ nội tâm của v u mã minh k i ế p sợ quanh thân căng thẳng một đạo đạo lôi đỉnh ở trong người nổ ẩ m t i ê u t i ê u dòng điện chui ra ra thịt phát ra đùng đùng nổ vang lôi vân điện thần thông sau đó thi triệt ra một tòa lõe lên lôi đỉnh đại điện đem quanh người hắn bao phủ đỉnh đầu mây đen cuốn lên lâm khâm giơ tay lên hướng vua minh m Vô vô m mỗi mỗi lúc này mới mấy ngày cũng đã tăng lên tới vĩnh hằng thể sơ kỳ trở thành nhục thân thành đạo đạo chủ cảnh cường giả nhưng là hắn mới từ thiên mục c h u n g tránh thoát không bao lâu tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục nếu đánh thật không nhất định là đối thủ lâm khâm thấy đối phương không có độc thủ cũng sẽ không cuốn g cùng độc thủ thân thức lặng yên không một tiếng động dọc theo mà ra ở hư không khắc họa ra từng viên hư không t r ậ n văn gần đó là không thể đem đối phương buồn ngủ v ă n trở về vị trí cũ lâm khâm đột nhiên bước ra một bước trong mắt sát ý cũng không còn cách nào ước chế buộc phát ra thuộc về thánh linh thể sơ kỳ nục thân chi lực phóng lên cao đem không gian xung quanh cũng để ép được rắc rắc váo rội tiên g i ớ i bể phiến thiên địa quy tắc vốn là nếu so với tạo hóa thế giới muốn nặng nghề cùng vững chắc nhưng mà vẫn ở chỗ cũ lâm khâm q u n bạo sức mạnh thân thể bên dưới xuất hiện từng đạo nhàn nhạt, nhạt kẽ hở mà hắn trước đây còn chưa từng như này đem hết toàn lực địa xuất thủ nội tâm của vu mã min quanh thân căng thẳng hướng v u mã minh bắt tới nhất thời một cổ vô hình lực lượng xuất hiện ở v u mã minh t r u n g quanh không gian xung quanh càng là phát ra ken k ế t nổ vang như là có một con vô ảnh vô hình bàn tay đem t r u n g quanh hắn này phương không gian từ vân trần tiên lục t r u n g khấu trừ đi ra ngoài vô biên lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng để ép tới không khí trở nên sành s ệ c h như thâm xa vào đầm lấy v u mã minh một tiếng giống to lôi đ ỉ n h c h i lực từ trong cơ thể n ổ lên hóa thành một mạng lớn lôi trì một đạo đạo lôi đình ở lôi trì chung khắp nơi do dỗi hướng bốn phương tám hướng cấp tốc tạt ra mà thân thể của hắn cũng biến mất theo mất t m ngay sau đó âm thanh âm thanh long ngâm r u n g trời chín cái lôi long từ lôi trì trung phóng lên cao những thứ này lôi long oanh ở không gian xung quanh c h u n g phát ra bịch bịch nổ ẩm lâm khâm lộ ra tay trái hơi chấn động một chút đột nhiên treo ngừng ở bàn không cũng chưa hoàn toàn lấy xuống chín cái lôi long cũng thừa dịp này ngắn m g i công phu xông ra ngoài cũng đang lúc này t ừ n g viên phù văn đột nhiên xuất hiện ở chung quanh chu vi ngàn trượng khu vực toàn bộ bị che kín phù văn giữa lẫn nhau tiếp nối tạo thành huyền ảo khó lường trận văn loẽ lên tia sáng trói mắt chín cái lôi long trực tiếp chui vào hư không trận văn n g ư n g tụ trong trận pháp lúc này liền bị phong cấm không thể động đậy chín miếng tạo hóa lưu ly châu theo thứ tự từ lâm khâm mi tâm bay ra hóa thành cựu đạo k i ế m khí hướng chín cái lôi long liền chém tới đâm tiếng nhất thời liền liên tiếp là bị tây thiên đại lục cùng b i ể n rộng mênh ngông cách trở chỉ sợ sớm đã k h u ế t tán tới toàn bộ tạo hóa thế giới lúc này thái cổ trong ngực sâu một đạo thân ảnh từ trong t r ầ m rãi đi ra người này nhìn nước t r ư ừ n g ba mươi tuổi cho phép biểu hiện trên mặt lãnh đạo thâm viên loại vây quanh t r u n g quanh trên mặt lộ ra vừa sợ hãi vừa sợ vẻ mặt một màn này nếu như bị những người khác thấy chỉ sợ ở ngoác mồm kinh ngạc thâm viên loại vẫn luôn là giống như chết biểu tình chưa bao giờ lộ ra sợ hãi bực này tâm tình. người này tướng mạo nhìn mặc dù trẻ tuổi không trên người quá nhưng cũng chật vật ngoại trừ trên mặt còn lại trần lộ ra vị trí mọc đầy rêu xanh cũng theo hắn hành tẩu mà không ngừng c h ó c ra hắn chuyển động cứng ngắc cổ nhìn vòng quanh m ộ n phía hám i ệ n g lại không có phát ra một chút thanh âm nô é r chín cái lôi long trực tiếp chui vào hư không trận văn ngưng tụ trong trận pháp lúc này liền bị phong cấm không thể đ ộ n g đậy chín miếng tạo hóa lưu ly châu theo thứ tự từ lâm khâm mi tâm bay ra hóa thành cựu đạo kiếm khí hướng chín cái lôi long liền chém tới đâm tiếng nhất thời liền liên tiếp chín cái lôi long ở tránh thoát phong cấm trước bị cựu đạo kiếm khí xe rách hóa thành qu lộ ra chân thân chính là cựu mũi tên tên lâm khâm nhìn vòng quanh bốn phía lại cũng không hay biết thấy vu mã minh ở đâu lại cũng không gấp nhất thời chậm lại ở bán không tay trái hạ xuống lần nữa cách không đem cựu mới hấp thu luyện k h í tu vi vẫn là hắn b ậ n bản phải mau sớm tăng lên thâm viên đại lục thái cổ thâm viên nơi này là thâm viên loại nhạc viên toàn bộ thâm viên đại lục gần như không có một m ọ n cỏ nếu như không phải là bị tây thiên đại lục cùng b i ể n rộng mênh mông cách trở chỉ sợ sớm đã khuếp tán tới toàn bộ tạo hóa thế giới lúc này thái cổ trong vực sâu một đạo thân ảnh từ trong chậm rãi đi ra người này nhìn nước chừng ba mươi tuổi cho phép biểu hiện trên mặt hồi tới từng cái âm tiết cũng kéo dài rất dài nhưng lại hàm chứa vô cùng m năng chỉ là mấy cái âm tiết liền đem hơn một trăm đầu thâm viên loại chém giết tại chỗ muốn biết rõ những thứ này thâm viên loại cũng đều là pháp bảo khó làm thương tổn tồn tại không phải là chứng đạo cảnh trở lên cơn giả căn bản cũng không có thể đáp lời tạo thành tổn thương ta mang theo đệ nhất kỷ nguyên hy vọng trở lại giống lời kia vừa thoát ra sở hữu thâm viên loại đồng loạt phát ra hưng phấn gầm nhẹ thanh âm nối thành một mảnh hạo hạo đáng truyền bá ra đi u y ệ n như cổn phong quá cảnh Huy chương ế năm trăm sáu mươi bốn nay kéo dài cùng độ mạt lộ lôi đình đạo chủ quần quận thần thức từ trên người người nọ tàn ra cuốn lên chung quanh khí lưu ở quanh thân tạo thành một đạo trùng thiên long quyển thẳng vào bầu trời hắn thần thức tương đương kinh khủng như là sóng nước từng đợt tiếp theo từng đợt khuyết tàn ra lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng còn lại đại lục lan tràn đi tựa hồ là ở tuyên cao hắn đến phòng vệ ở thương thành đại lục vòng ngoài cựu long trận pháp đại đạo văn từng cái một sáng lên tia sáng trói mắt chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh ngưng tụ mà ra hướng thâm viên đại lục chỗ phương hướng phát ra trầm thấp giống giận trên bầu trời một tại hắn ngay trong góc một tòa chín tầng tháp cao đã hoàn toàn ngưng tụ dâng trào sát khí bị hết sức thu liễm vào thân tháp bên trong toàn bộ thiên vận thần triều đã bị ngăn cách ở tạo hóa thế giới một góc tự tư thiên địa đại biến toàn bộ thần triều liền lại cũng không có chiến sự phồn binh phát triển đứng lên mà hắn cũng bị vững vàng địa tù cấm ở hoàng cung bên trong đại điện, mất đi tự do. cho tới l ử a g i ậ n trong lòng giờ nào k h ắ c nào cũng đang trước thiêu chính mình linh hồn đã từng huy hoàng vô cùng công t ô n thị bây giờ chỉ còn lại một mình hắn hắn bốn cái huynh trưởng cùng tam người em trai tại hắn trở thành thần hoàng sau liền tìm đủ loại lý do đem từng cái xử tử mỗi giết chết một người l ử a g i ậ n trong lòng liền tăng thêm một phần đối với đạo hận ý liền tăng trưởng một phần người muốn báo thù sao tựa hồ là ở tuyên cao hắn đến p h o n g vệ ở thương thành đại lục vòng ngoài cựu long trận pháp đại đạo văn từng cái một sáng lên tia sáng trói mắt chín mươi chín nhánh chân long hư ảnh ngưng tụ mà ra hướng thâm viên đại lục chỗ phương hướng phát ra chấm thấp giống giận trên bầu trời cùng lúc đó thiên vận thần triều hoàng cung trong đại điện đương thời thần triều thần hoàng công tôn hầu tựa như có cảm giác hơi rũ đôi mắt bên trên lật trong lòng kiềm chế đến mức tận cùng lửa dận bị hắn hết sức ẩn nút tại hắn ngay trong n góc một tòa chín tầng tháp cao đã hoàn toàn ngưng tụ dâng trào sát khí bị hết sức thu liễm vào thân tháp bên trong toàn bộ thiên vận thần triều đã bị ngăn cách ở tạo hóa thế giới một góc tự từ, từ thiên địa đại biến toàn bộ thần triều liền lại cũng không có chiến sự phồn vinh phát triển đứng lên huynh trưởng cùng tam người em trai tại hắn trở thành thần hoàng sao liền tìm đủ loại lý do đem từng cái xử tử mỗi giết chết một người lựa g i ậ n trong lòng liền tăng thêm một phần đối với đạo hận ý liền tăng trưởng một phần người muốn báo thù sao một cái nhàn nhạt thanh â m từ trong đầu vang lên để cho công tôn hầu thân thể đột nhiên r u n g một cái ánh mắt lộ ra vẻ khó tin thân thức chìm vào thất hải liền gặp được ở chín tầng tháp cao trong đó một tầng trong cửa sổ xuất hiện một tấm như ẩn như hiện khuôn mặt người là ai? công tôn hầu trầm giọng hỏi ngươi có thể gọi ta là vì thương thanh â m lần nữa từ bên trong tháp t r n tới lại đổi rồi một cái vị trí loại tình huống này gần như cùng lúc đó phát sinh giống nhau thanh â m đồng thời ở chín người trong đầu vang lên chỉ là nội dung không cùng một dạng thương thành sơn cựu tông một trong cựu trọng lôi tông trên với quan tu luyện tả d ĩ n h đột nhiên triển l ã mở con mắt một cái nhàn nhạt thanh â m ở trong đầu vang lên ngươi muốn trở thành chúa tể thương thành cường giả sao cái thanh â m này vừa mới vang lên trôi lơ lửng ở chín tầng trên tháp cao không hỗn độn tạo hóa đồ mạch vụn liền tản mát ra tia sáng trói mắt đem đối phương lời kế tiếp miễn cưỡng đệ rồi trởi n g ư ơ i chín tầng tháp cao kịch liệt lóe lên muốn đem lời nói xong nỗ lực nửa ngày như cũ không có thể như nguyện tả dinh thần sắc lạnh giá thần thức ngưng tụ thành hình xuất hiện ở ngay trong óc ngửa đầu nhìn về phía lóe lên quang mang chín tầng tháp cao âm thanh vang lên ha ha ha mệnh sức không chỉ có khôi phục thực lực còn đột phá đến thánh linh thể hậu kỳ v ư n quanh ở thiên hình phong ngoại mấy đạo thân ảnh đều lộ ra nụ cười đồng loạt túi người hành lễ chúc mừng long an tiền bối cùng vui cùng vui vân trần tiết lục kéo dài hai cái trung phẩm thần linh mạch lâm t â m một bên truy lùng vu mã minh một bên điên cuồng hấp thu thần linh mạch trung thần linh tức lấy hắn bây giờ cường hát nụ thân hấp thu thần linh tức tốc độ nhanh đến làm người ta giật mình vẹn vẹn thời gian ba ngày hai cái trung phẩm thần linh mạch liền bị hấp thu hết sạch luyện k h í tu cũng tăng lên tới tạo vật cảnh chín tầng chỉ cần đem còn sót lại một cái cực phẩm thần linh mạch hấp thu liền có thể đột phá đến bất diệt cảnh hắn không chút do dự lấy ra trở về ngươi chín tầng tháp cao kịch liệt lóe lên muốn đem lời nói xong nỗ lực nửa ngày như cũ không có thể như nguyện tả dinh thần sắc lạnh giá thần thức ngưng tụ thành hình xuất hiện ở ngay trong ó c n ử a đầu nhìn về phía lóe lên quang mang chín tầng tháp cao vật này quả nhiên không có hảo ý nang thấp giọng l chật nhất tay vỗ một cái một quả lớn chừng bàn tay vệ tác phủ văn bay lơ lửng ở lòng bàn tay bị nàng ném đúng ra vệ tác phủ văn hóa thành một vệt sáng vờn quanh ở chín tầng tháp cao cái đế t r u n g quanh mỗi lượn quanh một vòng liền đem bên trên lại còn không tiêu tan đang lúc này bên cạnh trên ngọn núi một đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao khí tức chuyển tới phương hướng là thiên hình phong mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa hư không bọn họ vờn quanh ở thiên hình phong bên ngoài ngay sau đó một cái cởi mở âm thanh văng lên ha ha ha mệnh sức không chỉ có khôi phục thực lực còn đột phá đến thánh linh thể hậu kỳ vờ quanh ở thiên hình phong ngoại mấy đạo thân ảnh, đều lộ ra đủ cười. đồng loạt túi người hành lễ chúc mừng long an tiền bối cùng vui cùng vui một chảo kiểu thiên cực lôi cung bị hắn lấy ra đưa tay ở trên dây cung nhẹ nhàng kích thích ông một tiếng chiến m i n h một đạo lôi đỉnh chi mũi tên ở trên dây cung nhanh chóng hướng tụ rồi sau đó bắn ra chỉ nghe vèo một tiếng mũi tên bay ra đem phía trước tầng không gian tầng xuyên thủng mà hắn cũng theo thật s á t ở phía sau gấp chui lâm khâm nhíu mày một cái người này trợt hắn hướng mi t â m một chảo một quả lóe lên vô cùng lôi đỉnh tạo hóa lưu ly châu bị hắn bắt đi ra nhẹ nhàng bắn ra lôi hệ tạo hóa lưu ly châu hóa thành một đạo lôi đỉnh, đuổi theo. chương năm trăm sáu mươi lăm gặp lại thần linh thể thứ ba kỷ nguyên đế quân lôi hệ tạo hóa lưu ly châu giống như là một động không đáy điên cuồng thu nạp vu mã minh trong cơ thể lôi đ ỉ n h phát tắc tùy ý hắn như thế nào chạy trốn n à y cái tạo hóa lưu ly châu cũng như cùng là phụ cốt chi thư như ảnh tùy hành hơn nữa thời gian trôi qua càng lâu lại càng gây bất lợi cho người nọ trong lòng vu mã minh bắt đầu lo lắng lần lượt tự bạo lôi đ ỉ n h thân thể muốn thoát khỏi tạo hóa lưu ly châu nhưng làm như vậy chỉ sẽ để cho hắn càng suy yếu tiêu hao lôi đ ỉ n h p h á p tắc cũng càng nhiều n à y cái lôi hệ tạo hóa lưu ly châu chính là hắn khắc tinh có thể khắt chế hết thể lôi hệ p h á p tắc để cho hắn thủ đoạn hào e rờ lầm khâm hào không nương tay một đao tiếp đến một đao không ngừng bổ ra đem lôi đình chém thành hơn mười phần hơn nữa hắ lôi hệ tạo hóa lưu ly châu trôi lơ lửng ở trong đó một đoàn lôi đỉnh bầu trời không ngừng hút lấy lôi hệ phát tắc cùng lúc đó lâm khâm thần thức c ố lên xây thiên đỉnh từ đỉnh đầu hư không nổi lên trận một vệ kim quan g bắn ra đem một đoàn quả đấm lớn nhỏ lôi đỉnh hút vào ngay sau đó tay trái mở ra trường ngục c ử u trọng lôi pháp thi triển đem một đoàn lôi đỉnh phong cấm ở trường ngục thế giới chính giữa tay phải mở ra lần nữa thi triển một lần trường ngục c ử u trọng lôi pháp đem đoàn thứ ba lôi đình phong cấm ở lòng bàn tay tráiêu xiu xiu vẹo còn lại tám miếng tạo hóa lưu ly châu theo thứ tự bay ra phân biệt giam giữ một đoàn lôi đỉnh. trong lòng mã minh bắt đầu lo lắng lần lượt tự bạo lôi đỉnh thân thể muốn thoát khỏi tạo hóa lưu ly châu nhưng làm như vậy chỉ sẽ để cho hắn càng suy yếu tiêu hao lôi đỉnh pháp tắc cũng càng nhiều này cái lôi hệ tạo hóa lưu ly châu chính là hắn khắc tinh có thể khắc chế hết thể lôi hệ pháp tắc để cho hắn thủ đoạn hào vô đất rụ võ lâm thâm với sau lưng vu mã minh ba ngày ba đêm cảm giác t r ê n h lệch thời gian không nhiều nhấc tay vỗ một cái một thanh ám kim sắc trường đao xuất hiện ở trong tay chính là thái cổ niết phật đao ngay tại trường đao lấy ra một sắt na tại phía xa thâm viên đại lục tên kia hư hư thực thực từ đệ nhất kỷ nguy đồng thời nổ thành một cái một dạng lôi đỉnh y đổ d u n g hợp vào một chỗ lâm khâm lại lạnh r ê n một tiếng lần nữa một đao bổ ra ánh đao màu đen phá vỡ trường không hướng lớn nhất đoàn kia lôi đ ỉ n h hung hăng đánh xuống lại vừa làm một tiếng kêu thê lương thắng thiết lôi đ ỉ n h bị b ổ một cái hai nữa lâm khâm h ả o không nương tay một đao tiếp đến một đao không ngừng bổ ra đem lôi đỉnh chém thành hơn mười phần hơn nữa hắn cũng không định dừng tay lôi hệ tạo hóa lưu ly t r â u trôi lơ lửng ở trong đó một đoàn lôi đỉnh bầu trời không ngừng hút lấy lôi hệ phát tắc cùng lúc đó lâm khâm thần thức e r ờ tay phải mở ra lần nữa thi triển một lần trưởng ngục cựu trọng l ô i pháp đem đoàn thứ ba lôi đ ỉ n h phong cấm ở lòng bàn tay trái siêu siêu siêu vèo còn lại tám miếng tạo hóa lưu ly li châu theo thứ tự bay ra phân biệt giam giữ một đoàn lôi đ ỉ n h cứ như vậy vũ mã minh lôi đ ỉ n h chi thân thể liền bị phân biệt phong cấm rồi mười hai một dạng còn sót lại còn có mười một một dạng ở trong hư không khắp nơi tán loạn mỗi khi hai hai d u n g hợp lẫn nhau thái cổ niết phật đau thì sẽ từ hư không đánh xuống đem một phần hai nửa từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ thật sự hữu lôi đình một dạng trung truyền ra nổi nóng vô cùng lâm khâm mang trên mặt c ư ờ i l ạ n h lạnh sắc mặt thân tức h động một cái cựu chi lôi đỉnh mũi tên ở trước người theo thứ tự gạt ra đ ầ y trời hư không trận văn không ngừng xuất hiện một quả tiếp lấy một quả ghi dấu ấn vào trên thân mũi tên chỉ chốc lát sau từng cái huyền minh cựu đạo tỏa phong cấm liền khắc họa ở trên thân mũi tên lâm khâm đưa ra tay trái một cái theo như ở trong đó một mũi tên bên trên đem một đoàn lôi đỉnh đánh vào trong đó rồi sau đó là thứ nhì một dạng đoàn thứ ba thẳng đến thứ chín một dạng người đế quân sẽ không bỏ qua cho ngươi vu mã minh thanh em tử còn sót lại lôi đỉnh một dạng trung văn lên chấn động hư không lâm k h m trong lòng hơi động lại không có ph giết hắn đi nhân phải có bị giết giấc n ộ chín đám lôi đình bị toàn bộ phong cấm ở mũi tên chính giữa sau thân thức cuốn một cái liền đem đem toàn bộ thu vào vũ mã minh tổng cộng hóa thành thứ yếu ngươi là từ thứ ba kỷ nguyên cậu thả sống sóc nhân đ ố i thứ tư kỷ nguyên nhân tràn đầy địch ý nhất định là có không thể cho ai biết bí mật cuối cùng ngươi mang đi tạo hóa tháp cũng ý đồ để cho cùng vạn giới chỉ dung hợp là một khống chế luân hồi cùng với nói là khống chế luân hồi khả năng không đủ thích hợp mà là dự định cùng thứ ba kỷ nguyên như vậy trước hết g i t xuống người sở hữu để cho toàn bộ vào vào luân hồi tiếp theo bị các ngươi không chế nhờ vào đó bình yên trải qua lần thứ tư đại lượng tiếp vũ mã minh biểu tình tràn đầy phẫn nộ lại không có lộ ra kinh ngạc như là lâm khâm trong giọng nói từng nói đối với hắn mà nói cũng nhỏ nhặt không đáng kể nhìn đối phương biểu tình lâm khâm nhữ mày một cái ngay sau đó lại nói được rồi cùng ngươi nói những thứ này cũng là vô dụng dưới chân một đầu dài hồng bay ra rơi vào vu mã minh dưới chân chuẩn bị đem đối phương cuối cùng chung văng lên chấn động hư không lâm khâm trong lòng hơi động lại không có phản ứng gì giết hắn đi nhân phải có bị giết g i t lộ chín đám lôi đình bị toàn bộ phong cấm ở mũi tên chính giữa sau thân thức cuốn một cái liền đem đem toàn bộ thu vào vũ mã minh tổng cộng hóa thành hai mươi ba một dạng lôi đình chín đám không phong ấn ở rồi cựu mũi tên tên bên trong còn sót lại còn có mười bốn một dạng lâm khâm hai tay lần nữa mở ra lại giam giữ hai xây thiên đình cũng theo đó giam giữ một trong số đó tạo hóa lưu ly châu giam giữ thứ chín còn sót lại còn có một một dạng trôi lơ lửng ở giữa hư không trong đó xuyên tấu h qua thân thể thấy trong cơ thể một tấm trường cung hư ảnh lâm ngươi chính là như vậy ân đền o á n trả không sợ nói ra vị thế nhân dễ cận lâm khâm hữu n ô i nói đầu tiên n g ư ơ i đối với ta không ân xuất thủ trợ giúp cũng là xây dựng ở n g ư ơ i đ ố i chu thái có mưu đồ trên căn bản thứ yếu ngươi là từ thứ ba kỷ nguyên cậu thả sống sóc nhân đối thứ tư kỷ nguyên nhân tràn đầy đ lý nhất định là có không thể cho ai biết bí mật cuối cùng ngươi mang đi tạo hóa tháp cũng ý đồ để cho cùng vạn giới c h ị dung hợp là trời không như là bị xé ra một vết thương khi tức kinh khủng đổ xuống mà ra hướng lâm khâm vị trí phương vào tới ngay sau đó một cái bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống chụp vào dọc theo đi h ư n g tiểu lâm khâm đồng tử co g ú p lại thái cổ niết phật đao ở bán không xoay tròn một tuần rồi sau đó hướng cự t r ư ờ n g một đao bổ ra dài đến trăm t r ư i n g ánh đao màu đen phóng lên cao đem phía trước không g i a n cũng sẽ ra một đạo thật dài lỗ rồi sau đó thẳng đánh vào cự t r ư ờ n g lòng bàn tay khi tức quần bạo nổ tung thái cổ niết phật đao c u ố n ngược mà quay về khoảng t r ừ n g cự t r ư ờ n g lòng bàn tay để lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương sau một khắc cự t r ư ờ n g chột vào hồng tiểu bên trên hắc ám p h á p tắc nổ tung một khối cánh cửa bộ dáng trường đao bị văng tung t ó cự trưởng hơi dừng lại một chút tiếp tục bắt đi xuống lâm khâm lúc này thu hồi thần thông bước ra một bước tay trái năm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 cự trưởng hạ xuống tốc độ đột nhiên hơi chậm lại mà n ố i nghiệp tiếp theo chậm chạp xích chặt ý đồ đem bị nạn g thần thông ngưng tụ hồng tiểu phá hủy lâm khâm nhân cơ hội thu hồi thần thông đồng thời lỏng ra lộ ra hữu trưởng sau một khắc cự trưởng một cái liền đem v u mã minh n ắ m ở lòng bàn tay hướng trong hư không rụt trở về nội tâm của v u mã minh cực kỳ không cam l ò n g ánh mắt lộ ra vẻ i ử u hận lại không dám nói nhiều nửa chữ mặc cho cự trưởng đưa hắn lôi vào giữa hư không lâm k h m không có sẽ xuất thủ hắn tâm lý phi thường rõ ràng cho dù ra tay toàn lực cũng không khả năng đem vua minh từ trong tay đối phương đặt lại bất quá cũng chuẩn bị biết này nhân thân phận hẳn là thứ ba kỷ nguyên đế quân cường giả đế quân đã là trong vũ trụ trí cường giả trước người đế thi cũng không nghe qua thứ ba kỷ nguyên t r u n g còn có cường giả như vậy tồn tại đạo quân tam cảnh sau đó chính là đạo chủ đạo chủ chi thượng là đế quân có thể được gọi là đạo chủ chính là tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh cường giả mà đế quân là càng thêm c ư ờ n g đại tu vi phải là thiên vị cảnh luyện thể tu vi phải đi đến thần linh thể trước người đế thi chính là vĩnh hằng thể hậu kỳ luyện thể cường giả nhưng là khoảng cách thần linh thể lại có một cái khó mà vượt qua cái hào rộng đến chết cũng không có chạm tới ngưỡ cự trưởng từ hư không trong khe ruột trở、về. nhưng mà kẽ hở cũng không tiêu tan chỉ chốc lát sau cự trưởng lần nữa từ trong giò xét đi ra lần này nhưng là t r ụ p vào lâm khâm lâm khâm khe n h ư mày khí tức quanh người t ă n g vọn kinh khủng n ụ c thân chi lực ở trong người phun trào phát ra bịch bịch tiếng bởi vì song trưởng lòng bàn tay c á t phong cấm đến một đoạn từ vũ mã minh trong thân thể tách ra lôi đỉnh phát tắc cho nên hắn đứng tại chỗ không nhúc ních một cước đá ra ngoài một đạo cước ảnh sâu không mang theo khí thế bằng bạc đá về phía cự trưởng không gian xung quanh đồng loạt nổ bể ra đến hóa thành tầng lớp không gian mạch vụn hướng bốn vương tám hướng khuyết tán ra trên bầu trời cự trưởng lại lặng yên không một tiếng động chậm dài c h â n áp xuống lâm khâm chỉ cảm thấy quanh thân không gian đột nhiên buộc chặt khí tức c u ầ n bạo không ngừng đè ép thân thể ngay cả đá ra đùi phải cũng trở nên c h ậ m rất nhiều ken két két két t ừ n g t ầ n g một không gian vách ngăn từ bên ngoài thân cấp tốc quyết tán ở quanh thân tạo thành vô số cách tuyệt không gian gắng lượng đè ép ra tới một nhỏ hẹp dung thân chi s ở đá ra đùi phải cũng không thu hồi mà là lấy càng nhanh chóng độ đá ra ngoài phanh một tiếng vang chấm thấp lâm k h m đùi phải mũi chân thẳng đá vào cự trưởng lòng bàn tay để cho tâm tích của hắn tốc độ đột nhiên hơi chậm lại mà lâm、khâm、là trợt lui hơn m t o tầng tầng cự trường hơi dừng lại một chút đang lúc nơi chân trời xa chuyển tới một tiếng ẩm vang lớn dây đặc tiếng gào khét bị này tiếng nổ mang theo chuyển khắp toàn bộ vân trần tiên lục ngay sau đó một cổ kinh khủng sắc khí huyện như như cổng phong từ đàng xa cổ tới thanh thế thật lớn trôi lơ lửng ở lâm khâm đỉnh đầu thái cổ nết phật đ a u hơi chấn động một chút lại mơ hồ có muốn thoát khỏi hắn trường không dấu hiệu tồn tại xảy ra chuyện gì lâm khâm trong lòng ngạc nhiên vội vàng dùng thần thức đem giam cầm lại để tránh thoát khỏi khống chế bị ngăn cản một cái hạ hư không bàn tay lần nữa đ ỉ n h trệ chốc lát kế mà thay đổi phương hướng hướng xa xa bắt tới ngay sau đó lại vừa làm ộ t tiếng ẩm vang lớn vân trần tiên lục ngoại phòng vệ đại trận kịch liệt r u n động từng vòng sóng gợn cấp tốc quyết tá cự trưởng tốc độ rất nhanh lâm khâm tốc độ cũng không chậm chỉ chốc lát sau liền đi tới biên giới nơi một đạo thân ảnh trôi lơ lửng ở bàn không chung quanh vô số thâm biên loại phô thiên cái địa không ngừng công kích phòng vệ trận pháp lâm khâm dừng bước lại tầm mắt rơi vào đạo thân ảnh này trên người từng cổ một khí tức nguy hiểm xuyên thấu qua phòng vệ đại trận đập vào mặt thật là mạnh thứ nơi nào nhô ra đế quân cường giả có thể để cho hắn cảm giác nguy hiểm không phải đế quân cường giả còn có thể là cái gì cự trưởng xuyên qua phòng vệ đại trợn hướng phía trước đ è xuống không chỉ có đem đạo thân ảnh kia che phủ ở trong đó t r u n g quanh chu vi trăm trượng khu vực cũng đều ở phạm vi công kích người kia bỗng nhiên ngầm đầu một đôi con mắt giá rét như băng giơ tay lên một q u y ề n đánh ra khí kình còn chưa quyết tán quả đấm liền cùng cự trưởng ảnh với nhau cự trưởng không chỉ có bị n g ă n cản còn trực tiếp bị đánh ra một cái l ỗ thùng to từng đạo vết nước trải rộng lòng bàn tay cho đến người kia thu hồi quả đấm một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang lúc này mới truyền b khí kinh hóa thành cồn u g bão bão c u ố n hướng bốn phương tám hướng những thứ này bão đụng vào vân trần tiên lục phòng vệ trên trận pháp lần nữa khuấy động lên tầng tầng nước gợn rung động d â y đặc tiếng rắc rắc cũng theo đó chuyển tới từng vết nước trải rộng ở phòng vệ trận pháp trên màn sáng người kia ở đánh ra một vòng sau liền xoay người lại ánh mắt rơi vào lầm khâm trên người trong mắt sát ý giống như thực chất cho hắn mánh liệt cảm giác bị áp bách lâm khâm trong lòng hơi động trên người, người này khí tức cùng thái, cổ Phật rất giống nhau, sợ rằng cùng thái cổ thâm viên thoát không khỏi liên quan hư không bàn tay chậm rãi tàn đi một cái hư không kẽ hở xuất hiện ở bên ngoài trận pháp trong hư không khổng một tiếng v ẫ n nộ gầm nhẹ từ trong hư không t r u y ề n ra lại vừa là một cái đại thủ từ trong lộ ra vô về phía người kia kia người thần sắc cứng ngắc mặt không chút thay đổi từ lâm khâm trên người thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía hư không Trận, bóng người nhanh chóng phai đi tiếp theo biến mất hắn vừa đi công kích phòng vệ trận pháp thâm liên loại cũng mau tốc độ tàn đi trong trước mắt liền biến mất được vô ảnh vô tung mà lâm khâm bóng người cũng vào giờ k h ắ c này nhanh chóng biến mất dung nhập vào giữa hư không cự trưởng ở hư không dừng lại hồi lâu cũng không nhận thấy được lầm khâm tồn tại này mới một lần nữa lùi về kẽ hở chính giữa kẽ hở tiếp theo nhanh chóng di hợp lâm khâm muốn phải xuyên qua phòng vệ lại trận cũng không phải dễ dàng như vậy cứ việc thủ đoạn có chừng mấy loại lại không có tùy tiền thử dù sao chọc giận vị k i a đế quân cường giả nói không chừng sẽ nhìn chòng chọc, chọc hắn không thả đến thời điểm muốn thoát thân cũng rất khó phải đợi đợi khi nào thời cơ mới được lâm khâm cẩn thận che giấu ở vân trần tiên lục trong hư không khí tức quanh người bị vô số tầng không gian bích lũy bọc lại trong lúc rảnh rỗi hắn đem ý thức chìm vào thức hải điều tra hối đoái danh sách phát hiện danh sách đã đổi mới ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết mới thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tản để lại là một mớ hỗn độ nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương năm trăm sáu mươi bảy danh sách đổi mới lượng kiếp mở ra điều kiện một căn nguyên thân thể tiêu hao năm đơn vị hương hỏa giá trị là một vị trong phạm vi thế lực tu vi không thua kém chứng đạo cảnh tu luyện đơn một pháp tác nhân sửa đổi nhục thân khiến cho thành làm bản nguyên thân thể hối đoái hạn mức tối đa chín sửa đổi đối tượng phải tuyệt đối trung thành nắm giữ tuyệt đối tín nhiệm trong quá trình cải tạo gặp gỡ yếu ớt phản kháng sẽ thất bại tu vì mất đã hối đoái không chín Tiêu hao 10, 000, 000, 000 đơn vị hương hỏa giá trị hối đoái một quả thất giới kỳ chấn áp thương thành đại lục khí vận gia cố không gian thời gian thành lũy sử ngoại lai tu sĩ thi triển không gian cùng thời gian pháp tắt lúc hiệu quả hạ xuống tổng cộng có thể hối đoái bảy miếng mỗi gia tăng một quả hiệu quả gia tăng gấp đôi cao nhất hối đoái số lần bảy thất í c h h t giới kỳ sẽ tự động dung nhập vào thương thành giới đại lục không thể bị bất luận kẻ nào tìm được tung tích đa hối đoái bảy ba truyền thừa bảo đ i ệ tiêu hao một mươi năm đơn vị hương hỏa ngẫu nhiên ở thương thành đại lục trong phạm vi mở ra một tòa thượng cổ đạo chủ cảnh cường giả di tích cung trong phạm vi thế lực tu sĩ tìm tòi mỗi lần thời gian kéo dài m ộ ư ơ i năm hối đoái hạn mức tối đa chín đa hối đoái chín bốn thần thông hối đoái tạm thời chưa có tiêu hao một đơn vị hương hỏa đổi mới một lần thần thông cường độ cấp bậc ngẫu nhiên chắc chắn sau có thể tiêu hao hai mươi hương hỏa giá trị tiến hành hối đoái Chú thích, đổi mới số lần không hạn chế hối đoái số lần một đa hối đoái một nam tạo hóa quý nhất tiêu hao năm mươi đơn vị hương hỏa giá trị để cho tạo hóa lưu ly châu cựu cựu quý nhất thành là chân chính tạo hóa bảo vật có thể cựu làm cơ sở diễn hóa vật pháp Chú thích, chân ú thích, h c chính tạo hóa bảo vật so với như ngươi tưởng tượng còn muốn cường đại sáu khai thiên khí tức khai thiên khí tức là đột phá tới thiên vị cảnh điều kiện tiên quyết tiêu hao một trăm linh hương hỏa giá trị hối đoái một l u ồ n g khai thiên khí tức hối đoái số lần một Chú thích, khai thiên khí tức càng nhiều đột phá tới thiên vị cảnh tỷ lệ càng cao đã hối đoái một bảy tạo hóa tri chủ làm thiên vị cảnh cường giả số lượng đột phá c h í n vị đi đến m ư ơ i vĩ lúc vũ trụ đại lượng tiếp toàn diện mở ra Tiêu hàm đại lượng kiếp mở ra điều kiện một cái vũ trụ tạo ra cường giả là có giới hạn chín vị thiên vị cảnh đó là cực hạn Một khi đạt tới cực hạn vì duy trì toàn bộ vũ trụ vận chuyển bình thường sẽ gặp đưa tới đại lượng kiếp đem gần như 99% sinh linh toàn bộ xóa đi lần nữa dựng dục đương nhiên vũ trụ quy tắc đã lưu lại rồi một chút hy vọng sống kia đó là đột phá thiên vị cảnh trở thành trong truyền thuyết tạo hóa c h i chủ lâm k h ô n có loại suy đoán trở thành tạo hóa c h i chủ liền có thể khống chế toàn bộ vũ trụ kế mà ra tay can dự tránh cho đại lượng kiếp xuất hiện mà tích lũy hưng hỏa cuối cùng cũng là vì bước ra một bước cuối cùng trở thành tạo hóa tri chủ làm chuẩn bị lâm k h ô che giấu ở giữa hư không yên lặng chầm tư lấy hắn bây giờ thần thức cường độ cũng muốn được sợn đau hồi lâu hắn lần nữa mặc n i ệ m nói tiêu hao một trăm i triệu đơn vị hưng ơ hỏa tra hỏi một chút toàn bộ trong vũ trụ thiên vị cảnh cường g i á số lượng ý niệm mới vừa lên hưng ơ hỏa giá trị liền giảm nhanh một trăm i triệu một đạo màu vàng sậm quyển trục ngay sau đó xuất hiện ở trong đầu cũng từ từ mở ra phía trên chỉ có một con số bốn lâm k h ô n biểu tình không có quá nhiều biến hóa bây giờ hắn biết do thì có hai vị nhiều hơn nữa ra hai cái cũng không kỳ lạ sau đó hắn cũng không tiếp tục tu luyện hắn tu luyện động tính cũng không nhỏ nhất định sẽ bị phát hiện dứt khoát đem sự chú ý đặt ở điều thứ tư hối đoái tuyển hạng bên trên nhìn một chút hưng hỏa giá trị. còn có trong h nhiều.、Lấy、thương thành đại lục bây giờ thế lực, hương hỏa ậ t t đại giờ giá Lấy lục lực, bây ị tốc độ tăng trưởng tương cũng độ đương kinh khủng, cũng không l l ắ tiêu sau hào. Ngay đầu ó liền l biến mất hào tổn 100 triệu hương hỏa giá trị đổi mới tổn hương mất một trị hào hỏa n Trong đ ầ quan g mang trận lóe điều thứ tư hối đoái tuyển hạng xuất hiện biến hòa bốn thần thông hối đoái phá giới chỉ đem n ụ c thân c h i lực hội tụ đầu ngón tay phát ra một đạo kinh khủng chỉ kiếm dĩ điểm phá diện có thể phá phần lớn phòng vệ t r ậ n pháp tiêu hao một đơn vị hương hỏa đổi mới một lần thần thông cường độ cấp bậc n g nhiên chắc chắn sau có thể tiêu hao hai mươi h lần, lần, phá lần, lần. lần này xuất hiện là ánh sao vẫn tinh kiếm thần thông ánh sao vẫn tinh kiếm câu thông tinh thần đem luyện hóa thành một đạo phi kiếm từ hư không rớt xuống địch nhân công kích lực tàn phá tương đương kinh người lâm không bị môi loạn loạn lục thân đạt tới hắn bây giờ cường độ này trùng hoa bên trong hồ tiếu thần t h ô n g căn bản khó mà tạo thành tổn thương lâm khâm lại liên tục đổi mới ba lần kết quả đều bất mãn ý chỉ đành phải xóa bỏ cho dù bây giờ hương hỏa giá trị tăng trưởng nhanh mạnh cũng không phải như vậy lãng phí chỉ có thể sau này lại thử vận khí bốn tạo hóa thế giới bên ngoài trong hư không một viên đại thụ tàng cây hướng về một phương hướng sinh trưởng cây đại thụ này hiện ra một loại bán trong s u ố t hình bộ dễ đâm thật sâu vào giữa hư không lúc này nó hình dáng có chút kỳ quái vô số cành cây hướng một cái phương hướng sinh trưởng tàng cây tạo thành một cái to lớn hình cái k h a n truy sát nhọn bộ phận không ngừng hướng nơi sâu xa trong vũ trụ lan tràn cùng lúc đó vũ trụ bên kia một cái màu xanh cây mây và dây leo ở trong hư không không ngừng dọc theo như là đang tìm cái gì nếu như lâm khâm ở chỗ này nhất định có thể nhận ra nay hai chủng thực vật là tam đại siêu nhiên loại vật chung hai loại trước một loại là thiên đạo vạn giới thụ loại sau là hỗn độn tam thanh cây mây vốn là tam đại siêu nhiên loại vật chung kinh khủng nhất là táng thiên vân liễu lại bị lâm khâm dùng để luyện chế phá giới vệ tắc kiếm trận nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc một lần nữa tạo ra một gốc không biết do năm nào tháng nào lúc này hai đại siêu nhiên loại vật cũng xuất hiện ở trong vũ trụ cũng như là đang tìm thứ gì hơn nữa đã tìm không trong thời gian ngắn nhưng chủ nhân của bọn họ đều rất có kiên nhẫn bốn vân trần tiên lục mỗi nơi trong hư không một kẽ hở xuất hiện một đạo lôi đỉnh từ trong rơi xuống bổ vào trên một đỉnh núi một đạo thân ảnh ở lôi đ ỉ n h trung hiện ra người này không là người khác chính là lôi đ ỉ n h đạo chủ vu ma minh bây giờ hắn thân thể một số gần như với hư hào trạng thái trên người lôi đỉnh cũng lấp l o không yên xuyên t ấ u qua thân thể còn có thể thấy một tấm trường cúng như ẩn như hiện hắn rơi trên mặt đất sau ngầm đầu nhìn về phía trong hư không khép lại kẽ hở b i ể chương t năm mặt trăm sáu mươi tám thần thông pháp thiên tựa nở dê địa xuất thủ lần nữa hơn nữa bây giờ hắn qua yếu đất rồi muốn tìm được lâm khâm ở trên người chu thái lưu lại thần hồn đóng dấu căn bản không khả năng trọng yếu nhất là phía sau hắn người kia bây giờ còn ở vào một loại kỳ dị trạng thái cũng không thể phân ra quá nhiều tinh lực hỗ trợ trừ phi là sống còn tuyệt đối sẽ không xuất thủ lâm khâm che giấu ở giữa hư không nhàn rỗi không chuyện gì lại bắt đầu quét tân thần thông hối đoái t u y ệ t hạng hắn không có một mực đôi đến đổi mới mà là mỗi ngày quét một hai lần cũng không có ôm quá lớn hy vọng dù sao muốn ở vô số thần thông chung quét đến một bộ chính mình hài lòng hay lại là tương đương khó khăn cứ như vậy thời gian này lại ngày trôi qua thoáng một cái chính là thời gian nửa tháng trong thời gian này hắn ngoại trừ quét tân thần thông ngoại Vẫn còn ở t lâm khâm ắ c ứng vu một minh bên ở trong hư không di động một bên điều tra hối đoái danh sách bắt đầu quét tân thần thông hưng hỏa giá trị ở giảm nhanh một trăm triệu hối đoái danh sách quang mang trận lóe Cái thứ tư hối đoái tuyển hạng đổi mới ra tân thần thông bốn thần thông hối đoái pháp thiên tướng địa lấy tự thân nhục thân c h i lực ngưng tụ ra một tôn pháp tướng cùng thiên địa dung hợp vững chắc tăng lên gấp đôi tăng lên lực lượng gấp mười lần có thể công kích thần thức phạm vi bao trùm bên trong tùy ý mục tiêu tiêu hao một đơn vị hương hỏa đổi mới một lần thần thông cường độ cấp bậc ngẫu nhiên chắc chắn sau có thể tiêu hao hai mươi hương hỏa giá trị tiến hành hối đoái Chú thích, đổi mới số lần không hạn chế hối đ o i số lần một đã hối đoái một lâm khâm con mắt sáng lên môn thần thông này lấy luyện thể tu sĩ hoàn toàn phù hợp lại uy lực cực lớn cùng trước công kích hắn hư không bàn tay có chút tương tự bất quá hư không bàn tay là do thần thức cùng tiên linh khí cấu trúc m à thành mặc dù uy lực cường đại bản thân cũng không vững chắc mà pháp thiên tướng địa thần thông chính là do nhục thân c h i lực n g ư n g tụ m à thành tu luyện tới đại thành vững chắc độ tăng lên gấp đôi tăng lên lực lượng gấp mười lần tương đương kinh người cho dù là hắn bây giờ vĩnh hằng thể sơ kỳ nhục thần cũng có thể đánh ra sánh bằng hậu kỳ lực lượng kinh khủng lâm khâm không nghĩ bao lâu liền dùng hai tỷ hương hỏa giá trị đổi môn thần thông này mặc dù danh sách chung chỉ có thể hối đói một lần thần th tiêu hao hương hỏa giá trị cũng cực kỳ to lớn lại tương đối thích hợp luyện khí luyện thể hai ngày nghỉ hắn ngay sau đó trong lòng mặc niệm tiêu hao hai tỷ hương hỏa giá trị hối đoái pháp thiên tướng điện ý niệm mới vừa nướng hương hỏa giá trị giảm nhanh một đoạn trong đầu nhiều hơn một đạo màu vàng sậm quyền trục cũng từ từ mở ra không cần dùng thần thức đi xem làm quyền trục hoàn toàn sau khi mở ra l i ề n hóa thành một đạo kim sắc qua mang tan biến không còn dấu tích sau một khắc liên quan tới pháp thiên tướng địa tu luyện pháp môn là được hắn trí n h ớ một bộ phận môn thần thông này cùng còn lại thần thông bất đồng chẳng phân biệt được tần số bắt đầu gần đình phong lâm khâm tạm ngừng đuổi giết v u mã minh bắt đầu tìm hiểu môn thần thông này ý tưởng của hắn rất đơn giản đánh chết v u mã minh nhất định sẽ lần nữa đưa tới người kia sau l ư n g cường giả xuất thủ đến thời điểm sợ rằng lại vừa là không công mà về còn không bằng trước đem môn thần thông này lĩnh ngộ sau sẽ đi qua có lẽ sẽ là một cái khác kết quả cũng không nhất định t r ầ m rãi nhắm lại con mắt lâm khâm trực tiếp bắt đầu tìm hiểu tới nhất thời từng kia từng sợ i nhục thân chi lực bắt đầu ở dưới da n h u y n động thời gian nhanh chóng chạy mất thoáng một cái lại vừa là tam thắng đi qua một mực hai mắt nhắm chặt lâm khâm, thân thể khẽ du lên một tầng lãnh đạo lãnh đạo màu xanh q u a n man từ da thịt mặt ngoài thấm ra xa xa nhìn lên bên ngoài thân bị quấn lên một t ầ n g thanh quang hơn nữa theo thời gian đưa đẩy thanh quang chậm rãi k h u ế c tán một tôn màu xanh ánh sáng ở lâm khâm bên ngoài thân dần dần bành trướng nhanh chóng trở nên lớn chỉ một lát sau thời gian liền gia tăng đến trắng trượng quá trình này cũng không như vậy dừng lại theo thời gian đưa đẩy màu xanh ánh sáng còn đang kéo dài bành trướng màu sắc dần dần trở thành n h ạ n lâm khâm cũng không trận mở con mắt còn ở vào thâm tầm thứ tìm hiểu chính giữa thời gian lặng lẽ trôi qua thoáng một cái lại vừa là thời gian một tháng đi qua lâm khâm bên ngoài cơ thể màu xanh càng p h ô n g càng lớn một mảng lớn thân thể cũng dung nhập vào giữa hư không chỉ để lại hai chân cùng với liên kết hơn nữa màu xanh ảnh tử màu sắc càng ngày càng nhạt lãnh đạm đến gần như mắt thường khó mà phát hiện hắn tìm hiểu vẫn còn tiếp tục lại trải qua thời gian một tháng lâm khâm bên ngoài cơ thể ảnh tử hoàn toàn không nhìn thấy hắn mới trợn mở con mắt nâng hai tay lên nhìn một chút ngoại trừ mắt thường có thể thấy hai tay ngoại trong hư không còn nhiều hơn một cái tầm mắt rơi vào một đôi hư không bàn tay bên trên lâm khâm sáng tỏ nhiều hơn một phần cảm giác là tới từ pháp thiên tướng địa thần thông chật tâm niệm vận động thu hồi thần thông này nhiều hơn tới cảm giác liền lập tức nhắm lại con mắt, giờ này, hai tay hai Thật đúng là lạ cảm chân Lâm m thầm h cũng trở nên vô cùng to lớn chỉ cần đưa tay trên đất nhẹ nhàng vô lần. một cái là có thể đem một tòa núi lớn từ dưới đất nào lên v â n trần tiên lục bên trong sơn xuyên h à lưu trong mắt hắn như là rút nhỏ vô số lần hắn thậm chí còn chứng kiến rồi xa xa một cái chén đại sơn cốc trung có một đoàn lôi chỉ lóe lên lôi hồ hắn cảm giác có dút khí chỉ cần lộ ra một cái tay liền đem xa xa sơn cốc n ắ m ở lòng bàn tay hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như thế khi hắn lộ ra tay lúc bàn tay khoảng cách tự thân càng xa màu sắc lại càng thâm vừa mới bắt đầu là ngón giữa biến thành màu xanh rồi sau đó là còn lại năm ngón tay sau đó là bàn tay cổ tay làm chỉnh cánh tay đều biến thành màu xanh lúc bàn tay đã tới trên sơn cốc không vũ mã minh đang ở trong sơn cốc trữ thương đây là hắn thật vất vả tìm được một cái phim lôi trì sơn cốc rất lớn đạt tới ngàn trượng chu vi trung tâm vị trí có một m ả n g lớn lôi trì một năm bốn mùa tràn ngập đậm đà vô cùng lôi đình pháp tắc ngay tại toàn thân hắn tâm thu nạp lôi đình pháp tắc thời điểm nhắc nhở ngươi đủ đủ đọc không trung đột nhiên tối xâm lại hắn đột nhiên ngầm đầu t r ậ t lộ ra vẻ khiếp sợ một cái già thiên bàn tay không biết nơi nào xuất hiện ở trên sơn cốc đem ánh mặt trời hoàn toàn che đậy hóa thành một bóng ma không ngừng đến gần chỉ tay có thể thấy rõ ràng vũ mã minh không kịp suy nghĩ nhiều thân hình thoát một cái hóa t bây giờ tu vi mười không còn một nếu như không phải ở dạng này cũng tội gì chật vật như thế chạy trốn thấy hắn muốn chạy trốn g ra thiên đại thủ hạ trầm su thế đột nhiên đình trệ ngón tay cái cùng ngón trỏ đồng thời đưa ra bóc hướng vu mã minh lâm khâm cũng không ngờ rằng tùy tiện lựa chọn một chỗ lại chính là v u mã minh chỗ ẩn thân lúc này đối phương trong mắt hắn cùng một con kiến không lớn bao nhiêu nhân vật chính phần đầu gà m ở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung ngựa giống anh em không thích mời rẽ trái t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín lôi đ ỉ n h đạo quân v ỡ lạc để quân l ử a dận một đoàn một dạng lôi quang ở v u mã minh trong cơ thể nổ t u n g cồn bạo lôi đ ỉ n h pháp tác hóa thành b ả n g bạc lực lượng như muốn cuốn đi nhưng mà bàn tay to lớn tản mát ra lực lượng kinh khủng đem bao trùn khu vực phía dưới không gian toàn bộ phong tỏa vua minh quanh thân tản mát ra khí tức tăng vọt gấp mấy lần tốc độ cũng không tăng ngược lại gi bị hai Minh đỉnh chi thân thể, tay lôi cây cử được. ngón lớn nắm vốn là Mã Vũ vì sẽ không bị nắm đại ư được. Mà không phân thân ra được như được. ợ c Chỉ cũng cực cung. Mặc cho mà nắm mà là, là là nào, không không kiểu khó phân thân hắn phải thân thể, thiên hắn thế tránh thoát、được. Không. lôi dây ra rùa đều đ bị nhân cứu ta vũ mã minh phát ra lạc giọng kiệt lực giống giận trên người vang lên liên tiếp lôi bạo âm thanh ý đồ để cho nắm được chính mình cự ngón tay lớn xuất hiện r á n ra nhưng mà cũng chỉ là phí công bàn tay khổng lồ chậm rãi rút về lực lượng cùng bạo từ hai ngón tay giữa không ngừng xông ra đánh thẳng vào cựu thiên cực lôi cung vũ mã minh nhất thời cũng cảm giác được thân thể bị xé nước từ c ử u thiên cực lôi c u n g t r u n g dần dần bắc ly cứu ta vũ mã minh một bên phát ra thống khổ gào t h é t một bên lớn tiếng cầu cứu sau một khắc một cái không gian nước xoáy xuất hiện ở không trên bầu trời xa xa lực lượng kinh khủng chính ở trong đó nổi lên lâm khâm sớm c o i chuẩn bị nâng lên một cái tay khác một quyền liền đánh tới một cái bàn tay to lớn từ trong hư không lộ ra theo không ngừng di động màu sắc dần dần càng sâu rồi sau đó một quyền chính giữa không gian nước xoáy hơn nửa quả tấm cũng bấy dập nước xoáy chính giữa một tiếng ẩm vang lớn từ hư không bên trong vang lên quả đấm không gian xung quanh kịch liệt rung đãng tạo thành từng vòng nước gợn rung động không ngừng quyết tán làm lâm khâm thu hồi quả đấm thời điểm không gian nước xoáy bên trong chính ở ngưng tụ lực lượng đã bị đánh tan vũ mã minh đem một màn này để ở trong mắt cực độ khiếp sợ cho tới bây giờ hắn cũng không biết là ai ở ra tay với chính mình n g ù n g ngùng. trên bầu trời vang lên trận trận tiếng sấm ba cái to lớn không gian liệt phùng đồng thời xuất hiện lực lượng cường đại ở trong cái khe nổi lên lâm khâm khẽ n h ư mày lại đấm một quyền đánh ra phát thiên tướng địa thần thông ngưng tụ ra bàn tay to lớn lần nữa nắm chặt thành quyền lần thứ hai đánh ra một q u y ề n này giống vậy đánh vào một cái không gian liệt phùng chính giữa đem bên trong đang nổi lên lực lượng đánh tan nhưng mà sau một khắc hai cái hư không bàn tay đồng thời từ ngoài ra hai cái trong cái khe không gian lộ ra trong đó một cái c h ụ t vào vu mã minh một con khác hướng lâm khâm đỉnh đầu liền vỗ tới lâm khâm như cũ thức có trận mở con mắt thần thông vận chuyển p h á p tướng phía sau lần nữa giải ra hai cái to lớn cánh tay hướng hai cái hư không bàn tay liền đánh tới theo bốn con hư không bàn tay không ngừng đến gần trong hư không chuyển tới từng tiếng ầm vàng lớn rất nhanh liền song song bành với nhau hai tiếng kinh tiên động địa vàng lớn n ô lên cao nổ vàng hóa thành tầm tầm kinh khủng khí lãng cuốn bốn phương tám hướng bất kể là không gian xung quanh hay lại là mặt đất cũng bị năng lượng kinh khủng khí lãng xé rách toàn bộ vân trần tiên lục cũng kịch liệt đung đưa nổ mạnh uy lực kinh người pháp tướng hai cái to lớn cánh tay cũng ở dư âm nổ trúng từng mảnh vỡ nát đối phương từ trong hư không lộ ra hư không bàn tay là so với đánh cho r ụ t trở về khí tức cũng biến mất theo lâm khâm đột nhiên trợn mở con mắt nhìn về phía hư không、trận、thật sâu thở ra một miệng trọc khí cùng lúc đó vũ mã minh đã bị một cái bàn tay to lớn véo đi qua cùng lâm khâm bốn mắt nhìn nhau là người trong lòng v u mã minh hoảng sợ hắn hoàn toàn không nghĩ tới lâm khâm thực lực tăng lên nhanh như vậy giao ra cựu thiên cực lôi cung tha cho ngươi một mạng lâm khâm nhàn nhạt mở miệng pháp tướng khắc một cái đại thủ cũng rụt trở về che phủ ở hai người đỉnh đầu v u mã minh thân thể đã kinh biến đến mức phi thường hư hảo giống như là một cái bọt khí một dạng lúc nào cũng có thể tiêu tan nghe được lâm khâm lời nói sau hắn biểu tình âm tình bất định không ngừng biến nào cựu thiên cực lôi cung vốn là hắn dựa vào thành danh quy tắc bảo vật ở thứ tư kỷ nguyên mở ra lúc bị hắm ra ngoài rất nhiều cường giả đều thích dùng loại phương pháp này làm pháp bảo dưỡng thành sau đó lại bị bọn họ thu hồi đi ngồi mát ăn bắt vàng chỉ là v u mã minh không nghĩ tới là cựu thiên cực lôi cung lại cùng người hợp hai thành một lại trải qua luân hồi mấy lần gần bây giờ đó là hắn đều không có thể đem chu thái ý thức hoàn toàn xóa đi hồi lâu v u mã minh cắn răng một cái được chỉ cần ngươi thể bỏ qua ta ta liền đem cựu thiên cực lôi cung giao ra lâm khâm cũng rất dứt khoát trực tiếp bắt đầu thể ta lâm k h â m thể chỉ cần v u mã minh giao ra cựu thiên cực lôi cung sẽ bỏ qua hắn lần này tu sĩ tử không dễ dàng thể từng cái lời thể cũng sẽ phải chịu thiên địa pháp tác chế lớp làm lâm k h ô n thể xong vũ mã minh không khỏi thở phào n h ẹ nhóm quả nhiên đưa tay vào trong thân thể đem cựu thiên cực lôi c u n g bắt dùng sức kéo một cái gắn g g ư ợ n g đem từ bên trong thân thể kéo ra ngoài cho ngươi k h i vọng ngươi tuân thủ lời hứa vũ mã minh đem cựu thiên cực lôi c u n g quăng ra thân hình thoát một cái hướng xa xa trôi đi lâm khâm thân thượng tướng cung nắm trong tay trên mặt ngay sau đó lộ ra nét mừng hắn ở con người bên trong cảm thấy chu thái y ê u ớt linh hồn chỉ phải hao phí một chút thời gian liền có thể cứu về tới nhìn vũ mã minh xa xa lôi quang lâm k h m thấp giọng lẩm lần này sẽ bỏ qua ngươi một hai ba ngay sau đó một cái hư không bàn tay liền hướng vũ mã minh bắt tới khí tức cuồng bạo trong nháy mắt tràn ngập thiên địa vô biên sát khí cuốn lên tuyển như cuồng phong cuốn toàn lực bạo nổ dưới tóc hư không đại vươn tay ra tốc độ cũng là cực nhanh ngươi lại vi phạm lợi thế vũ mã minh cả kinh giống giận này không thể nói lung tung được lâm khâm nhàn nhạt t r u y ề n tới âm thanh ngươi đã nói lần này sẽ bỏ qua cho ta bây giờ lại xuất thủ không phải vi phạm lợi thế là cái gì vũ mã minh không dám chút nào dừng lại một bên liệu mạng bỏ chạy một bên giống to lên tiếng ta nói qua lần này sẽ bỏ qua cho ngươi bất quá lần này đã qua bây giờ là hạ lần không coi là vi phạm lợi t h ể n g ư ơ i muốn trách thì trách thời gian trôi qua quá nhanh lâm khâm thanh n â m mờ mịt nhắc nhở n g ư ơ i đủ đủ đọc nhưng lại vô cùng rõ ràng chuyển vào v u mã minh trong thay n g ư ơ i vô sỉ v u mã minh đầu tiên là sững sở không công khai ngay sau đó liền sắc mặt tái xanh quanh thân lôi quang cũng thiếu chút nữa bị tức nổ còn không chờ hắn trốn ra tầm mắt thư không bàn tay liền đem đem nắm rồi sau đó dùng sức bóp một cái lòng bàn tay chuyển tới phanh một tiếng vang trầm thấp như là có vật gì ở lòng bàn tay nổ tung một cổ khói đen từ trong kẽ ngón tay bay lên đến từ thứ ba kỷ nguyên lôi đình đạo chủ bị bóp hình thần câu diện trong hư không chuyển tới một tiếng sấm r ề n như vậy nổ vang toàn bộ không trung đều là rừng tối xâm lại một cái mơ hồ chuyển tới âm thanh ngươi đây là tìm chết lâm khâm đứng ở giữa hư không ngẩng đầu nhìn lại biểu tình không có biến hóa chút nào lúc trước hai lần trong đụng trạm hắn đ u ố i n ú t ở lôi đình đạo chủ người sau l ư n g thực lực cũng có hiểu một chút đối phương tựa hồ bị cái gì hạn chế không thể ra tay toàn lực nếu không lấy đế quân cường già thực lực kinh khủng lâm khâm gần đó là học được pháp thiên tướng địa thần t h ô n g cũng không biết đối phó được như thế dễ dàng một bộ chuyện khá ổn vệ mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình chương năm t r chu thái trọng sinh lôi đình chi thân thể lâm khâm ở trên trời cấp tốc bay vùn vụn trước người từng tầng một không gian pha thoái sau lưng từng bức không gian bích lũy không ngừng dơ lên bất quá đối phương cũng không sẽ xuất thủ hơn mười thiên hậu lâm khâm n í c h tới gần vận trần tiên lục biên giới xa xa là có thể thấy một tầng hùng vĩ màn sáng từ trên đường chân trời dâng lên đây là vân trần tiên lục phong cấm đại trận lâm khâm thần thức huyết tán ra. rất nhanh liền thấy ở màn sáng biên giới ra có một nhóm lớn nhân tụ tập trung một chỗ thần s á c sợ hãi số người không ít đạt tới tám chín trăm n h ì n dán g dấp hẳn là một cái tu tiên gia tộc lâm khâm ở những người này đỉnh đầu trong hư không ngừng lại đám người này hẳn là muốn xuyên qua phong cấm đại trận tiến vào tạo hóa trong thế giới chỉ là loại này tầng thứ bảy trận thủ đoạn bọn họ căn bản không có biện pháp phá giải lâm khâm nhìn một hồi liên đổi rồi một cái phương hướng đi tới khoảng cách những người này ước chừng bên ngoài một km trận pháp biên giới ngay sau đó thần thức c u ố lên vô số hư không trận văn liên tiếp hiện lên chung quanh trong hư không tựa như đầy trời phồn tinh cực kỳ trói mắt thư không trận văn bị dắt dẫn tới phong cảnh chiếu trên trận pháp bắt đầu dung nhập vào trong đó từng tầng một nước gợn rung động dùng cái này nơi làm trung tâm hướng chung quanh quyết tán khí tức ba động rất lớn trước chỗ kia ra tộc tu chân tụ tập chi điện không ít người cũng phát giác bên này động tĩnh rồi rít quay đầu nhìn lại bên kia có người ở thử phá giải đại trận một sắc mặt của danh tái nhận người đàn ông trung niên kinh ngạc lên tiếng bố trí tòa này phong cấm đại trận nhân khẳng định cùng chu diện tu sĩ thế lực có liên quan tầm thường cưng giả căn bản là không có cách phá vỡ một ông giả khàn khàn mở miệm n à y s ắ c mặt người giống vậy tái nhuận như là bị thương thật là mạnh khí tức ba động có muốn hay không p h ả i người đi xem một chút trước nói chuyện người đàn ông trung niên hướng lao giả c h ắ p tay hỏi lao giả nhìn phía xa hơi thở mãnh liệt ba động rơi vào trầm tư đang lúc này xa xa trong hư không xuất hiện một đạo cái khe to lớn ngay sau đó liền có một con hư không bàn tay từ trong lộ ra hướng phía dưới bắt tới đi mau nhanh rời đi nơi này không chỉ là lao giả những người khác cũng đều rối rít biến sắc hướng phương hướng ngược lại nhanh chóng cách xa lâm khâm ngẩm đầu nhìn trời thần thông pháp thiên tướng địa vận chuyển một cái màu xanh bàn tay to lớn giống vậy từ trong hư không lộ ra rồi sau đó một q u y ề n đánh tới pháp thiên tướng địa ngưng tụ pháp tướng lực lượng đạt tới lâm khâm gấp mười lần quả đấm nhìn như di động chậm c h ạ m lại lôi cuốn đến vô cùng lực lượng kinh khủng toàn bộ hư không cũng chuyển tới ủng ủng vang lớn những thứ kia rời đi n h â n h chung có một người nghiêng đầu xem ra liền kinh ngạc không nói ra lời hồi lâu hắn mới lắp ba lắp bắp hô tộc trưởng mau nhìn lão giả mang theo một bộ phận không có tu vi tộc nhân ở hư không gấp chui nghe có người kêu hắn liền không nhịn được quay đầu nhìn Chật, hắn liền giật mình ngừng lại hắn dừng lại những người khác cũng d ố i d í t dừng lại theo tộc trưởng tầm mắt nhìn xa xa trong hư không hai cái hư không bàn tay đụng vào nhau và chạm chỗ một đạo đạo không gian kẽ hở không ngừng lan tràn khí thế kinh người p h á p tướng bàn tay lớn màu xanh ở đụng bên dưới vỡ vụn thành từng mảnh mà đối phương hư không bàn tay là chỉ là chấn động một cái mà đối nghiệp tiếp theo hướng lâm khâm ngay đầu lấy xuống ngay sau đó lại vừa là hai cái bàn tay lớn màu xanh đồng thời lộ ra đem cái này hư không đại tay nằm lấy rồi sau đó dùng sức kéo một cái một tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm cái tia hư không bàn tay liền bị xé vỡ thành hai mảnh bạo tan ra hư không kẽ hở chậm rãi khép lại một trận kinh thiên động địa va chạm rất nhanh liền thuộc về vu bình tĩnh lâm khâm ở trong toàn bộ quá trình vẫn không có dừng lại điều động hư không trận văn rất nhanh phong cấm đại trận một góc liền truyền tới dậy đặt tiếng rát rác xuất hiện một cái tể nhân cao kẽ hở theo phụ ở trên trận pháp hư không trận văn càng ngày càng nhiều khe hở dần dần mở rộng một khắc đồng hồ sau khe hở liền khuyết trương lớn đến hai người rộng vô cùng hỗn loạn pháp tắc từ bên ngoài chạy vào tạo thành một đạo đạo pháp tắc khí nhọn hình lửa y dao cắt rời ở trong không khí phát ra thử thử tiếng lâm khâm không để hắn vừa rời đi vừa mới bị xé ra kẽ hở liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khỏi hợp vẹn vẹn số cái hô hấp sau đó kẽ hở liền tan biến không còn dấu tích chờ xa xa đám người kêu đuổi đến thời điểm lâm khâm đi ra địa phương đã sớm khôi phục như lúc ban đầu t r u n g quanh hỗn loạn pháp tắc đánh vào trên người tự động bị cường hãn n ụ c thân c h i lực văng ra lâm khâm thân hình thoát một cái hướng thương thành sơn chỗ phương hướng trôi đi tốc độ của hắn rất nhanh m ộ ư ơ i ngày không đến thời điểm cũng đã bước chân vào cựu lòng trận pháp đại đạo văn bao trùn khu vực bên trong rồi thương thành đại lục cùng hắn lúc rời đi so sánh đã xảyên thiên phúc địa biên hóa một mảng lớn hương hỏa tường vân hội tụ ở thương thành sơn bầu trời từ từ chuyển động tản m á t ra tường cùng khí t ứ c nhưng p h à m là đến gần tu sĩ đều cảm giác được nội tâm bình tĩnh lâm khâm thân ở hư không bên trong hướng thương thành sơn không ngừng đến gần chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở tinh thần phong bên trên ngọn núi này vẫn luôn là hắn ở chỗ không có hắn cho phép không ai dám đến gần hai chân đạp ở đỉnh núi lâm khâm đạo không có quá nhiều cảm giác dù sao hắn chỉ rời đi một hai tháng mà thôi nhưng là bên ngoài đã qua sắp tới thời gian hai mươi năm hắn trở lại một cái chị kha dương bạt cùng long an ba người liền phát giác bất quá bọn họ cũng không có lập tức tới ngay mà là ở chờ đợi triệu hoán chỉ bất quá lâm khâm còn có c à n g chuyện trọng yếu phải làm hai chân đạp ở tinh thần phong bên trên hắn liền đi tới vốn là tạo hóa hồng liên sinh trưởng địa phương khoanh chân ngồi xuống giơ tay lên lấy ra cựu thiên cực lôi cung cung này tới tay liền có cùng bạo lôi đ ỉ n h từ trong tiêu tán đi ra phát ra đùng đùng tiếng nổ vang không hổ là dung hợp lôi căn nguyên châu quy tắc bảo vật phẩm chất cùng uy lực đều tăng lên không ít lâm khâm thất giọng vừa nói lần nữa nhắc tay vồ một cái cựu mùi tê tê cùng hai mươi hai một dạng lôi hệ phát tắc cậu trôi lơ lửng ở chung quanh phát t á c cầu là từ vũ mã minh trong thân thể tách ra hàm chứa đậm đà lôi hệ phát t á c ngay sau đó hắn thần thức trăm năm thăm dò vào cựu thiên cực lôi cung trung chu thái thần mặc dù hồn yếu ớt không chịu nổi nhưng là bằng vào thần hồn đ ó n g giấu như c ũ rất dễ dàng liền đem đem tìm tới cũng từ cựu thiên cực lôi cung trung mang ra ngoài lâm khâm rất cẩn thận dùng bằng bạc thần thức đem chu thái một luồng tàn hồn nặng nề bọc lại rồi sau đó từng m ó n một thêm dưỡng thần hồn linh thảo bay ra biến thành di tích tụ vào chu thái tàn hồn bên trong không ngừng b ổ hơn mười thiên hậu chu thá lại vừa là ba ngày đi qua lâm khâm mới hơi yên lòng một chút đem một đoàn lôi hệ quy tắc một dạng đánh vào chu thái thần hồn chính giữa những quy tắc này chớp sáng sớm bị xóa đi hết thẻ dấu ấn lại trải qua lâm khâm phong ỉn c ạ cầm cũng sẽ không trực tiếp nổ lên đã thương thần hồn ba tháng sau ở lâm khâm dưới sự giúp đỡ chu thái ý thức hoàn toàn tỉnh lại ở bán không ngưng tụ ra một cái cao gần tốc tiểu nhân đa tạ đại nhân cứu giúp chu thái k có người thi lễ khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích ta ngươi chủ tớ một trận không cần như thế dưới mắt còn có một chàng cơ duyên chờ ngươi không biết rõ ngươi có thể hay không thử một lần ngay sau đó lâm khâm liền đem hương tụ căn nguyên thân thể sự t ì n h đơn giản nói xuống chu thái nghe xong không nói hai lời gật đầu đồng ý lâm khâm cũng không chế n lại thời gian trực tiếp điều tra h ồ i đoái danh sách tiêu hao năm trăm i triệu hương hỏa giá trị đổi một lần căn nguyên thân thể chỉ một tháng o chu thái liền bị một t ầ n g lôi hồ b ọ c lại từng tiếng kêu đau từ trong văng lên tan nát tâm can thật là thế thảm một bộ chuyện khá ổn v ề mô phỏng mảnh có não biết cách dùng kim thủ chỉ để đạt được tối đa lợi ích cho mình chương năm trăm bảy mươi mốt hối đ o i thất giới kỳ thương thành biến hóa căn nguyên thân thể có thể căn cứ nhu cầu thể nhu lâm ự lựa a đang chọn, chọn Chu không thể Thái đỉnh h ngưng lại lôi tùy tụ t ý vì n đồng thể thời. l â khâm liền đã đ ư ợ cảm đến rồi r cầu t lời. t h ô giác qua ố o n n có dũng khí một khi hắn cưỡng ép đưa hắn nhân tạo thành thời gian thân thể người này sợ rằng sẽ tại chỗ vẫn lạc đến hắn loại này t ầ n g thứ rất nhiều chuyện cũng không cần nói quá rõ một đạo đạo lôi đỉnh từ trên người chu thái sen kẽ mà qua mỗi một lần đều tại linh hồn hắn trung lưu lại kịch liệt p h ỏ n g lâm khâm lần nữa nhắc tay vồ một cái một giọt vũ trụ chân thủy bị hắn lấy ra ngoài rơi vào chu thái trên linh hồn tiếp tục tu bổ bị tổn thương linh hồn cứ như vậy liên tiếp tăng ngày trôi qua chu thái linh hồn mỗi thời mỗi k h ắ c đều tại gặp lôi đỉnh thiêu đốt dần dần linh hồn hắn bắt đầu cùng chung q a n h lôi đình dung hợp như thế như vậy lại qua rồi thời gian một tháng chu thái thân thể dần, dần biến thành người lớn, lớn nhỏ Ở lâm khâm trước mặt ngồi xếp bằng, xếp không n、so、rắc rắc, hề bị lay động lôi hệ tạo hóa lưu ly li châu bay ra trôi lơ lửng ở đỉnh đầu của chu thái đem thân thể của hắn gắt gao giam cầm tại chỗ tạo hóa lưu ly li châu tác dụng tựa như cùng là vỡ vụn đồ xứ ngoại bao quanh một tấm dây thép lưới đặt vào vỡ vụn đồ xứ vỡ vụn đang lúc này trên bầu trời một tiếng mênh mông long ngâm vang lên xoay tròn hương hỏa tường vân chính giữa một cái hương hỏa nguyện lực c h â n long từ trong mây tới lui tuần tra mà ra hướng phía dưới chu thái liền b à tới ngay lập tức sau nguyện lực c h â n long một đầu đâm vào rồi chu thái trong thân thể một đạo đạo lôi đình ở chu thái bên ngoài thân không ngừng rong rỗi phát ra giày đặc tí tách nổ vang vọt vào trong cơ thể hắn hương hỏa nguyện lực trân long chia ra vô số sợi tơ không ngừng tản ra bắt đầu cùng chúng quanh lôi đình hoàn toàn rung hợp cứ như vậy lại vừa là thời gian một tháng thoáng một cái đã、qua. chu thái thân thể đã hoàn toàn ngưng tụ nhìn bề ngoài đi cùng người bình thường không có gì khác nhau ngay cả y phục trên người đều là do lôi đ ỉ n h cấu trúc nếu như người ngoài lấy tay đi đụng chạm y phục trên người sẽ hóa thành lôi đỉnh chu thái chậm rãi ở trận mở con mắt túi đầu nhìn một chút hai tay nhẹ nhàng bóp một cái hai lồn u g cuồng bạo lôi đỉnh liền từ trên hai tay khuếch y tảng ra biểu lộ ra đùng đùng nổ vàng khí thế kinh người không sai lâm khâm ngồi ở cách đó không xa trước bàn đá thưởng thức trả thơm thấy vậy gật đầu tản dương đại nhân chu thái tản đi trong tay lôi đình liền chuẩn bị từ dưới đất đứng lên chỉ bất quá hắn còn chưa hoàn toàn khống chế hiện tại thân thể theo hắn kịch liệt động tác một đạo đạo lôi đ ỉ n h từ các vị trí cơ thể tản mạn ra đem chung quanh thổ địa cũng đánh ra từng cái nám đen hố sâu chuyện này chu thái bị kinh ngạc một chút không sao người trước thích đứng một chút thân thể mới lâm khâm nhu cùng truyền tới âm thanh đúng đại nhân chu thái lần nữa nhắm lại con mắt bắt đầu quen thuộc thể nội lực lượng lâm khâm cũng không nắm nảy một v ừ a u ố n g t r à một bên yên lặng chờ đợi đại khái một canh giờ trôi qua chu thái lần nữa trận mở con mắt rồi sau đó bước ra một bước lần này cũng không hữu lôi đình tiêu tán tiếp lấy lại bước ra mấy bước rất nhanh thì đem cổ thân thể này hoàn toàn k h ô n g chế đa tạ đại nhân tất thành chu thái đi tới lâm khâm trước mặt không người thi lễ đ ừ n g cao hơn g quá sớm đây chỉ là hoàn thành một nửa mà thôi lâm khâm trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình đưa tay trộm một cái cựu thiên cực lôi c u n g cựu mũi tê tên cùng với hơn mười lôi đình cầu toàn bộ trôi lơ lửng ở bản không ta đem linh hồn ngươi cùng cựu thiên cực lôi cung t á c h ra rồi sau này gặp phải cường địch có thể sẽ bỏ mạng nhưng cũng cho ngươi hoàn toàn thoát khỏi trói buộc sẽ không hướng lấy trước kia dạng mọi chuyện cũng bị cái cung này trói buộc những thứ này lôi đỉnh cầu đều là từ trên người vu mã minh tách ra rồi đối với người tăng lên tu vi có tác dụng lớn đưa chúng nó toàn bộ sau khi hấp thu nói không chừng có thể đem tu vi tăng lên tới đạo chủ cảnh vừa nói lâm khâm vung tay lên một cái đem những thứ này toàn bộ quét trước người chu thái chuyện này chu thái thần sắc kích động trong ánh mắt tràn đầy cảm kích thu đi đây là ngươi có được chờ ngươi hoàn toàn lớn lên mới có thể chân chính đến giúp ta đúng ta nhất định nhưng không phụ đại nhân kỳ vọng rất lớn chu thái cũng không lại thôi bỉ, đem lấy thứ thu s ạ c lên lấy được càng nhiều tương ứng cần muốn gánh chịu trách nhiệm cũng lại càng lớn người tự đi trở về núi bế q u a n đi lúc nào đi đến vu mã minh t ầ n g thứ lúc nào xuất quan lấy bây giờ loại hỗn loạn này hình thức chỉ có tu vi đạt tới đạo chủ cảnh mới có nhất định quyền phát biểu đúng đại nhân chu thái cũng không nói nhảm không người thi lễ sau xoay người rời đi lâm khâm ngồi tại chỗ không nhúc ních thân thức chìm vào thức hải trong lòng mặc niệm thiêu hao một tỷ hương hỏa giá trị hối đoái một quả thất giới kỳ ý niệm mới vừa nhuộm từng đạo khí tức kinh khủng liền xuất hiện ở ngay trong óc tựa như biển khơi một dạng kịch liệt sôi trào ngay sau đó tạo thành một đạo nước chạy xiết từ trong óc lao ra ở lâm khâm trước người hội tụ theo nước chạy xi phun trào xuôi ngược q u a n quanh không lâu lắm một quả hai thức tới trường thanh sắc tiểu kỳ xuất hiện ở lâm khâm trước mắt trên mặt cờ từng cái huyền ảo khó lường phù văn màu vàng kịch liệt lõi lên còn không chờ lâm khâm đưa tay đem lấy ra liền đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh quang mang phóng lên cao không có vào thương thành đại lục nơi nào đó sâu dưới lòng đất cho dù là lấy lâm khâm thần thức cường độ ở đổi u theo một đoạn kịch liệt sau liền cũng mất đi tung tích đối phương lại cũng khó mà tìm rất nhanh hắn liền cảm giác không gian xung quanh đang bị đè ép cảm giác rất nhỏ cần phải cẩn thận cảm thụ mới có thể phát giác quá trình này ước chừng kéo dài hơn mười ngày Mới từ từ ngừng nghỉ. lâm khâm nhìn ư c một cái hương hỏa giá trị còn có hơn một trăm ba mươi ức liền lần nữa đổi ba miếng thất giới kỳ tiêu hao ba tỷ hương hỏa giá trị hắn còn cần lưu lại một mười tỷ hương hỏa hối đoái một lần khai thiên khí tức đương nhiên bây giờ cũng không phải là hối đoái khai thiên khí tức thời cơ tốt nhất cần phải chờ tới luyện khí đi đến vĩnh hằng cảnh t h í tầng luyện thể tu vi đi đến vĩnh hằng thể hậu kỳ tổng cộng bốn miếng thất giới k ỷ giải rác ở thương thành đại lục bốn địa phương lần này quá trình kéo dài hơn một tháng thời gian toàn bộ thương thành đại lục mới từ từ bình phục lại lâm khâm thí nghiệm mấy lần phát hiện thi triển thời gian và không gian pháp tắt trở nên so với lúc trước càng khó khăn gần đó là hắn muốn xé ra không gian cũng sẽ xuất hiện trong nháy mắt t r ầ m chạp thi triển thời gian hồi tưởng lúc tiêu hao càng kinh khủng hơn không chỉ có như thế thương thành đại lục mặt đất cũng càng kiên cố hơn cho dù là một khối tiểu tiểu cục đá cũng so với lúc trước vững chắc rất nhiều Tú đến chương n tú năm trăm bảy mươi hai vũ trụ bên ngoài tinh không tranh đoạt tạo hóa loại cây tử để cho hắn không nghĩ tới là cựu long trận pháp đại đạo văn bởi vì thất giới kỳ xuất hiện xuất hiện rồi nào đó tốt biến hóa ngay tại hắn suy tính có muốn tiếp tục hay không hối đoái thời điểm thương thành đại lục trong hư không một đạo dài đến ngàn trượng kẽ hở đột nhiên xuất hiện một cái hư không bàn tay hướng thương thành đại lục ngoại phòng vệ trận pháp trục tới lâm k h ô n bỗng nhiên ngầm đầu không chút do dự một trường vô gia hắn nguyên tưởng rằng đối phương sẽ không xuất thủ nữa không nghĩ tới cách lâu như vậy lại xuất thủ lần nữa theo á hai cái bàn tay to lớn xuất hiện toàn bộ thương thành đại lục đều bị bóng mở bao trùm vốn là hay lại là ban này lần này hoàn toàn biến thành đêm tối song phương tốc độ di động cũng rất nhanh trong hư không vùng vùng vang lớn kích động rất nhiều người cũng bị kinh động r ồ i rít từ trong nhà đi ra kinh hãi nhìn trong hư không hai cái bàn tay to lớn một cụ bộ dạng sợ hãi tâm tình ở trong lòng bọn họ nảy sinh long an đứng ở thiên hình phong đỉnh núi cũng ngẩng đầu nhìn về phía k h ô n g t r u n g trong lòng khiếp sợ ở bên cạnh hắn đứng l g ạ t thành trên mặt giống vậy viết đầy khiếp sợ tốt lực lượng kinh khủng long an thấp giọng lẩm bẩm mới sau khi đột phá hảo tâm tình không còn sót lại chút gì đây là nhục thân đại thần thông mặc dù lạc thành cũng tương đương khiếp sợ bất quá hắn vẫn nhìn thấu một ít không một vật trải qua hắn một nhắc nhở như vậy long an lúc này mới phát hiện rồi bất đồng nghiêng đầu nhìn về phía tinh thần phong phương hướng đại nhân lại có kinh khủng như vậy l ụ c thân đại thần thông không được nhất định phải đại nhân giáo ta hư không bàn tay vốn là dự định công kích thương thành đại lục phòng vệ t r ậ n pháp ở lâm khâm thi triển pháp thiên tướng địa thần thông sau liền thay đổi phương hướng hướng hắn bên này chụp đi qua p h á p tướng bàn tay lớn màu xanh cũng không có tản mát ra khí tức kinh khủng nhưng là một đường qua không gian xung quanh lại giống như đốt pháo pháo một dạng không ngừng băng liệt nổ vang hai bàn tay rất nhanh thì ở hư không đụng nhau phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ ẩm từng vòng nổ tung khí tức mà chống đỡ đụng địa phương làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tản ra cùng lúc đó p h á p tướng một cái tay khác trưởng ngay sau đó xuất hiện mở ra năm ngón tay che phủ ở thương thành đại lục trên không đ ê m này cổ nổ mạnh khí tức ngăn trở hư không bàn tay bên trên lập tức xuất hiện từng vết n ư ớ chậm c rãi rút vào hư không kẽ hở chính giữa cùng lúc đó trong vũ trụ một quả màu xanh biếc mầm n g ố n g t ả n mát ra h à n h bánh lục quang vô cùng sinh cơ lấy nó làm trung tâm thướng ra phía ngoài k h u ế c tản lấn ra một cái màu xanh biếc cây mây và dây leo từ đàng xa lan trả tới thướng mầm mống cuốn đi bất quá hạt giống này tựa hồ có tri khôn lúc này liền hóa thành nhất đạo lục quang dự định bỏ chạy nhân ảnh nhất tránh xuất hiện một tên thân thể hư hảo nữ tử nàng c o n g ở sau lưng một cụ trắng như tuyết kiếm hạp càng để cho người kỳ quái là chỉ có kiếm hạp nhưng là thật thể siêu siêu siêu một đạo đạo kiếm khí từ kiếm hạp trung không ngừng bắn ra tựa như nổ tung một đoá pháo hoa đem mầm mống bao phủ ở bên trong mầm mống tốc độ di động hơi chậm lại liền bị cây mây và dây leo quấn quanh lui về phía sau xé trở về đạo kia nữ tử bóng người vừa làm tức hóa là một m đạo q u a n mang đuổi theo không có vào cây mây và dây leo chính giữa màu xanh biết cây mây và dây leo không ngừng du về tốc độ nhanh đến cực hạn t r u ngay sau đó t r u n g quanh từng cây một c ả n h cây liên tiếp xuất hiện ở cây mây và dây leo rút về đường tắt bên trên đồng thời quét tới cây mây và dây leo tột đỉnh nữ tử hư ảnh xuất hiện lần nữa phía sau kiếm hạp khẽ run phát ra vo ve nhẹ vang lên một đạo đạo kiếm khí từ kiếm hạp trung lao ra điên cuồng hướng t r u n g quanh xuất hiện c ả n h cây kích bắn đi nói đây là ta phát hiện trước thanh âm cô gái vang lên mang theo phẫn nộ tâm tình nhưng mà t r u n g quanh yên tĩnh một mảnh không có nửa điểm thanh âm nữ tử thấy không có được đáp lại liền không cần phải nhiều lời nữa bang ba kiếm khí không ngừng từ kiếm h ạ trung bắn ra gần như vô cùng vô tận cùng, cùng lúc đó vẫn thiên trên dãy núi không một gốc to lớn bóng cây từ trong hư không ánh chiếu mà ra một vị nữ tử bóng người gần như cùng lúc đó xuất hiện ở trong dãy núi một ngọn núi trên ở sau lưng nàng đứng hơn mười danh cường giả chỉ bất quá những người này sắc mặt cũng có chút khó coi nữ tử sắc mặt chìm đỉnh đầu trong hư không cũng xuất hiện ra một cây màu xanh biết cây mây và dây leo này căn cây mây và dây leo p h ả n phất thủng có sinh mệnh một dạng tùy phong đ u n g đưa nói ngươi muốn cùng ta vệt mặt nữ tử rốt cuộc không nhịn được lên tiếng hỏi v ư n g tha tạo hóa loại cây tử ta liền rời đi đạo thân ảnh xuất hiện ở tàng cây chốt đình thân xác lãnh đạo lưỡng đạo trang khuyết vờn quanh quanh thân tàn mát ra cực kỳ khủng bố khí tức tạo hóa sinh tử luân nữ tử hít sâu mấy cái trong lòng chán nản nàng. nàng chỉ nhận tu vi không kém gì đối phương nhưng là không có tạo hóa pháp bảo nàng căn bản sẽ không là nói đối thủ đôi tuyến tác chiến nàng chỉ có thể bị bại nhanh hơn nói mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi nhưng một khi đánh tạo hóa loại cây tử ngươi cũng không giữ được không bằng chúng ta một người một nửa như thế nào nữ tử dự định lùi lại mà cầu việc khác nếp như thường ngươi nên rõ ràng ta tính cách lúc trước ngươi không phải đối thủ của ta bây giờ càng không có tư cách cùng ta nói điều kiện nếu như không phải là bởi vì hắn tạo hóa thế giới những địa phương khác đã sớm bị ta t ó m g tâu kia sẽ xuất hiện bây giờ như vậy cục diện hỗn loạn ở nhắc tới hắn thời điểm nếp i như thường không khỏi nhìn lướt qua xa xa chật do thu tầm mắt lại lần nữa rơi vào đạo thân bên trên bọn họ tại nói chuyện thời điểm vũ trụ tinh không bên ngoài chiến đấu vẫn ở chỗ cũ kéo dài kiếm khí dần dần bị áp chế cây mây và dây leo rút về tốc độ càng nhanh thêm mấy phần ngay tại nếp như thường tán răng dự định làm ra quyết định thời điểm nói xác mặt hơi đổi một chút ngay cả đứng ở trên tán cây hư ảnh cũng lóe lên m vũ trụ tinh không bên ngoài cái kia hư không bàn tay lại xuất hiện ở thiên đạo vạn giới thụ phía trên hướng tạo hóa loại cây t ử vị trí phương bắt đi xuống khí tức c u ầ n bạo nơi tay trưởng chung quanh không ngừng nổ tung hóa thành vô số không gian khí nhọn hình lửa y dao hướng nhánh cây không đoạn c h ạ m đi đạo thân ả n h đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới vũ trụ tinh không bên ngoài thiên đạo vạn giới thụ bên trên một màu s á m một máu đỏ lưỡng đạo nguyệt luân b ắ n ra đang bay ra trong quá trình không ngừng trở nên lớn hướng trộp tới cự trường hung hăng cắt tới lâm khâm nhìn trong hư không di hợp kẽ hở câu mày hôm nay công kích so với hai lần trước đều mạnh hơn nhưng là... hắn lại cảm giác có dũng khí đối phương là chủ động lùi về pháp tướng cũng ngẩng đầu lên thông qua nó cắm mắt lâm k h â m thấy ở vũ trụ tinh không bên ngoài tựa hồ có chiến đấu đang ở bùng nổ người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái địa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phẹn tạ s、si、ì của ông chú bán hủ tiếu O, O đo trương trụ bàn, vị thứ bàn, quân vũ vị ba đế lấy bàn tay làm trung tâm hướng bốn vương tám hướng quyết tán t r u n g quanh tre khuất bầu trời bích lục c á n h cây rồi rít lùi về trong vũ trụ lại vừa là phanh một tiếng vang thật lớn hư không bàn tay to tâm bị vạch ra lưỡng đạo cái khe to lớn mà lưỡng đạo nguyệt luân cũng bị phản chấn trở về tựa như lưu tinh cuốn ngược mà quay về hợp nói hai tay bắt p h á p quyết trong miệng một tiếng q u á t lên lưỡng đạo nguyệt luân hợp hai thành một lần nữa bổ về phía hư không bàn tay cùng lúc đó t ư n g đạo như minh nguyện một loại nguyện luân liên tiếp xuất hiện chém hướng phía dưới hỗn độn tam thanh cây mây nếp như thường bóng người đứng ở hỗn độn tam thanh cây mây tục đình phía sau kiếm hạp kịch liệt rung động côn bạo kiếm khí giống như thác nước phóng lên cao dây đặc kiếm vũ đánh vào n g u y ệ t luân trên phát ra đoàn g đoàn g đoàn g tiếng va chạm tạo hóa sinh tử luân bản thể h o n h ở hư không bàn tay to tâm đem bàn tay toàn bộ vỡ ra rồi sau đó hóa thành từng mảnh ánh sáng tàn đi nhưng mà xuất hiện hư không kẽ hở cũng không biến mất lại một cái đại thủ chậm rãi đưa ra tạo hóa sinh tử luân phát ra vo ve chiến m i n h liền ở hư không bàn tay chuẩn bị đưa ra đáng lúc một đạo màu đen đao mang sẽ rách hư không hướng tạo hóa sinh tử luân chém tới đậm đà sắc khí hóa thành trung đ i ể sỏng lớn không ngừng đánh vào tìm chết nói phát ra gầm nhẹ một tiếng khí t ứ c toàn thân tăng vọt hư hảo bóng người bên trên hiện đầy từng vết n ư ớ c hắn đây bất quá là một cụ hình chiếu mà thôi muốn căn bản không có thể phát huy ra tạo hóa sinh tử luân toàn bộ uy lực còn có thể phát bảo cũng sẽ bị người khác cướp đi đây chính là vũ trụ hư không ẩn chứa vô tận tịch diệt khí t ứ c nhục thân không cách nào sinh tồn tạo hóa loại cây tử bị hỗn độn tam thành cây mây thật chặt q u a n quanh từ cây mây và dây leo trong kẽ h hở tản mát ra nhàn nhạt bích lục qua mang càng có vô tận sinh cơ tiêu tán đi ra nó này là cố ý đang hấp dẫn cường giả chú ý lâm khâm cũng ngay lập tức sẽ cảm nhận được lộ ra vẻ kinh nghi. thông qua tạo hóa thế giới vũ trụ giới v á c h tưởng cũng không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài lại có thể hơi cảm ứng được sau một khắc p h á p tướng chui ra vũ trụ giới v á c h tưởng nhìn về phía hôn chiến nơi quả nhiên là tạo hóa loại c â y tử không thể nói k i n h hỉ vật này đối với hắn mà nói tác dụng không lớn bất quá có thể được tự nhiên cũng không tệ rầm rầm rầm rầm màu đen đao khí từng đợt tiếp theo từng đợt từ hư không trong khe bay ra không ngừng đụng vào tạo hóa sinh tử luân bên trên đem đánh kịch liệt r u n động mỗi một lần đụng đạo thân bên trên liền tăng thêm một vết nứt hư không bàn tay cũng vào lúc này từ hư không trong khe lộ ra chụp vào tạo hóa sinh t so với tạo hóa loại cây tử hay lại là cái này tạo hóa bảo vật càng chân quý hôn đ ộ n tam thanh cây mây bọc tạo hóa loại cây tử không ngừng rút về nhưng là dọc theo đường bên trên từng cái cành cây chập t r ợ n không gian xung quanh không ngừng bị đè ép rút về tốc độ cũng theo đó chậm lại ngay tại lâm khâm pháp tướng đưa tay chuẩn bị đi bắt tạo hóa loại cây giờ tí sau khi một tọa cự đại kiều lương đột một xuất hiện tựa hồ tạo thành một cái cách tuyệt không gian đem ngoại trừ lâm khâm pháp tướng bên ngoài tất cả mọi thứ toàn bộ bao ở rồi trên cầu pháp tướng đưa ra cánh tay đụng chạm ở mặt cầu trên lan can bị phản chấn trở về、Ồ. lâm khâm phát ra một tiếng nhẹ ê u định thân nhìn lại đột nhiên này xuất hiện lại là tạo hóa thông tin ê kiểu ở mặt cầu trung ương còn thẳng đứng một tòa chín tầng t h ắ p cao tạo hóa thông tin ê kiểu thông tin ê trật địa không thể nhìn thấy p h ầ n c u ố i lại đem hỗn độn tam thanh cây mây cùng thiên đạo vạn giới thụ cùng với phía trên đứng hai cổ quan g ảnh phân thân cũng kéo quắt ở trên cầu tạo hóa sinh tử luân cũng tử bán không rơi xuống xuất hiện ở nói phân thân trong tay bị phong cấm màu đen đau lãng nhanh chóng yếu bớt trong chốc mắt liền biến mất không thấy gì nữa hỗn độn tam thanh cây mây có chút đông đưa đem quân tạo hóa loại cây tử nhẹ khẽ đặt ở nếp như th t r hai bóng người ngay sau đó xuất hiện trên cầu một người nhìn chỉ có bốn mươi tuổi khoảng đó dáng vẻ mặt trắng không dâu thân mặt một bộ màu nâu sầm tu sĩ bảo mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt một người khác ước chừng hai mươi tuổi bộ dáng con mắt hẹp dài mà thâm thúy thẳng tắp cao đĩnh môi hơi bạc cả người cũng tàn m á t ra một cổ lẫm liệt khí thế càng khiến người ngoài ý là hai người này cũng không phải là quan g ảnh phân thân mà là bản tôn hai cái bản tôn thực lực tuyệt đối kinh khủng căn bản không phải nói cùng nếp như thường hai cổ quan g ảnh phân thân có thể ngăn cản một cái không tốt không chỉ là thiên đạo vạn giới thụ cùng hỗn độn tam thanh tây mây ngay cả tạo hóa sinh tử luân nói không chừng đều phải rơi vào trong tay đối phương ông liền ở đối phương dự định động thử sau đó tạo hóa thông tin kiểu một bên đột nhiên vang lên một đạo chùm tia sáng từng vòng quang mang quyết tán để cho tạo hóa thông thiên kiều cũng hơi rung động sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện ở chùm tia sáng chính giữa ánh mắt từ tại chỗ trên người mọi người cùng với hai món tạo hóa bảo vật bên trên theo thứ tự xét qua đây là một cái ba mươi tuổi khoảng đó thiếu phụ phượng quan khăn q u ò n vai một đạo đạo thần linh khí bọc lại quanh thân dưới chân đi lên một cái to bằng c h ậ u rửa mặt vòng t r ò n nhỏ mà chùm tia sáng chính là này bàn phát ra đem người này bảo vệ ở bên trong ngăn cách bên ngoài tịch diệt khí tước nàng dùng một đôi tăng thương con mắt nhìn kỹ người sở hữu m ộ quân tuyết không nghĩ tới ngươi còn sống tên tia đứng ở trên cầu hai mươi tuổi nam tử nói sau khi nghe lạnh lên một tiếng thiên đạo vạn giới thụ chậm rãi sinh trường rễ cây chui vào cầu dưới mặt phát ra ken kép tâm thanh tạo hóa thông thiên kiều có chút rung động bị khóa ở không gian như có tan vỡ dấu hiệu đang lúc này tạo hóa tháp nhẹ nhàng dung một cái một đạo sóng âm quyết tán thiên đạo vạn giới thụ nhất thời liền chập trờn phát ra tiếng xào x ạ c h ô n lâm khâm pháp tướng đứng ở cầu ngoại tầm mắt trên cao nhìn xuống nhìn hết thệ các thứ này trong lòng đã có so đo b ă n g một mình hắn có thể không đối phó được ba cái người ngoại lai kế trước mắt chỉ có thể liên hợp đạo cùng niếp như thường hơn nữa hắn cũng không thể nào để cho đối phương đem tạo hóa sinh tử luân cùng tạo hóa loại cây tử mang đi bộ quân tuyết ngươi muốn chuẩn bị rõ ràng nơi này là ai địa bàn b ă n g vào chính là vũ trụ bản liền muốn từ trong tay của ta cất đổ đừng có nam động tên thanh niên kiên nam tử nhàn nhạt mở miệng với tốt ta ngươi đều là đế quân cũng đừng làm quá mức bộ quân tuyết mặt như hàn sương dọn truyền l ệ n h với tốt tà mị cười một tiếng ngươi sẽ không sợ ta đoạt ngươi vũ trụ bàn bộ quân tuyết mặt liền biến sắc lại cũng không có hành động đang lúc này thư không kẽ hở xuất hiện lần nữa lại vừa là một đạo màu đen đao khí từ trong bộ đi ra rồi sau đó vô số thâm viên loại theo sát đao khí sau đó lao ra vũ trụ tinh không người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bịa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu tĩnh mạch tiên giới mảnh vụn những thứ này thâm viên loại đều là đệ nhất kỷ nguyên cường g i ả nhục thân biến thành trong đó mạnh nhất đã tới t sánh bằng thực phẩm thần khí cường độ những thứ này thâm viên loại đều bị luyện chế thành có hạ đẳng trí năng tuệ pháp bảo tạ lộ ở vũ trụ tinh không chính giữa cũng sẽ không lập tức bục nát che khuất bầu trời thâm viên loại từ trong khe liên tục không ngừng lao ra hướng sở hữu mục tiêu bao vây ngay cả lâm khâm pháp tướng cũng bị đối phương công kích bên dưới không đợi đối phương đến gần lâm khâm song trường đưa ra hướng trước người nhẹ nhàng đánh một cái phanh một tiếng một mảng lớn thâm viên loại giống như là chụp đến thời điểm cùng với tốt hai người đó là không chết không thôi tri tạo hóa thế giới thương thành đại lục lâm khâm vẫn đứng tại chỗ n g n g đầu nhìn trời c hắn ậ h chân mày k h ẽ động nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ khác hư không một đạo thân ảnh xuất hiện ở thương thành đại lục phòng vệ bên ngoài đại trận nói lâm khâm thanh n â m bình thản như là đã sớm hồi ngờ tới người này sẽ xuất hiện giúp ta g i ú p một tay ta có thể b u ô n g tha tạo hóa thụ tranh đoạn nói không có lãng phí thời gian trực tiếp nói do ý đồ chưa đủ lâm khâm thanh nhâm như cũ bình thản lấy hắn bây giờ thực lực không sợ bất luận kẻ nào bao gồm trước mắt nói mặc dù hắn không có ý định khoanh tay đứng nhìn lại cũng sẽ không tùy ý xuất thủ ngay cả lâm khâm pháp tướng cũng bị đối phương công kích bên dưới không đợi đối phương đến gần lâm khâm song trường đưa ra hướng trước người nhẹ nhàng đánh một cái phanh một tiếng một mảng lớn thâm viên loại giống như là trụ con mỗi một dạng bị khủng bố cự lực chụp làm thịt màu đen đao khí từ hư không trong khe liên tiếp bay ra một đao tiếp đến một đao không ngừng bổ về phía tạo hóa thông tiên kiểu cầu thân không ngừng rung động cho tới để cho thông thiên đạo chủ màu sắc dần dần trở nên â m trầm xuống với đế quân bùn văn tới đưa nàng bảo vệ ở chùm tia sáng chính giữa chống tự chung quanh tịch diện khí tức nàng không có xuất thủ bất kể là tạo hóa sinh tử luân hay lại là tạo hóa loại cây tử đều tại tạo hóa thông thiên kiểu bên trên một khi nàng xuất thủ át sẽ đánh vỡ tạo hóa thông thiên kiểu phòng ngự đến thời điểm cùng với tốt hai người đó là không chết không thôi c h i cục tạo hóa thế giới thương thành đại lục lâm khâm vẫn đứng tại chỗ n g n g đầu nhìn trời chật hắn chân mày khẽ động nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ khác hư không một đạo thân ảnh xuất hiện ở lâm khâm thanh âm như cũ bình thản lấy hắn bây giờ thực lực không sợ bất luận kẻ nào bao gồm trước mắt nói mặc dù hắn không có ý định khoanh tay đứng nhìn lại cũng sẽ không tùy ý xuất thủ mà nay trên đường môn tìm xin giút đỡ nhất định phải đau làm thịt một đau nói có chút c a o mày tiếp tục nói ngươi cùng nếp h i như thường có chút sâu xa ta có thể mang hỗn độn tam thanh cây mây một đạo căn nguyên trả lại cho nàng lâm khâm lần nữa lắc đầu không đủ so với tạo hóa bảo vật những thứ này cũng không coi là cái gì nói cũng không tức giận ngược lại gật đầu một cái trầm ngâm chốc lát mười giọt vũ trụ chân thủy mười cái cực phẩm thần linh mạch một khối hỗn độn tạo hóa đồ m ạ n h vụn như thế nào lâm khâm trầm ngâm chốc lát mở miệng nói lại thêm mười cái cực phẩm thần linh mạch ta đáp ứng xuất thủ được đồng ý đạo thần sắc hở hữu giơ tay lên v u lên mười bình ngọc hiện lên hư không ngay sau đó là hai mươi nhánh cực phẩm thần linh mạch cùng với một khối hỗn độn tạo hóa đồ m ạ n h vụn lâm khâm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt vung tay lên một cái đem m ấ y thứ thu sạch đi rồi sau đó thân hình thoát một cái xuất hiện ở bên ngoài trận pháp trong hư không bị ngạn thần thông một trận hồng kiệu từ lâm khâm dưới chân xuất hiện đem nói nâng hướng về phía chân trời bên này là nói tại sao tới tìm xin giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu thông qua bị ngạn thần thông có thể thông qua vũ trụ giới vách tưởng liên tiếp tạo hóa thông thiên kiểu đạo vậy là biến hình đem tự thân an ảnh là hóa thành một vệt sáng từ bổ ra địa phương trui vào h á n quang ảnh phân thân cùng thiên đạo vạn giới thụ cũng theo đó hóa thành điểm một cái ánh sáng hướng bản thể hội tụ đi nói mặt không chút thay đổi giỡ tay lên cách không một chảo tạo hóa sinh tử luân b ạ o tán ra hóa thành lưỡng đạo lưu quang trở lại trong tay hắn lúc này nếp như thường trong tay tạo hóa loại cây tử nhìn chằm chằm rằng co song phương ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp bất quá năng cái biểu tình này thoáng qua rồi biến mất từng đạo phá tắc kiếm khí từ kiếm hạp chung bay ra ở sau lưng mở ra hiện ra khổng tức hai bình thế rất là đồ sộ lâm khâm phá tắc nguyên bản là được từ nếp như thường quan luận lĩnh ngộ trình độ có lẽ người sau còn mạnh hơn một chút. lúc này toàn lực thi triển rất có uy thế song phương rằng có thông thiên nói bị ngạn thần thông một trận hồng kiều từ lâm khâm dưới chân xuất hiện đem nói nâng hướng về phía chân trời bên này là nói tại sao tới tìm xin giúp đỡ nguyên nhân chủ yếu thông qua bị ngạn thần thông có thể thông qua vũ trụ giới v á c h tường liên tiếp tạo hóa thông thiên kiều đạo vậy là biến hình đem tự thân an nguy giao cho lâm khâm trong tay hồng kiều sâu không tựa như một đạo thải hồng xuyên qua vũ trụ giới vết tường liên tiếp tạo hóa thông thiên kiều cùng lúc đó một đạo kiếm hà cũng dọc theo hồng kiều xông thẳng tạo hóa thông thiên kiều phá tắc kiếm hà kiếm hà ra sau tới trước trước một bước đứng ở hồng k i ề u lên đường thấy vậy lần nữa một tiếng quát lên lại vừa làm ộ t q u y ề n đánh vào phá tắc kiếm trên chỗ u kiếm phanh một tiếng phá tắc kiếm xuyên thùng mà vào thương một tiếng đâm vào mặt cầu bên kia trụ cầu bên trên thông thiên đạo chủ lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết mà đạo thân ảnh là hóa thành một vệt sáng từ bổ ra địa phương chui vào h á n quang ảnh phân thân cùng thiên đạo vạn giới thụ cũng theo đó hóa thành điểm một cái ánh sáng hướng bản thể hội tụ đi nói mặt không chút thay đổi giơ tay lên cách không một chảo phân tinh lực dùng để duy trì bị ngạn thần thông ngay tại song phương dương cung bạt kiếm đang lúc vũ trụ phía xa trong trời s a vang lên một tiếng ẩm vàng lớn âm thanh này xuất hiện không bao lâu liền có nổi lên một trận c u ồ n g phong từ trong vũ trụ sao trời thổi lất phất mà qua tạo hóa thông thiên kiều lần nữa kịch liệt rung động thông thiên đạo chủ sắc mặt đỏ bừng lên khỏe miệng tràn ra màu tươi bao vây ở cầu t r u n g quanh thâm biên loại bị gió cuốn một cái toàn bộ cuốn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ là vũ trụ gió bão thông thiên đạo chủ hoảng sợ biến sắc có thể còn không chờ hắn ổn định thân hình mọi người liền thấy xa xa một khối tàn phá đại lục chính hướng bên này phiêu di mà tới đây là tiên giới mảnh vụn vũ trụ gió bão thổi tới khối này tiên giới mảnh vụ diện tích không nhỏ. Thậm chương í so với vân lớn tiên tiên trần cùng dáng trần còn lục lục năm trăm bảy mươi lăm tạo hóa quý nhất tu vi tăng lên vô cùng t ử khí vờn quanh ở tiên giới mảnh vụn chung quanh tạo thành nói đạo c ơ n phong từ xa nhìn lại giống như là một cái cự cối say lớn hướng bên này cấp tốc đánh tới vũ trụ gió bao không ngừng từ chung quanh thổi l ấ t phất m à qua không chỉ có đem từng con từng con thâm viên loại mang đi tạo hóa thông tiên kiểu cũng bị thổi làm chấn động kịch liệt đê quân đi thông tin đạo chủ gầm nhẹ một tiếng nói, nói, nói nghiêm đầu nhìn nếp như thường liếp mắt thân hình thoát một cái hướng hồng tiểu bước lên khóe miệng của nếp như thường chăn máu cũng đi theo bước lên hồng tiểu lâm khâm mùi chân nhẹ nhàng điểm một cái thu hồi bị ngạn thần thông nói cùng nếp như thường hai người cũng bất đồng bị kéo vào dưới vách tường bên trong hai người cũng không xít tới gần mà là hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng mỗi người địa bàn bay đi đa tạ lâm đạo h ư u xuất thủ tương trợ khối này hỗn độn tạo hóa đồ mạnh vụn sẽ đưa cho đạo h ư u làm bồi thường đi nếp g h i như thường thanh thúy dễ nghe chuyển tới âm thanh ngay sau đó một vệ sáng p h a không tới xuất hiện ở lâm khâm trước mặt lâm khâm đưa tay đem mạnh vụn nắm trong tay biểu tình lạnh nhạt đến tận bây giờ cộng thêm một khối này mạnh vụn hắn đã được đến rồi ba khối hắn đứng tại chỗ nhìn vân trần tiên lục cùng dáng trần tiên lục phương hướng đối phương cũng không động tinh sau lúc này mới lấy ra cực phẩm thần linh mạch bắt đầu tăng lên tu vi trên bầu trời phong vân mây đen áp đính ngay cả thái dương cũng bị một chút xíu che đậy đứng lên theo thời gian đưa đ ẩ y bị che đậy địa phương cũng càng ngày càng nhiều lâm khâm ngẩng đầu nhìn liếc mắt cũng không để ý tới hắn biết rõ đây là khối kia tính mịch tiên lục tạo thành đối phương tựa hồ cố ý x í c h tới gần thời gian cực nhanh một ngày hai ngày ba ngày tính mịch tiên lục càng ngày càng gần lâm khâm tu vi cũng ở đây cấp tốc leo lên v n quanh quanh thân mười cái cực phẩm thần linh mạch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng giảm bớt ở chung quanh t ầ n hình thành tầng thần linh luồng khí xoáy cân xoáy đem cả người hắn đều bao bọc ở bên trong chật hắn giơ tay một chạo một cái bình ngọc bị hắn lấy ra đem một giọt vũ trụ chân t ủ y đạo vào trong miệng dưới bụng sông ra một dòng nước nóng rồi sau đó xông về tứ chi bất hải rồi sau đó thuộc về vu bình tĩnh một giọt lượng hay lại là quá ít đối với ta tác dụng công lớn nghĩ tới đây lần nữa vung tay lên một cái m ộ ư ơ i bình ngọc rối rít bay ra rồi sau đó vỡ ra m ư ờ i giọt vũ trụ chân t ủ y bị hắn nuốt vào trong miệng nhất thời một cổ khí tức cuồng bạo ở trong cơ thể hắn cấp tốc bành trướng lấy hắn cường hát một thân cũng phát ra từng trận giắc giác g ò n vang tứ chi các nơi càng là truyền tới cảm giác tê dại vắp thị toàn thân bành trướng còn chưa đủ lâm khâm lần nữa lấy ra m ộ ư ơ i cái cực phẩm thần linh mạch cùng với m ộ ư ơ i giọt vũ trụ chất thủy luyện khí tu vi bởi vì b ả n g đại thần linh tức cung cấp lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ không ngừng leo lên rất nhanh thì chọc thủng tạo vật cảnh bình cảnh tiến vào bất diệt cảnh một tầng sau đó là đệ nhị tầng tầng thứ ba đệ tứ tầng làm hai mươi nhánh cực phẩm thần linh mạch thần linh tức tiêu hao sạch sẽ sau hắn luyện khí tu vi đi tới bất diệt cảnh tầng sáu nhưng mà lúc này hắn nhục thân biến hóa còn chưa dừng lại đau nhói giống như là thủy triều một lần lại một khắp cọ rửa hắn thần kinh da thịt càng bị bắp t h ị sức mạ thời gian rất nhanh liền qua thời gian một tháng lớn như vậy thái dương đã bị che đậy hơn phân nửa không dùng được m ộ ư ơ i ngày bán nguyện cả thế giới đem hoàn toàn trở thành đêm tối lâm khâm thì làm như không thấy tiếp tục bế quan b ấ t quá toàn bộ thương thành đại lục tu sĩ đã loạn cả một đoàn như thế cực giã thiên tượng hay lại là lần đầu xuất hiện thương thành cựu tông cơn ư giả g cũng toàn bộ hội tụ ở trong t ô n g môn chờ đợi khả năng gần sắp đến nguy cơ lại vừa là thời gian nửa tháng đi qua cả thế giới hoàn toàn đen xuống ngay cả nhiệt độ cũng đang kéo dài hạ xuống rất nhiều thường xuyên không có lạc tuyết địa phương cũng bắt đầu bay lên bông tuyết lâm khâm từ trong tu luyện tỉnh lại liếc mắt một cái không t r ù n g biểu tình cũng không biến hóa lần nữa giơ tay lên vung lên lại vừa là m m ư ờ i bình ngọc bay ra đây là cuối cùng m ư ờ i giọt vũ trụ chân thủy hy vọng có thể để cho luyện thể tu vi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ trong lòng nghĩ như vậy thần thức quấn lên m ư ờ i giọt vũ trụ chân thủy từ trong bình ngọc bay ra bị hắn hút vào trong miệng nguyên bổn đã dần dần suy giảm nhiệt lưu lần nữa ở trong người bộc phát ra trong n g á y mắt c u ố n toàn thân đau nhói cảm hồi sinh lại vừa là m mươi ngày đi qua lâm k h m thân thể đột nhiên d u n một cái đậm đà sinh cơ từ trong cơ thể hắn khuyết tán xem ra tạo thành từng đạo quân phong cộng ơ cũng không tản quanh vòng h đi, mà mấy là ở bao quanh mấy vòng sau, i tụ ở đ ỉ h đầu, u tới x ố n Lâm khâm m con ắ thêm m n mở mắt ra, trong mắt lóe l n vẻ vui ừ nói g Cộng thêm nói cho mười dọn vũ trụ chân thủy tổng cộng là ba mươi dọn rốt cuộc đem luyện thể tu vi từ vĩnh hằng thể sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ cứ việc vẫn chưa có hoàn toàn đi đến trước người đế thi trình độ nhưng cũng không xê xích bao nhiêu nhìn một cái bây giờ hương hỏa giá trị tiếp gần một năm trăm l c trầm ngâm chốc lát liền có quyết định tiêu hao năm tỷ hương hỏa giá trị hối đ á i tạo hóa quỹ nhất ý niệm mới vừa lên hương hỏa giá trị liền giảm nhanh năm tỷ chín miếng tạo hóa lưu ly châu tự động từ trong cơ thể bay ra lên đỉnh đầu vờn quanh thành vòng hắn cần gấp tăng lên tu vi lấy ứng đối sắp chuyển phát sinh bất kể là vũ trụ gió bao xuất hiện hay lại là mới xuất hiện tính mịch tiết lục cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện chín miếng tạo hóa lưu ly châu không ngừng xoay tròn từng tia từng sợi quy tắc khí thức cùng tạo hóa khí tức x u ô i ngược q u a n quanh dần dần bệnh thành hình một vòng tròn trật văn theo thời gian đối với dịch quang mang càng ngày càng sáng vốn là mặt phạm trật văn bắt đầu trên dưới n ô ra dần dần tạo thành một cái giếng nước miệm đại tiểu q u a n cầu từ xa nhìn lại tựa như cùng là một vòng tiểu thái dương tản mát r a tia sáng t r ó i mắt ở tinh thần phong đỉnh n ở rộ ra cùng lúc đó hương hỏa giá trị lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc leo lên đây cũng là có rất nhiều người thấy được tinh thần phong bên trên tản mát r a quan g mang mà thành kính cân cầu sinh ra hương hỏa nguyệt lực quá trình này cũng không phức tạp thời gian cũng không dài vẹn vẹn duy trì nửa giờ lâm khâm đỉnh đầu quan g mang liền nhanh chóng biến mất một quả lớn trừng quả trứng gà lưu ly li châu trôi nổi tại trước người này cái lưu ly li châu không còn là đơn thuần một loại màu sắc mà là chín loại màu sắc không ngừng biến ảo đẹp vô cùng lâm khâm tâm niệm vừa động tạo hóa lưu ly li châu liền không có vào mi tâm biến m sau một khắc một cổ bàng bạc thần linh tức câu giả cái tạo hóa lưu ly châu trùng phản hồi tới hướng vào bên trong cơ thể luyện khí tu vi lần nữa tăng lên chỉ chốc lát sau liền từ bất diện cảnh tầng sáu tăng lên tới tám tầng chờ tu vi vững chắc lâm k h â m mới thở ra một miệng trọc khí từ dưới đất đứng lên lúc này thế giới đã lâm vào trong bóng tối cũng may còn có phòng vệ trận pháp tản mát ra qua mang tựa như ánh trăng trong ngần đem thương thành đại lục chiếu sáng nhưng mà rất nhiều tu sĩ đều đã cảm thấy đến từ vũ trụ tinh không bên ngoài cường đại lực các bách chuyến hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương năm trăm bảy mươi sáu hắc á m thân thế liệt diễm thân thế đang lúc này một cái cự đại thần linh khí tuyển cơn x o á y xuất hiện ở thương thành sơn bầu trời dần dần tạo thành một cái to lớn cái phế ước từ từ xoay tròn đồng thời đem chọn cái thương thành đại lục thần linh tức toàn bộ côn tới di động đưa tới lâm khâm chú ý chợ cắt đ ứ t bế quan từ dưới đất đứng lên nhìn về phía vòng x o á y chính phía dưới mấy đạo thân ảnh từ còn lại đỉnh núi lao ra trôi lơ lửng ở vòng x o á y chung quanh thần sắc có chút khẩn trương những người này bao gồm dương bạn trí kha cố tiểu quân triệu t r u y long an đợi thương thành sơn cường giá cấp cao nhất có hai người cực kỳ bắt mắt một là d một cái khác dĩ nhiên là chị kha dương mặt bởi vì tu vi có hạn đem t á n g tiên quan thu nhập trong cơ thể bất lợi cho đem thu nạp t i ê n địa thần linh tức liền đem đem cong trên lưng mà chị kha là cũng bắt trước đem từ nhất phật tuyên trung lôi ra quan tài cũng cong trên lưng hai người xa xa tương đối chị kha vẫn không quên lộ ra một cái khiêu khích biểu tình tướng h so với trước kia chị kha biến h ó a lớn nhất không biết do nguyên nhân gì vốn là trắng non da thịt lại biến thành thổ hoàng sắc thỉnh thoảng còn có một viên viên bụi đất từ trong da thịt h ấ m ra p h i u tán ở chung quanh nhắc tới cũng kỳ quái những thứ này bụi đất cũng không tùy phong tàn đi mà là vờn quanh ở chung quanh thân thể tựa như hộ thân cương khí một dạng tốc độ đều đặn xoay tròn lâm khâm tò mò nhìn người này liếc mắt liền không hề quan sát một chút trên bầu trời tình huống liền thu hồi ánh mắt đây là chu thái đưa tới dị tượng trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc vì ứng đ ố i tiếp theo khả năng chuyện phát sinh phải tăng lên một chút người bên cạnh thực lực vừa nghĩ tới đây hắn liền nhàn nhạt mở miệng d ư ơ n g bạn chủ tước tới tinh thần phong thanh âm của hắn chuyển vào một người một thú trong thai đúng đại nhân một người một thú lúc này hướng tinh thần phong bay tới hộ phong đại trận tự động mở ra rất nhanh một người một thú liền biến mất không thấy gì nữa những người khác cùng lộ ra ánh mắt tò mò nhìn nhau sau liền đem sự chú ý lần nữa đặt ở trên bầu trời dị tượng bên trên một người một thú rơi vào lầm khâm trước mặt b á i kiến đại nhân dương bản không người thi lễ chu tước cũng không ngừng gật đầu vấn an lâm khâm không có trễ m ạ i thời gian trực tiếp mở miệng nói các ngươi cũng nhìn thấy tạo hóa thế giới bây giờ biến hóa đại lượng tiếp mở màn đã kéo ra thực lực các ngươi mặc dù không yếu lại khó mà ứng đối tiếp theo khả năng xuất hiện tình trạng ta ban cho ngươi môn căn nguyên thân thể hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng sớm thành tựu đạo chủ lâm khâm không có trưng cầu đối phương ý kiến mà là nói ra tự quyết định đúng hết thẻ nghe tuân theo đại nhân ă n bài dương bạt lần nữa c h ắ p tay lâm khâm g ậ t đầu một cái lúc này tiêu hao một tỷ hương hỏa giá trị đổi hai lần căn nguyên thân thể sau một khắc một đoàn khí tức màu đen cùng một đám lửa từ lâm khâm trong thân thể bay ra trực tiếp không vào d ư ơ n g b ạ t cùng chu tức trong cơ thể khí tức cùng bạo ở một người một thú thể bên trong nổ t u n g hóa thành vô cùng lực lượng đem đoàn đoàn bao lấy lâm khâm vung tay lên một cái vô cùng kiếm khí từ trong hư không bắn ra không có vào một người một thú chung quanh mặt đất trong nháy mắt tạo thành hai tòa kiếm trợ đem tiêu tán ra lại khí tức khóa lại. dương bạt rên lên một tiếng vô biên chỗ đau từ từng cái trong lỗ chân lông chuyển tới để cho toàn thân hắn ra thịt không ngừng băng liệt đậm đà hắc cám phát tắc từ trong tiêu tán đi ra trong kiếm trận nhất thời bị vô biên hắc cám tràn ngập lại cũng khó mà thấy người ảnh chu tước cũng phát ra một tiếng thống khổ hí d à i một đoàn một dạng ngọn lửa ở bên ngoài thân muốn nổ tung lên tầm hình thành t ầ n g sóng lửa không ngừng quyết tán đụng chung quanh kiếm trận thôi lại giút các ngươi một tay tạo hóa lưu ly châu từ lâm khâm mi tầm trung bay ra trôi lơ lửng ở một người một t ú trung gian không chỉ là thương thành đại lục ngay cả đem chu vi bên ngoài mấy ch rồi sau đó t ừ n g đạo hắc cám pháp tắc cùng h ỏ a d i ễ m pháp tắc nhanh chóng hội tụ thành từng cái pháp tắc dây nhỏ từ bốn phương tám hướng tụ đến chui vào tạo hóa lưu ly li châu sau lại từ bên kia xuyên ra ngoài phân biệt tiến vào một người một t ú chỗ kiếm trận chính giữa hai loại pháp tắc không ngừng hội tụ hai tòa trong kiếm trận ẩn chứa lực lượng cũng đang không ngừng leo lên sau đó chỉ có thể chậm rãi chờ đợi ba ngày sau lâm khâm không có đợi tới chu thái đột phá ngược lại thì tới một cái ngoài ý liệu nhân một đạo thân ảnh đứng ở một tòa cầu bên trên đột ngột xuất hiện ở thương thành đại lục phòng vệ bên ngoài trợ pháp thông tin đạo chủ lâm khâm trong mắt hơi h í p nhìn về phía xa xa thân hình đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã tới thông tin ê trước người đạo chủ nản trựa ngoại ánh mắt của hắn liếc mắt một cái người này sau l ư n g tiên lục không khỏi khẽ nhũ mày vô biên huyết sắc gần như tràn ngập ở cả tòa tiên trên đất liền không rất hiển nhiên đối phương toàn dân ngược sát con đường đã bắt đầu ngươi tới làm gì lâm khâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía thông tin ê đạo chủ nhà n n h ạ t hỏi l ô i đình đạo chủ sinh tử đế quân có thể không hỏi tới bất quá ngươi phải giao ra hàn băng thánh đạo thể thông tin đạo chủ cũng không nói nhảm nói thẳng ra lai lịch nếu như ta không giao đây lâm k h â m biểu tình bình thản nếu như lúc trước hắn sẽ còn đối người trước mắt kiên kỵ b à phần bây giờ ha ha lâm đạo hữu đây là cục diện hai phe đều có lợi đối với chúng ta song phương đều tốt h ú n g chi hàn băng thánh đạo thể bản là thuộc về đế quân cầm không nên lấy đồ á t phải phải trả giá thật lớn thông thiên đạo chủ lúc nói chuyện vẫn là cười hết mắt này lớn lên rồi một đôi mắt tam giác cười lên khỏi phải nói rất khó coi rồi vẫn còn không tự biết lâm k h â m trong lòng cười lạnh hờ hững hỏi chẳng lẽ muốn động thủ với ta thông thiên đạo chủ cười không nói trong mắt sắc ý cũng đã biểu lộ ra này người nội tâm ý tưởng ta luôn muốn biết rõ một chuyện lâm khâm ánh mắt từ trên người người nọ rời đi rơi vào dưới chân tạo hóa thông tin ê kiểu bên trên không đợi người này tiếp lời liền tiếp tục hỏi rốt cuộc có bao nhiêu nhân từ ngươi cây cầu k i ề u bên trên đi tới thông tin ê đạo chủ nghe nói như vậy trong mắt lấp l o e không yên cũng không trả lời ngược lại đem lời để kéo trở lại ta hy vọng ngươi tiếp nhận đế quân đề nghị đợi đ ạ i nhân h ắ n tự mình đến cửa cũng chưa có ta dễ nói chuyện như vậy hơn nữa nếu như đế quân đúng tay bất luận kẻ nào muốn trở thành người kế tiếp lôi đình đạo quân cũng không dễ dàng như vậy nói xong thông tin đạo chủ xoay người muốn đi lâm khâm lại vào lúc này nhàn nhạt mở miệng dùng một ư ơ i tấm hôn độn tạo hóa đồ m ạ n h vụn để đổi hắn không biết rõ cái này tạo hóa bảo vật có bao nhiêu m ạ n h vụn chỉ có thể t ậ n lực nhiều kể một ít lấy đám người này thủ đoạn trong tay nhất định là có mấy tờ thông thiên đạo chủ bước chân dừng lại trên mặt kinh ngạc thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất chật một đôi mắt tam g i á c t r u n g lộ ra lạnh giá hà n man g ngược lại hỏi trong tay ngươi có hôn độn tạo hóa đồ m ạ n h vụn không có chỉ là không muốn cho các ngươi lấy được thôi lâm k h m lập tức phản ứng kịp gấp vội vàng đổi lời nói bất quá đối phương rõ ràng không tin tạo hóa bảo vật tổng cộng cũng liền sau cái mà、thôi. bây giờ đã xuất hiện năm cái duy chỉ có hôn đ ộ n tạo hóa đ ổ tán lạc các nơi người yêu cầu ta sẽ bẩm báo đế quân cáo tử thông tin ê đạo chủ không dừng lại nữa xoay người rời đi bước ra một bước lúc liền tan biến không còn dấu tích c h u y ệ n hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương năm trăm bảy mươi bảy tam đại đế quân liên thủ biến cố lâm khâm có loại muốn đem người này lưu lại xung động cuối cùng vẫn là chế trụ nội tâm ý tưởng không có xuất thủ bất kể đối phương lời nói có bao n h i ê u cương quyết cũng để cho nhân có loại miệng cọc gan thỏ cảm giác lâm khâm cho tới bây giờ cũng không có khinh thường cái này thông tin đạo chủ cùng với phía sau hắn bị kia tên là với tốt đế quân cái này danh xưng thả đến bây giờ mặc dù tên có chút không phù hợp thực tế nhưng không cũng biểu thị đối phương liền dễ đối phó ngược lại có thể từ lần thứ ba đại lượng kiếp chung sống đến bây giờ nhân không có một là người yếu làm thông thiên đạo chủ bóng người hoàn toàn biến mất hắn lại không hề rời đi mà là yên lặng đứng tại chỗ hồi lâu nhàn nhạt mở miệng nếu đã tới cần gì phải tránh ở một bên dòng nó chung quanh yên tĩnh không tiếng động lại qua đại khái một khắc đồng hồ một đạo thân ảnh mới ở một bên chậm rãi xuất hiện đây là một cái hơn ba mươi tuổi thiếu phụ thân mặc một bộ đạo nhã công trang dài ngang heo phát như thác k h á c rơi vai ở sau lưng tướng mạo không tính là t u y ệ t sắc lại mang theo một cổ cực kỳ nặng nề vì n g h i ê m cảm hai người gần đó là đơn giản cặp mắt mắt đ ố i mắt lâm khâm đều cảm giác như là có một cổ vô hình áp lực từ đỉnh đầu đẻ xuống người này hắn từng thấy vũ trụ tinh không bên ngoài tên kiên nắm giữ vũ trụ bàn tên là b ộ quân tuyết đế quân cường giả không hổ là tạo hóa lưu ly châu chủ nhân lại có thể nhận ra được bổn tọa tồn tại b ộ quân tuyết mặt lộ vẻ n u h ò a n ụ cười đưa tay an ủi săn sóc một cái cầm dưới trước tóc cắt ngang trán ôn n u nói tránh ở một bên nghe lén có thể không phù hợp ngươi thân phận của đế quân lâm khâm cũng không có bởi vì đối phương là đế quân cường giả liền có điều nhượng bộ ngược lại nói thẳng không kiến kỵ b ộ quân tuyết nhẹ cười vài tiếng cũng không vì vậy mà nổi nóng ngược lại dùng cảm thấy hưng t h ú ánh mắt ở lâm khâm trên người không ngừng quan sát lâm khâm khẽ nhũ mày không gian pháp tắc t ử trong cơ thể không ngừng k h u y ế t tán ở đối phương quanh thân ngưng tụ thành tầng tầng giới v á c h tường rồi sau đó một tiếng ẩm vang v a n g lớn bị giới vách tường phong tỏa không gian kể cả bên trong buộc có tuyết đồng thời nổ tung lực lượng quân bạo sẽ rách mấy tầng giới vết tường hóa thành cuồng phong quyết tán từ lâm k h m trên người thổi lất mạ qua thiếu nghiêng tan thành mây khói bộ u c quân tuyết bóng người lặng lẽ tan biến không còn dấu tích nhìn vòng quanh b ố n phía bốn phương tám hướng cũng có không gian pháp tắc còn x u ấ t lại đang ở tàn đi căn bản không phân rõ người này là từ phương hướng nào rời đi lần nữa trở lại tinh thần phong lâm khâm nhìn một cái còn x u ấ t lại hương hỏa giá trị hắn nguyên vốn còn muốn ít nhất lưu lại một m ư ờ i tỷ hương hỏa giá trị dùng để hối đoáy một luồng tạo hóa khí tức bây giờ chỉ có thể trước chuyển dùng một chút đem còn sót lại thất giới kỳ toàn bộ đổi lại nói ngay sau đó trực tiếp tiêu hao ba tỷ hương hỏa giá trị đổi ba mặt thất giới kỳ tam đạo lưu quang từ tinh thần phong bên trên bay ra rơi vào thương thành đại lục ba chỗ địa phương ông một tiếng cả tòa phòng vệ đại trận đột nhiên run lên cựu long trận pháp đại đạo văn theo thứ tự hiện lộ ra hành tích hóa thành chín mươi chín nhánh long ảnh ở phòng vệ trên màn sáng không ngừng tới lui tuần tra trận pháp run không ngừng chín mươi chín nhánh long ảnh cũng đồng loạt phát ra tiếng âm thanh long âm mặt đất khe run đậm đà thần linh tức từ lòng đất tiêu tán đi ra hướng phòng vệ đại trận hội tụ đi một ngày sau một mặt trưởng chừng mười trượng to lớn cờ xí xuất hiện ở thương thành trên đại lục phương trong hư không đây là thất giới kỳ hư ảnh mà không phải là thật thể hai ngày sau mặt thứ hai cờ xí xuất hiện tiếp theo là thứ ba mặt t o à ngay bộ t h ư ơ n sau đó cựu long trận pháp đại đạo văn quan mang mới từ từ tàn đi phòng vệ trận pháp lại khôi phục như lúc ban đầu chỉ bất quá người sở hữu thấy dị tượng người trong lòng cũng rõ ràng thương thành đại lục phòng vệ trận pháp đã hoàn toàn bất đồng rồi chu thái đưa tới dị tượng không chỉ không có biến mất bên cạnh còn nhiều hơn tối sầm một đỏ hai cái khí lưu vòng xoáy cứ việc khí thế yếu đi một tí vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc đang lúc này một tiếng ầm vang lớn từ đ ằ n g xa vang lên vừa mới thở bình thường lại phòng vệ đại trận lần nữa sáng lên màn sáng từng vòng nước gợn rung động quyết tán cả tòa phòng vệ đại trận cũng kịch liệt đung đưa lâm khâm bỗng nhiên xoay người nhìn lại thấy ở phòng vệ bên ngoài đại trận vô biên vô hạn thâm biên loại giống như là thủy triều đánh về phía thương thành đại lục mới vừa rồi ầm vang lớn đó là phía trước nhất một lớp đụng sở trí lâm khâm ánh mắt xuyên qua vô số thâm v i ê n loại rơi vào ẩn nút trong đó một đạo thân ả n h bên trên cao mày đúng tại đây là nhàn nhạt, nhạt sát khí từ trong óc đồng bình mà ra sát một tiếng vẫn n ộ giống tiếng vang lên thâm v i ê n loại người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh thẳng tới con g con g con con con một đạo đạo c ổ sáng từ thương thành sơn các ngọn núi lớn bên trong phóng lên cao đem lực lượng quán t r ú vào cựu lòng trận pháp đại đạo văn bên trong cả tòa phòng vệ trận pháp quan mang càng ngày càng sáng rầm rầm rầm rầm thâm biên loại không ngừng đụng phòng vệ đại trận ý đồ dùng bọc cứng rắn thân thể bén nhọn m ó n tay đ ụ n phá phòng ngự sở hữu chứng đạo cảnh trở lên tu sĩ nghe lệnh cùng bản tọa đồng thời đánh ra ngăn trở những kẻ xâm lấn này lâm khâm một tiếng quát trói t h a i bước ra một bước đi tới phòng vệ phía trên đại trận trong hư không tuân lệnh hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người phóng lên cao đi tới sau lưng lúc này mới thật chính thể hiện ra thương thành sơn thực lực bao gồm long ăn ở bên trong thiên hình phong hai mươi bốn tên trưởng lão thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục có nửa số thực lực còn nâng cao một bước hơn nữa cố tiểu quân triệu chủ y dương bạt đám người thực lực vượt qua chứng đạo cảnh tu sĩ số người đã đạt đến ba mươi hai người bất quá bây giờ có thể xuất thủ nhân muốn trừ ra chu thái dương bạn cùng chu tức hai người một thú cố tiểu q u â n đứng ở một cái dài đến gần ngàn trượng cốt long trên đeo ở cổ tay cựu lòng khâu rung động ầm ầm như muốn bay ra triệu chú ý ở độ hóa tiểu thế giới trung vô biên phật toán sau đó tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh đã bước vào chứng đạo cảnh hơn nữa ở hắn đỉnh đầu trong hư không phật ảnh nặng nề tựa hồ cũng cùng có sinh mệnh tả d ĩ n h bất ngờ cũng ở đây những cường giả này chu gian sắt lâm khâm đưa tay hướng phía trước chỉ một cái sau lưng cường giả rồi rít lao ra sát hướng phách thiên cái địa â m biên loại những người khác cũng không nhàn rỗi r ồ i rít tụ tập ở mỗi người đỉnh núi đem tự thân lực lượng quán trú vào trận pháp chùm k i a sáng chính giữa chín chuôi cự kiếm hội tụ ở cựu tọa trên ngọn núi khi tức quần bạo không ngừng quyết tán không chỉ là thương thành cựu phong nhân thương thành đại lục thế lực khác cũng đều bắt đầu tự phát tổ chức hướng biên cảnh hội tụ lâm khâm cũng không xuất thủ mà là đem n ú t ở thâm viên loại trung người kia phong tỏa đang lúc này bầu trời xa xa một cái hư không bàn tay từ trên trời hạ xuống hướng phía dưới lại xuống đó là thiên vận thần triều địa bàn lâm k h m cho mày ngay sau đó một hướng khác giống vậy vang lên một tiếng nổ vang dung trời lâm khâm nghiêng đầu nhìn một tên thiếu phụ đứng giữa không trùng hướng xa xa dãy núi một trường vô r a vô cùng trường ấn n g ư n g tụ đồng thời hạ xuống vấn t i ê n dãy núi rất hiển nhiên tam đại đế quân đã liên thủ chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo t ố t một của tháng thế này t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám đại chiến đế quân c ứ n g giả rõ xét bị một tên đế quân để mắt tới lâm khâm không thể quản hết được nhấc tay vỗ một cái liền đem thái cổ niết phật đao lấy ra ngoài n ắ m trong tay vừa thấy đao này xuất hiện giống như là thủy triều thâm biên loại càng điền cùng lên vô số lô thủng ánh mắt nhìn trăm trụ tới tựa như co vô biên lửa giận Đào. chín ò n nếu tới, k g mươi chín t t hồ h h nhánh chân long hư ảnh liên tiếp xuất hiện ngưỡng tiên h tể giống lâm khâm như cụ không nhúc đích lần nữa nhấc tay vỗ một cái một đạo quyển trục từ chân trời hạ xuống ở đỉnh đầu hắn từ từ mở ra ngàn dặm giang sân đổ ngay sau đó dày đặc tiếng vô cánh t ử trong bản vẽ chuyên r a vừa mới bắt đầu thanh âm còn rất xa xa mấy hơi thở sau đó tiếng vô cánh âm nối thành một mảnh mênh mông c u ộ n cuộn như sóng d ữ đánh ra phô thiên cái địa phệ t ắ c trùng từ ngàn dặm giang sơn trong bản vẽ bay ra hướng thâm viên quần thể bay đi thâm viên loại mặc dù là thượng cổ tu sĩ nhục thân luyện chế m à thành nhưng là mỗi một danh thâm viên loại trong cơ thể cũng phong cấm đến khi còn sống một thân tu vi tản mát da phát tác cũng đều là khi còn sống đã linh mộ ra dùng p h tác trùng đối phó những người này không người sang không mắc ra hỏa lại không quá thích học rồi p h tác trùng số lượng khổng lộ vô cùng trải qua mấy năm nay bồi dưỡng đã sớm lấy ước làm đơn vị đây là lâm k h â m cố ý áp chế kết quả trên lý thuyết chỉ cần cung cấp phát tắc phệ tác trùng trùng mẫu liền sẽ không ngừng đẻ trứng sinh sôi quần thể mặc dù mỗi một con phệ tác trùng thực lực cũng không phải rất mạnh tản mát ra k h í tức cũng tương đương m ỏ n g m anh lại thắng ở số lượng khổng lồ gần đó là thương thành sơn bên này mọi người cũng cũng không dám cùng với gặp vỡ ở trùng quần còn không có đến gần lúc liền giải tán lập tức thâm viên quần thể bên trong ở gặp được che khuất bầu trời p ệ tác trùng bảy lúc tên kia hư hư thực, thực đế quân cường giả biểu tình cũng có một ít biến hóa rất nhỏ đống nhiên ngầm đầu nhìn về phía lâm khâm bên này chỉ một thoáng càng nhiều sắc khí như nước thủy chiều vào tới đem tiến lên phệ tắc t r ù n g dối rít t r ụ p trở về sắt hội tụ ở c ử u đại trên ngọn núi mọi người dối rít h é t lớn chín đạo do trận pháp ngưng tụ to lớn kiếm quang đồng thời bay ra đâm về phía thâm viên quân thể lực lượng c u ầ n bạo ở trên thân kiếm liên tiếp bung ra tầng hình thành tầng quang ba hướng bốn phương tám hướng kéo dài quyết tán to lớn kiếm quang tốc độ nhìn như rất chậm kỳ thực mau lẹ vô cùng trong nháy mắt liền vượt qua một vài km khoảng cách xuất hiện ở công kích phòng vệ trận pháp thâm viên loại trước rồi sau đó xuyên qua phòng vệ màn sáng đâm vào thâm viên quần thể chung từng con từng con thâm viên loại bị kiếm qua một đường đánh bay thực lực hơi yếu trên thân thể nhất thời vết nước giang đầy ở đánh bay sau nhô lên cao nổ lên hóa thành vô số mảnh kim loại tứ t a n phóng thực lực mạnh hơn một chút cũng cùng bị đánh bay rơi vào thâm viên loại trong đám p h ệ tác trùng đang bị đối phương sát khí ngăn trở sau như cũng ư ờ i trước n g ã x u ố n g người sau tiến lên không ngừng bay đi bắt đầu chiếm đoạt đối phương phát tắc lâm khâm nhìn một cái vấn thiên trên dãy núi không bạo phát d u n đấu lập tức không t r ờ l ợ i thêm bước ra một bước đồng thời trong tay thái cổ niết phật đao rung động ầm ầm rồi sau đó một đao bổ ra thân đao vốn là màu vàng sậm ở bổ ra đồng thời nhanh chóng biến chuyển thành màu đen thoáng chốc một đao lâm liệt ánh đao xuất hiện ở hư không hướng thâm viên loại chung người kia bổ tới vài đầu thực lực cường đại bay trên trời thâm viên loại ý đồ chặt lại đều bị ánh đao tùy tiện bổ ra đối phương người kia ánh mắt theo ánh đao di chuyển nhanh chóng làm ánh đao tới đến đỉnh đầu thời điểm hắn ngón tay nhập lại thành đao nhẹ nhàng huy động cánh tay băng bạc sắt khí trong nháy mắt hội tụ lòng bàn tay hóa lưỡng đạo ánh đao ở bán không ngang nhiên đụng nhau khí tức cuồng bạo nhô lên cao nổ t u n g hóa thành trùng điểm khí lãng kịch liệt l a n lộn những thứ kêu tới gần một chút thâm liên loại ở cổ hơi thở này bên dưới trực tiếp bị đánh bay mặt đất trong nháy mắt liền bị đánh ra một cái to lớn hô sâu lâm khâm liên tiếp mấy bước bước ra trong tay thái cổ niết phật đao không ngừng bổ ra từng đạo kinh khủng á n h đao từ thiên hạ xuống đao khí nga n g dọc hóa thành liên miên thế công một đao tiếp đến một đao không ngừng bổ về phía đối thủ người tiêu biểu tình như cũ không có biến hóa chút nào tay trái không ngừng chém ra từng đạo do sát khí ng song phương không ngừng đụng tạo thành từng vòng khí lãng lấy đụng điểm làm trung tâm không ngừng hướng bốn phương tám hướng quyết tán t r u n g quanh thâm viên loại không ngừng bị tức lãng đẩy ra mặt đất xuất hiện một cái chu vi trăm trượng đất trống lâm khâm một bước đạp ở trên đất trống cùng đối phương xa xa tương đối t r u n g quanh thâm viên loại muốn công kích lâm k h â m lại chậm chạp không dám đến gần chỉ có thể thấp giọng gào thét thương thành hơn ba mươi danh c ư ờ n g giả cũng đã lao ra phòng vệ lại trận cùng những thứ kêu bay trên trời thâm viên loại chiến đấu với nhau khí tức quần bạo không ngừng nổ tung không ngừng có thâm viên loại thi thể bị từ không trung đánh xuống đập xuống đất đối phương ở lầm k h â m dưới áp lực rốt cuộc đem khuyết tán ra sát khí thu liễm phệ tác trùng cùng thâm viên quần thể trong n g á y mắt liền g i o sát với nhau mỗi thời mỗi khắc đều có phệ tác trùng hoặc thâm viên loại bị giết chết đau còn tới ta rời đi đối phương như là hồi lâu không có nói chuyện từng chữ từng chữ ra bên ngoài bật nghe để cho người ta có chút khó chịu lâm k h â m biểu tình lạnh nhạt cũng không tính đem thái cổ nét phật đau giao ra người này không đáng giá tin tưởng ngược lại đem đau cho rồi người này sẽ để cho thực lực đối phương tăng lên vì chính mình mang đến càng đại phiền t o á i lâm khâm không chỉ h o á n nữa thời gian cầm trong tay thái cổ niết phật đao ném lên trời hai tay thật nhanh bấm phát q u y ế t thân đao kịch liệt rung động k h í thế m ê n h mông từ trên thân đao tiêu tán đi ra mỗi loại lâm khâm lĩnh nộ g quá phát tắc hóa thành từng đạo đao khí không ngừng từ trong thân đao bắn ra hội tụ ở một bên đem thái cổ niết phật đao bảo vệ ở trong đó lâm khâm lĩnh nộ g ra tới phát tắc vốn là tương đương hô tạp tuy nhiên cũng rất sâu lúc này toàn lực thúc giục đao khí khí tức kinh khủng không ngừng leo lên đối phương k ẽ nhữ mày hai tay ngón tay nhập lại thành đao ở trước người đan chéo chém ra tạo thành một mảnh tàn ảnh. Từng đạo sát khí liên tiếp xuất hiện ở chung quanh phạm vi không ngừng mở rộng lâm khâm động tắc đột nhiên hơi chậm lại năm ngón tay đột nhiên mở ra hướng đối phương ấn vào hội tụ ở thái cổ niết phật đao chung quanh pháp tắc đao khí lôi cuốn đến trường đao t h ẳ n g bổ xuống phía trước không gian nhất thời liền bị bổ ra từng đạo hẹp trường không gian kẽ hở toàn bộ không gian cũng vì vậy xuất hiện nói v ề sóng gợn trước người đối phương tàn ảnh vậy đột nhiên biến mất lộ ra một đôi trắng tinh hai tay trường đao đồng thời chém ra hội tụ ở chung quanh đao khí phô thiên cái địa bay ra ngoài song phương lần nữa đụng vào nhau khí tức tung tóe bị băng liệt đao khí từ tán phóng đem không gian xung quanh cùng mặt đất cũng đánh thành cái rỗ người này trong mắt đột nhiên quan g mang trận lóe bước ra một bước đưa tay xuyên qua răng khắp nơi hỗn loạn đao khí chụp vào thái cổ niết phật đ a u ống ngay tại ngón tay hắn tiếp xúc được cán đao trong n g á y mắt thân đao đột nhiên xoay tròn một đao hung hăng bổ vào đầu ngón tay bên trên ở phía trên để lại một đạo máu đỏ lỗ lại không có máu tươi chảy ra rồi sau đó thái cổ niết phật đao quấn ngược mà quay về lần nữa rơi vào lầm khâm trong tay s o phương cũng không có ra tay toàn lực cũng đang thử thăm dò chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo những ệ tác c h người này có rõ ràng diện mạo khác hẳn lại sinh động tiên quan người mặc tử tinh lam bảo chân đạp lên trời dày trải qua mấy năm nay tu luyện hắn tu vi đã đột phá tố giới cảnh thành vì chứng đạo cảnh tám tầng tu sĩ hơn nữa một thân thần khí g i a trì sức chiến đấu cũng thật không kém hơn nữa c ò n còn có bí mật của bản thân ngay tại hắn đưa mắt rơi vào hoàng cung bên trên hương hỏa đá mấy lúc ý trong óc một tòa chín tầng tiểu tháp nhẹ nhàng rung động từng đạo sát khí từ trong tiêu tán đi ra trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thức hải hắn cắn chặt hàm răng liều mạng chống đỡ không để cho mình b ề ngoài xuất hiện biến hóa nhưng mà cặp mắt lại không ư c chế được bắt đầu đầy máu khoảng cách lân cận một chút còn có thể thấy con mắt bên trên gỗ lên t i ế n máu sắt giết chết một cái nhàn nhạt thanh â m ở bên thai vang vọng vô thời vô khắc lại vừa là một tiếng ẩm v a n g lớn chấn triệt hư không một cái hư không bàn tay nặng nề g h vô vào thiên vận đại lục bên ngoài phòng vệ phía trên đại trận từng đạo hư gào bóng người xuất hiện ở phòng vệ màn sáng trên đồng thời ngửa đầu nhìn hướng thiên không những người này có rõ ràng diện mạo khác hẳn lại trông rất sống động biểu tình nếu như lâm khâm ở chỗ này nhất định có thể nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc những người này cùng toàn bộ trận pháp hòa làm một thể ở đụng phải đợt thứ nhất công kích sau đó toàn bộ hiển lộ thân hình ra mỗi người trong tay cũng cầm có một cái pháp bảo làm con thứ hai hư không đại bên ngoài hoàng cung đã tụ tập được không ít cao cấp tu sĩ càng xa xăm còn có một chiếc chiết tinh không phi khả tụ tập toàn bộ thiên vận thần triều hơn phân nửa tu sĩ quân cũng bị triệu tập công tôn hầu đứng ở sở hữu quan chức phía trước nhất đầu đội bình thiên quan người mặc tử tinh l o n g bảo chân đạp lên trời dày trải qua mấy năm nay tu luyện h ắ n tu vi đã đột phá tố giới cảnh thành vi chứng đạo cảnh tám tầng tu sĩ hơn nữa một thân thần khí g i a trì sức chiến đấu cũng thật không kém hơn nữa c ò n còn có bí mật của bản thân nhưng mà cặp mắt lại không ức chế được bắt đầu đầy máu khoảng cách lân cận một chút con có thể thấy con mắt bên trên gỗ lên t i ế n máu sắt giết chết hắn một cái nhàn nhạt thanh â m ở bên thai vang vọng vô thời vô khắc không nhắc lại đến hắn không chỉ là bản thân hắn đứng sau lưng hắn một đoàn thần triều q u a n trước trong mắt cũng lóe lên nhàn nhạt hồng quang chỉ là những thứ này hồng quang rất nhạt lóe lên mấy cái liền tan biến không còn dấu tích cho tới những người này cũng không có phát hiện lúc này lại một con hư không bàn tay từ trong khe lộ ra hướng bên này chậm rãi đẻ xuống bàn tay tại hạ ép trong quá trình cấp tốc trở nên lớn đầy trời hỗn loạn phát tắc không ngừng bị c u ố n tới c u ố n quanh ở cự trị chung quanh t ừ xa nhìn lại t h ư n h ư năm cái long quyển nói biểu tình như cũng không có quá nhiều biến hóa mũi chân ở long thủ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái hương hỏa nguyện lực chân long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đón cự trưởng liền vào tới nói chắp hai tay hướng phía trước dùng sức điểm ra rồi sau đó đột nhiên hướng hai bên phần tới một màu sáng một đỏ lưỡng đạo nguyệt nhận từ lòng bàn tay bay ra phát ra bén nhọn tiếng x é gió đan c h é o quấn vòng quanh phóng lên cao lưỡng đạo nguyệt nhận tốc độ càng lúc càng nhanh hóa thành lưỡng đạo đan c h é o quấn quanh lưu quang trực tiếp chém vào cự trưởng lòng bàn tay h ư không cự trưởng năm ngón tay quang ý đồ bắt tạo hóa sinh tử luân sau đó Cái này t ạ khi bọn hắn đi tới chiến trường biên giới thời điểm thấy minh mông bắt ngát thâm viên loại cùng phô thiên cái địa phệ tắc trùng giao chiến g cảnh tượng là bọn hắn tu luyện đến bây giờ từ không bài kiến không chỉ là bọn họ ngay cả thương thành sơn chứa nhiều cơn giả cũng cũng không từng bài kiến gần đó là bọn họ bị x a vào cũng sẽ bị trong nháy mắt xé nát thành tạt bã chúng ta đi phía sau cắt đứt thâm n i ê n loại long an nhìn lướt qua lên lưỡng đạo nguyệt nhận tốc độ càng lúc càng nhanh hóa thành lưỡng đạo đan treo quấn quanh lưu quang trực tiếp chém vào cự trưởng lòng bàn tay thư không cự trưởng năm ngón tay quang ý đồ bắt tạo hóa sinh tử luân sau đó cái này tạo hóa pháp bảo vốn là lấy lực k ô n g kích đến sưng ở tiếp xúc trong nháy mắt liền đem lòng bàn tay đem cắt ra thư không bàn tay tiếp tục ép xuống rồi sau đó chậm rãi tàn đi tạo hóa sinh tử luân lại lần nữa tách ra một tả một hưu trôi lơ lửng nhô lên cao lâm khâm nhìn lướt qua xa chỗ chiến trường liền không hề đỉnh đầu từng ngọn lực lượng thiên bi bẩy không có tình cảm s á t sống cho dù ủ n g có nhân loại thân thể lại đã sớm không có linh hồn số của bọn họ lượng gần như vô cùng vô tận bị dọn dẹp ra một mảng lớn sau lại lần nữa bị lấp đầy hơn nữa còn có cả nhiều g n thâm viên loại từ thái cổ trong vực sâu không ngừng bỏ ra ngoài hướng bên này chen trúc chạy tới thương thành đại lục từng chiếc từng chiếc tinh không phi khả rút ra hướng chiến trường không ngừng đến gần bọn họ đều là thương thành đại lục nội tông môn thực lực thực lực mạnh nhất đã đạt đến bắt vận thất vận cũng không thiếu cái pháp bảo bay ra đem từng cái thâm biên loại chém thành lưỡng đoạn chúng ta có muốn hay không đi hỗ trợ chị kha từ song phương chiến trường thoát khỏi nhìn long an phương hướng rời đi lớn tiếng hỏi để cho bọn họ đi chúng ta không thể rời đi qua xa phòng ngừa phòng vệ đại trận bị công kích và kẻ xấu dòng nó cố tiểu quân tính t ỉ n h từ trước đến giờ chẳng ổ n ngăn cản chị kha đám người rời đi dẫn đầu tiến vào phòng vệ trong đại trận những người khác thấy vậy rồi rít thoát khỏi chiến trường tiến vào phòng vệ trận pháp bên trong có vệ tắt trùng thương thành cựu phong công kích trận pháp cũng dần dần lan xuống ngưng công kích loại này không khác biệt công kích phệ tác trùng cũng sẽ trở thành bị đánh chết mục tiêu mọi người còn không chờ sau khi bao lâu một vùng biển mênh mông biển khơi ra hiện ở trên đường chân trời có không sợ chết tới cố tiểu quân sầm mặt lại trầm giọng nói một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú h ã y ghe qua chương năm trăm tám mươi số mệnh cuộc chiến ngăn t r ở năm tháng đạo quân màu xanh t h ẳ m nước biển cũng không hướng xung quanh bày mà là giống như một ngọn núi một dạng không ngừng dâng cao từng đạo nước chảy xiết tạo thành quanh co thủy lỏng v ờ n quanh ở trạm ngọn núi màu xanh lam chung quanh đỉnh núi bưng đứng một tên ngũ quan dáng đẹp xinh đẹp nữ t ử ánh mắt của nàng âm lãnh ẩn hàm sát cơ ánh mắt giống như lưỡng đạo lợi kiếm xuyên thấu khoảng cách xa nhất là ở trên người mọi người mọi người chỉ cảm thấy một cổ khí tức âm hàn đập vào mặt xuyên thấu qua da thịt xâm vào thân thể đồng loạt dùng mình một cái bất quá xa xa nước gợn dãy núi cũng không đến gần mà là ở tầm mắt mọi người cối ngừng lại khóe miệng của cố tiểu quân hiện ra một v ệ c nhàn nhạt cười ớt mùi chân ở thêm hạ đỉnh đầu của cốt long nhẹ nhàng điểm một cái cốt long phát ra một tiếng dao động thiên nộ giống, thoát khỏi mà ra. tới đến đỉnh đầu quanh quần đưa tay trộm một cái đem thần khí minh ly lạc nguyệt cung nắm trong tay Trật! một đạo mũi tên vô căn cứ nô lên cao nổ t u n g hóa thành một vầng trăng sáng treo bàng bạc mãnh liệt khí tức ngay lập tức sẽ từ kia vầng trăng sáng trung tiêu tán đi ra bộ này được từ minh ly trương ra minh ly cung cùng lạc nguyệt mũi tên gần bây giờ đó là như cũ có cực kỳ cường đại sát thương thậm chí vượt qua rất nhiều cực phẩm thần khí chị kha cũng nhìn về phía vũ thần phương hướng nước a miệng to lộ ra một cái khiết răng trắng cùng hắn ngày càng màu sáng bạch g i thịt tạo thành so sánh rõ ràng h ã tự tay khẽ v ư t phía sau đá lớn tựa như đang nuốt ve người yêu ra thịt may là vũ thần kiến thức rộng khi nhìn đến tình cảnh trước mắt lúc cũng không khỏi nhỡ mày nàng cũng không sợ những người này lại cũng không muốn bây giờ liền trêu chọc dù sao nàng là chuẩn bị làm ngư ông mà không phải là c u ố n vào dưới mắt chiến đấu hơn nữa nàng đã không người nào có thể dùng cứ việc trên biển khơi sở hữu cái đảo liền bị thu phục không biết sao cao thủ chân chính không có mấy người căn bản không giúp được gì cái này làm cho nội tâm của nàng càng thống hận gần như đem bồng biển tiên đảo nhổ tận gốc lâm thâm này cá bà nương rất đẹp ta muốn đưa nàng bỏ vào trong quan tài trí kha nhìn chằm chằm đối phương nhìn hồi lâu t r ậ t thu hồi nụ cười nhà n n h ạ t nói đẹp đẽ cùng bị ngươi bỏ vào c n tài có cái gì tất nhiên liền là sao cố tiểu quân b i ễ u môi suy nghĩ có muốn hay không đổ thêm dầu vào lửa một lát sau hắn vẫn bỏ qua trong lòng dự định vạn nhất để cho người này treo có thể sẽ không tốt nàng rất nguy hiểm trên người còn có tạo hóa đồ m ạ n h vụn khí t ứ c tả dĩnh lại vào lúc này t r ê n miệng nói trên người nàng mặc dù chỉ có một khối tạo hóa m ạ n h vụn nhưng vẫn là nhờ vào đó cảm ứ n g được hỗn độn tạo hóa đồ khí t ứ c hơn nữa rất cường đại đại nhân một mực ở hỗn độn tạo hóa đồ mảnh vụn không nghĩ tới các nàng này lại đưa tới c c o người mắt của k này g l đó ư là cố ó tiểu con giống nhau đến bảy phần người này đó là cố tiểu con con cố thương thành thấn thăng trận đạo cảnh một tầng chỉ có thời gian mười năm hắn lại như vậy ngoại trừ thế hệ trước cường già bên ngoài đệ nhất nhân thương thành nói đúng nếu như nàng dám tiến thêm một bước chúng ta liền liên thủ đem bắt giữ bỏ vào sau lưng ta trong quan tài chị kha vũ một cái phía sau đ ã lớn quan tài nói h ã n động tác này nhất thời phủi xuống một thân bụi đất phiêu tán mà ra sau cùng còn lại bụi đất đồng thời vợn quanh quanh thân cố tiểu quân n h u mày một cái chậm chừng lão ngươi tình huống tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng thừa dịp lần này chuyện không bằng hỏi thăm một chút đại nhân nhìn một chút như thế nào giải quyết không sao ta trong lòng nắm chắc chị kha dừng dưng nhún vai một cái một đôi lấp lánh có thần con mắt chực câu câu nhìn chằm chằm xa xa vũ thần hứng thu dày đặc phía trước chiến trường một cái bàn tay to lớn từ trên trời hạ xuống hung hàng chục trên mặt đất kèm theo một tiếng ầm vang lớn chuyển tới đại động đất đ ộ n g khi tay trưởng lùi về thời điểm trên mặt đất xuất hiện một cái đạt tới ngàn trượng chu vi dấu bàn tay nhìn thấy một màn này mọi người không khỏi rụt cổ một cái đại nhân muốn phát huy trong lòng chị kha s ô n g ra thấy lạnh cả người không khỏi run run người thể càng nhiều đ ù i đất lã trá hạ xuống c ự trưởng chậm rãi lùi về dưới lòng bàn tay không có một bóng người đang lúc này một đạo gầy gò bóng người xuất hiện ở bàn tay bên trái đằng trước vẫn là bình thường không có gì là một trường tắt ngang một đạo nước sơn hắc đao chỉ từ lòng bàn tay bung ra phát ra bén nhọn gạo thét chém thẳng vào cự trưởng mù bàn tay cự trưởng lột. con ngón đúng ra cùng ánh đao đụng vào nhau phanh một tiếng ánh đao ở đầu ngón tay nổ tung thành vô số ánh sáng m ạ n h vụn nhanh chóng tiêu tan ngay sau đó cựu trưởng ở bán không hơi dừng lại một chút nằm ngang hướng người kia đánh ra lực lượng kinh khủng hội tụ lòng bàn tay không khí t r u n g quanh cũng đang phát ra v ò v è chiến binh khí tức quần bạo càng lạ ở đối phương quanh thân tụ tập đem tiêu một vùng không gian khóa lại tên này đến từ thái cổ đế quân cương giả có chút t ô n mày lần nữa đưa tay đem trước người không gian xé ra một bước đạp tiến bảo cự trưởng từ xé ra trên cái khe đảo qua một cái đem phía trước vọt tới trên trăm thâm viên loại chụp n ô lên cao nổ lên như kim loại một loại thân thể hóa thành vô số vỡ vụn tứ tán bay tán loạn xa xa long an dẫn đầu xông vào thâm viên quần thể c h u n g mỗi một tòa lực lượng thiên bi hạ xuống liền có mấy con thâm viên loại bị đập xuống lòng đất những người khác là hội tụ ở sau lưng phòng ngự hai bên tấn công lạc thành một đôi đôi mắt hoàn toàn biến thành huyết sắc trong hư không hình một vòng tròn huyết sắc nước xoáy xuất hiện một tôn huyết sắc người khổng lồ từ trong chậm rãi bước ra những người này thực lực quả thật rất mạnh một đường qua thế như trẻ che đại nửa ngày trời sau mọi người đã đi tới một nửa khoảng cách Lại có một ngày, liền có có một t ngày, hơn ể kể đến thái cổ thâm viên. Lúc này, đứng địa đất, đều Nguyên. này, không nhìn xuống.、Phô、thiên Nguyên trên trời, hay lại là trên đất, toàn bộ đều là bọn Thái Thâm Thâm bất trời, hư Phô hay họ h cái loại, lại người. Cổ Lúc là là là ở bộ bóng nữa còn có liên tục không ngừng số lượng từ thái cổ thâm uyên phương hướng gọn tới ý tưởng của long an là đúng trước hết phong cấm thái cổ thâm uyên mới có thể kết thúc cuộc chiến đấu này nhưng mà còn không chờ bọn hắn đến gần thái cổ thâm uyên liền có một cái quanh có trường hà từ trong hư không lan tràn mà tới ngăn cản mọi người đ ư n g đi một đạo thân ảnh đứng ở trường hà bb chắp hai tay sau lưng vẻ mặt lãnh đạo mọi người dừng bước lại cầm đầu long an nhìn người này t r o mày năm tháng đạo quân n g h e một chút như vậy tên tất cả mọi người dừng chân lại danh tự này là những người này cả đời mặc hiểm nếu như không phải là bị lâm khâm cứu hoặc có lẽ bây giờ còn bị vây ở năm tháng tam trọng biên giới người tới nơi này làm gì long an đẻ xuống trong lòng sợ hãi lần nữa hỏi dừng bước năm tháng đạo quân nhàn nhạt mở miệng một thanh hình trăng lưới liềm l o n đao xuất hiện ở dưới chân theo thanh âm của hắn nhẹ nhàng rung động năm tháng thiên đao đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa uy lực càng thêm cường đại đây là một trận số mệnh cuộc chiến cũng là một nhóm không cách nào tránh miễn chiến đấu chỉ là trận chiến này so với tưởng tượng tới cũng nhanh chỉ dựa vào một người liền muốn ngăn ta lại môn nhiều người như vậy long an hít sâu mấy cái mở miệng lần nữa một người đủ rồi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt vẫn là thiên hình phong trường lão sinh cơ lá chắn cuộc vọng lạc thành mặt đầy vẻ giận dữ hoàn toàn bước ra huyết sắc nước xoáy huyết sắc người khổng lồ bước ra một bước ngăn cản ở trước mặt mọi người quăng lên quả đấm liền đập xuống năm tháng đạo quân đứng ở năm tháng trường hà bên trên đứng chắc tay cũng không có hành động năm tháng trường hà đột nhiên quấn lên ngàn trượng sóng lớn hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén hướng huyết sắc người khổng lồ đâm thẳng tới huyết sắc người khổng lồ cũng l ử a g i ậ n một tiếng quên nhanh hơn p h ê n h một tiếng quả đ ấ m trực tiếp đánh vào sóng lớn trên đợt sóng đầu tiên là bạo tán hắn già rồi sau đó lần nữa hóa thành một dòng nước từ huyết sắc người khổng lồ lồng ngực xuyên thủng mà qua ở trên trời đi vòng một vòng sau lần nữa trở lại năm tháng trường hà trung lạc t h a n h rên lên một tiếng khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi bất quá huyết sắc người khổng lồ cũng không tiêu tan ngược lại càng nổi giận giết hắn đi long an lúc này gầm lên giận dữ bước ra một bước hai tay giơ cao khỏi đầu hai tòa lực lượng tiên bi xuất hiện ở năm tháng đỉnh đầu của đạo quân chết đi cho ta hai tay long an dùng sức đi xuống hung hăng khu vực hai tòa lực lượng thiên bi gắng sức hạ xuống toàn bộ không trùng cũng vang lên đ ùn g ùn g vang lớn lưỡng đạo kiếm hà lần nữa từ năm tháng trường hà chung bay ra hướng hai tòa lực lượng thiên bi liền đánh tới kiếm khí sắp bén lôi cuốn đến năm tháng phát tắc ở trên trời vạch qua một đạo trói mắt bạch mang thẳng đánh vào lực lượng thiên bi trên liên tiếp hai tiếng ẩm vang lớn hai tòa lực lượng thiên bi ẩm ẩm sụp đổ mặc dù như vậy c u ầ n bạo lực lượng phát tắc như cũng đem hai cái kiếm hà xé nát hóa thành điểm một cái mưa phùn đẩy trời chiếu xuống năm tháng đạo quân sau lùi lại mấy bước dưới chân năm tháng trường hà có lên vờn quanh chung quanh năm tháng thiên đa xuất hiện ở trong tay so với người nhiều năm tháng đạo quân mũi chân nhẹ một chút lần lượt từng bóng người liên tiếp xuất hiện ở năm tháng trường hà trên những người này biểu tình sinh động liền cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau lại không khống chế được thân thể của mình ngay cả dây r u ộ t đều làm không được đến thấy những thứ này bị giam cầm ở năm tháng trường hà chính giữa tu sĩ bao gồm l o n g a n ở bên trong người sở hữu toàn bộ lộ ra biểu tình phẫn nộ cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ con mắt ở long an cùng lạc thành trước sau xuất thủ sau những người khác lại cũng khó mà ước chế nội tâm p ẫ n nộ tâm tình rối rít xuất thủ một đôi đoạn kích hóa thành hai cái gầm thét hàng dài đan treo c u ố n quanh gian xông về năm tháng trường hạ một mảng lớn dọn nước mặt đất lơ lửng lên ở một người quanh thân xoay tròn cấp tốc dọn nước dần dần đông thành băng kéo dài biến thành từng đạo băng kiếm phạm vi càng ngày càng lớn dần dần hóa thành một đạo trùng thiên vòi dòng nước theo trung gian người k i a một chỉ điểm ra vòi dòng nước tựa như một nhánh cự lòng giống vậy xông về năm tháng trường hạ ngay sau đó từng đạo thuật pháp cùng pháp bảo hóa thành mảng lớn lơi dao sắp bén chiếu n h i ê n xuống năm tháng đạo quân biểu tình lạnh nhạt trong miệm thì thẩm năm tháng tam trọng đao đệ nhất trọng nhất đao thôi tẫn n h i ê n quang theo thanh âm của hắn hạ xuống đứng ở năm tháng trường hà trên người ảnh đồng thời giơ lên trong tay trường đao một đao bổ ra phô thiên cái địa ánh đao trợ hiện tạo thành một cái phóng lên cao dâng trào đao hà không chỉ có đem thuật pháp cùng pháp bảo quan g mang trật tiêu liên đới số đạo thần thông cũng cùng bị ngăn trở năm tháng tam trọng đao đệ nhị trọng nhất đao lưu hết đã qua năm tháng đạo quân thanh âm hồi sinh đứng ở năm tháng trường hà trên người ảnh liên tục mấy đao bổ ra mỗi một đợt ánh đao bổ ra tràn đầy thiên đao quáng cũng sẽ hội tụ thành đao hà cùng điều thứ nhất đao hà hội tụ vào một chỗ uy lực tăng lên gấp vội khi cuối cùng một lớp ánh đao bổ ra sau vốn là đao hạ uy lực đột nhiên tăng lên không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần dâng trào đao khí ở không gian xung quanh nơi vạch ra từng đạo vết rách l o n g a n sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi h í h sâu một hơi đưa tay trộm một cái một thanh cán dài phủ trôi lơ lửng lên đỉnh đầu chính là cực đạo khai thiên phủ từ bị lâm khâm truyền thụ pháp môn sử dụng sau liền cực ít v ậ n dụng như vậy có thể thấy h ắ n đ ố i năm tháng đạo quân kiên kỵ r ồ i tay nắm chặt cán đũa lực lượng toàn thân hội tụ hai tay một đũa bổ ra phủ nhận trên thoáng qua một đạo trói mắt mạch mang rồi sau đó hóa thành một đạo một thức tới trường phủ mang bay ra ngoài trên đó cũng không khủng bố cỡ nào khí tức tiêu tán đi ra lại để cho năm tháng đạo quân khẽ to mày t r u n g quanh thâm viên loại như cụ không sợ chết xuống lại ý đồ điền vào này chỗ chiến trường chống chỗ ngăn t r ở ở phủ mang phía trước thâm viên loại còn không chờ đến gần liền bị không nhìn thấy lực lượng chém thành hai khúc bao gồm lạc thành ở bên trong hơn hai mươi danh cường giả cũng đồng thời xuất thủ lần này buộc phát ra khí tức càng kinh khủng hơn đầy trời thuật pháp từ năm tháng trường h ạ bầu trời bao trùm xuống g ù n g vùng vang lớn bên thai không r ư c ở không khí chung q u n h chúng nổ ra từng cái quả đấm lớn nhỏ cái hố nhỏ một tôn huyết sắc người khổng lộ càng là đem trước người một nơi không gian t sắc bén vô cùng khí tức ở phủ nhận trước ngưng tụ gần đó là còn cách mấy trượng khoảng cách năm tháng đạo quân cũng cảm thấy mi tâm đau nhói năm tháng thiên đạo xoay tròn chung bay ra ngăn cản ở trước người keng một vòng kinh khủng khí kình ở đao cùng phụ và chạm nơi nổ tung đem hai người đẩy về phía sau bay rớt ra ngoài bất quá long an ước chừng lui ra trăm trượng mà năm tháng đạo quân vẹn vẹn thối lui ra mười trượng còn đó thực lực sai biệt liếc qua t h ấ y ngay bất diệt cảnh trí t ầ n g long an sắc mặt nghiêm túc hắn cũng không nghĩ tới năm tháng đạo quân thực lực mạnh như vậy bất quá hắn không phải luyện thể tu sĩ lại đục thân cường độ đã đạt đến thánh linh trong cơ thể kỳ sợ rằng vừa đối mặt liền sẽ bị thua trên bầu trời một đoàn khí tức nô lên cao nổ tung đẩy trời thuật pháp qua mang trực tiếp bị một đạo đao hà mất đi còn sót lại uy lực lần nữa hội tụ hóa thành một thanh cự đại đao tức đem sở hữu pháp vào toàn bộ đợt bay mặc dù như vậy uy lực như c ũ không giảm từ huyết sắc người khổng lồ lòng bàn tay xuyên thủng mạc qua lại vòng một vòng bổ về phía lạc thành lạc thành cẩn thận long an lớn tiếng nhắc nhở nhưng mà đúng là vẫn còn chậm một bước lạc thành chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn trong đôi mắt huyết sắc gần như muốn tràn ra hớp mắt hắn lại như vậy luyện thể tu sĩ lại rõ ràng cảm giác chính mình không cách nào ngăn trở ngay tại hắn sắc bị chém thành hai khúc thời điểm một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người đây là người lao giả cũng là thiên hình phong một tên trường lão tạo vật cảnh tầng sáu hắn sau khi xuất hiện hai tay bắt phát quyết từng đạo sinh cơ từ trong cơ thể tiêu tán đi ra chỉ là trong n g é y mắt nguyên bản là thương lão mặt mũi càng thêm tuổi già sức yếu thương kia từng sợi tử từ khí hội tụ mi tâm lão lý lạc thành trận con mắt lớn muốn đem đối phương đ ẩ y ra nhưng mà quanh thân cũng bị tập trung để cho động tác của hắn vô cùng chậm chạp một tấm cự đại thất bại hội tụ ở phía trước hai người trên tầm t u ẫ n từng đạo sinh cơ dây nhỏ răng đầy trên đó sinh cơ la chắn lấy tự thân sinh cơ ngưng tụ tầm t u ẫ n có thể ngăn trở hết thẻ công tích tầm trường đao thẳng đánh vào sinh cơ trên lá chắn một vòng rung đ ộ n quyết tán khí tức cùng bạo cũng không đem lá chắn lạ mặt máy dây nhỏ xé nát ngược lại để cho càng rõ ràng sau một khắc lao lý biểu tình cứng đ ờ nguyên bản là còn dư lại không có mấy sinh cơ trong nháy mắt bị quất không lão lý lạc thành trong đôi mắt tràn da đỏ tươi huyết dịch đồng tử không ngừng có r ú t lại chương năm trăm tám mươi hai mười hai thái cổ h n g đao ra tay toàn lực lâm khâm cái này uy lực công kích quá mức cường đại cho tới vừa đối mặt liền đem lao ly còn dư lại không có mấy sinh cơ toàn bộ dành thời gian cùng lúc đó trên bầu trời Khắc c một đạo đào ù ngay Long n nhận đụng vào nhau. Thử thử thanh âm, chấn động ra tới. Thử như cùng là hai mảnh bổ ra ra Thựa hai phủ Thử thử vào là o tới. âm, x tròn cắt. luân, đụng nhau, Ngay đào vào sau đó phanh một tiếng đao hà nổ tung phủ nhận đánh thẳng một mạch từ một đầu khác bay ra tiếp tục bổ về phía năm tháng đạo quân lâm khâm lần nữa một đao bổ ra nước sơn hắc đao thân sáng lên một t ầ n g ám kim sắc quang mang sau đó thoát khỏi mà ra hóa thành một đạo ngàn trượng ánh đao xé rách trường không chém về phía trước đế quân cường giả ánh đao rung động k h u ế c tán ra từng vòng khí lãng phàm la đến gần đến ngàn trượng trong phạm vi thâm viên loại hết thể bị chém thành hai khúc ánh mắt của đế quân lấp lánh đưa tay chỉ một cái ngón tay hướng về phía bổ tới ánh đao con ngón búng ra miệng quát tán một cổ vô hình lực từ khi người này đầu ngón tay quyết tán tựa như thanh phong quất vào mặt từ đao quang thượng thổi lấp phất mạ qua sau một khắc lẫm liệt ánh đao hơi dừng lại một chút chật như cùng là bị gió nhẹ thổi qua cắt vàng không ngừng băng liệt từ tán vẹn vẹn số cái hô hấp thời gian liền tan biến tại vô hình cấm mặc pháp tắc lâm khâm trên mặt lộ ra vẽ ngoài ý mới cấm mặc pháp tắc thuộc về ba mươi sáu đại thiên đạo pháp tắc một trong từ biểu hiện bên ngoài đến xem cùng phệ tắc có chút tương tự nhưng lại vô tận giống nhau phệ tắc là chiếm đoạt v ậ t pháp mà cấm mặc pháp tắc chính là xô tan quả nhiên có thể trở thành đế quân cường giả h ả là dễ đối phó chỉ bất quá đối phương sử dụng phương thức nhưng có chút giả thần giả quỷ lâm khâm lần nữa một đao bổ ra lần này hắn sử dụng là phệ tắc một đạo phệ tắc đao khí từ trên thân đao bắn ra trong nháy mắt đem chúng quanh hỗn loạn pháp tắc hấp thu mà tới mới vừa rời đi thân đao phệ tắc đao khí chỉ có dài khoảng ba thước trong chớp mắt liền làn tràn tới t r ắ n trượng kèm theo nhọn tiếng rít lần nữa bổ về phía đế quân cường giả người sau lần nữa đưa ra một ngón tay. con ngón búng ra miệng quát tán lực vô hình lần nữa ở đầu ngón tay búng ra mà lần này phệ tắc đao khí cũng không t à n đi vẹn vẹn hơi chấn động một chút sau đó tiếp tục hướng đế quân cường giả đầu ngón tay bổ tới đối trên mặt chữ điển xuất hiện chút kinh ngạc đạn vươn ngón tay cũng không thu hồi mà là hướng bắn nhanh tới đao khí nhân tới phanh một tiếng nổ vang phệ tắc đao khí ở đầu ngón tay nổ tung hóa thành bàn g bạc khí lưu hướng bốn vương tám hướng khuyết tán ra mà đế quân cường giả là đột nhiên dụ tay vệ chỉ đầu ngón tay khẽ run rồi sau đó không nhịn được lũi về sau một bức nhỏ phệ tắc thú vị vị này đế quân cường đế giả, trong ánh m ắ thời lộ ra sáng n g、so、gian này hoàn toàn có thể tự bạo p h á p tắc ngăn cản vệ tắc chiếm đoạt đồng thời còn có thể kéo nó cùng mất đi lâm khâm không để ý đến người này không chút do dự lần nữa bổ ra một đao thân đao rung động nhọn tiếng rít trượt nổi lên lại vừa là một vệ ánh đao bán ra cái này ánh đao rất nhỏ so với sợi tóc còn mảnh nhỏ trên đó khí thức càng là yếu ớt b ấ t quá đối phương cũng không cảm giác cái này ánh đao có cái gì bất đ ộ n g giống vậy con ngón đ ú n g ra trong miệng lần thứ ba q u á t lên tán lần này tiêu tán đi ra lực vô hình rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều tạo thành một cổ vô cùng m ê n h mông cường đại quân phong từ bốn phương tám hướng hướng ánh đao vọt tới ánh đao lần nữa hơi chậm lại mà nối nghiệp tiếp theo hướng đế quân cường giả bộ tới may là cấm mặc phát tắc cũng không thể ngăn trở sau một khắc cái này ánh đao liền xé chung quanh cấm mặc phát tắc đánh vào đế quân đầu ngón tay phanh một tiếng nổ vang đi qua đầu ngón tay bị xuyên thủng ra một cái mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ còn sót lại đao khí tiếp tục hướng đối phương mi tâm kích bắn đi nay vị đến từ thái cổ đế quân cương giả đưa ra một cái tay khác ngăn ở mi tâm nổ vang hồi sinh ánh đao ở tại lòng bàn tay để lại một cái huyết điểm sau tiêu tan phá tắc hắn lần nữa đ ố i trước mắt vị này đ ố i cảm thấy được kinh ngạc nếu như không phải là bởi vì thái cổ niết phật đau hắn có lẽ sẽ như vậy t ố i lui nhưng đau này phải thu hồi nghĩ tới đây hắn vây vây hơi có chút đau đớn hai tay mà hậu chiêu bóc phức tạp t ấ m quyết hướng không trùng đấm ra đau tới toàn bộ không trung phát ra ông một tiếng chiến binh ngay sau đó một đạo to lớn chùm tia sáng từ thái cổ trong vực sâu phóng lên cao đem đen nhánh tạo hóa thế giới chiếu sáng siêu siêu siêu m ẹ o t ừ n g đạo tiếng xe gió vang lên mười một trôi trường đao từ thái cổ trong vực sâu bay ra bọn họ hình thái khác nhau có thằng đao loan đao rộng c o n g đại đao chỉ bất quá duy nhất giống nhau là toàn bộ đều nước sơn đen như mực bọn họ từ thái cổ trong vực sâu bay ra sau lấy thẳng tắp hướng thương thành bên này bay nhanh bay tới vốn là chiến đấu chung một chỗ năm tháng đạo quân cùng long an đám người cũng không khỏi không tạm thời tránh mũi nhọn nhanh chóng né tránh chỉ chốc lát sau mười một thanh đao liền đi tới đỉnh đầu của đế quân đậm đa sắc khí t ừ sở hữu trên thân đao tiêu tán đi ra phô thiên cái đ i ệ n t r u n g quanh thâm n i â n loại giống như là hít thuốc lắc càng điên cuồng lên những thứ này đều là thái cổ hung đao nếu như n g ư ờ i giao ra thái cổ nết phật đao ta rời đi luôn nếu không chỉ có một trận chiến cứ việc người này tu vi cũng không phục hồi đang đối mặt lâm khâm lúc như cũng tự tin mười một thanh đao cũng không phải là tùy ý xếp hàng ở trên trời mà là hợp thành một tọa bảng đại đao trận chỉ bất quá tựa hồ thiếu một góc cũng không hoàn mỹ người quá nhiều lời nhảm nhí lâm khâm mở miệm đồng thời xuất thủ lần nữa lần này hắn không giữ lại nữa phải sớm đem người này đuổi xuống con con g con con g trong h ư không vang lên một chuỗi dài tiếng ông ông từng mặt tung bay cờ xí xuất hiện ở đỉnh đầu c h ứ n g t h ấ t mặt những thứ này cờ xí cũng không phải là thất thể toàn bộ do ánh sáng tạo thành mỗi một mặt đều có t o khoảng mười t r ư ợ n g thất giới kỳ lâm khâm mặc dù không có thể tìm được thất giới kỳ bản thể nhưng có thể thông qua trận pháp thúc giục sử dụng bọn họ cùng lúc đó l ư ỡ n g đạo phi kiếm từ tinh thần phong bầu trời bắn nhanh tới ở hai người bên ngoài vòng chiến cấp tốc v ư quanh một tôn thông thiên triệt địa pháp tướng cũng theo đó xuất hiện vô cùng mênh mông lực lượng của bạo từ trên người tàn mắt ra t r u n g quanh thâm viên loại cũng bị cổ khí thế này chấn n hiếp không ngừng ngủi lại thái cổ nết phật đao cũng chậm rãi lơ lửng lên sau lưng hắn có chút rung động rồi sau đó một hóa hai hai hóa bốn thời gian ngắn ngủi liền viên hóa thành hơn mười ngàn nói hơn nữa vẫn còn ở lấy tốc độ kinh khủng tăng lên phía trước đế quân cường giả thấy vậy chân mày lần nữa nhữ lại đỉnh đầu mười một thanh đao cũng bắt đầu phát ra trận trận ô n minh ngươi không thể nào thắng ta như vậy thu tay lại có lẽ còn có thể một ít thực lực đế quân cường giả vẫn không có bông u tha thuyết phục lâm t h ầ m chỉ là chuyện cho tới bây giờ như thế nào dựa vào miệng có thể hòa hoãn mâu thuẫn mật d á m công kích thương thành đại lục không đánh đổi một số thứ đ ừ n g mơ tưởng toàn thân trở ra chu vi vạn trượng phạm vi cũng bị khí tức kinh khủng t r ă n ngập thâm viên quân thể vừa lui lui nữa